Ngao, phát ngay, đi chết đi, có bản lĩnh sông bản gâu đến, mơ tưởng tổn thương lão bản. Hàng Vũ, kỳ thật hất kỷ tinh có thể người ra đến, nhà mình lao bản cùng quái vật này đẳng cấp không sai biệt lắm, thế nhưng là con quái vật này cùng lão bản đánh nhau, thế mà ngay cả nửa điểm đánh lại chỗ trống đều không có, hoàn toàn chính là bị ngược. Ao, báo cáo lão bản, quái vật đã xác định tử vong. Hất ký lô hai tinh thần đứng vững, giống như hạ cấp hướng trưởng quan báo cáo làm việc. Lão bản ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem bản gâu hắn phía sau cái mông một đầu cái đôi dao không ngừng kỳ thật bản gâu vừa rồi liền chuẩn bị xuất thủ tới không nghĩ tới lao bản hai ba lần liền đem nó thu thập lao bản quả nhiên vô cùng lợi hại a hàng vũ kỳ thật không dùng toàn lực ngay cả tiềm hành kỹ năng đều không có phát động đối phó một con đao phong miên dương mà thôi không cần thiết lãng phí tinh thần lực Tốt, tránh ra đừng vướng chân vướng tay hàng vũ đem phát chó bị điên hờ kỳ đẩy ra đối ngã xuống cựu non phát động thuật thu nhặt Đào Phong Miên Dương bên ngoài thân lông dê cấp tốc biến mất thân thể cũng nhanh chóng khô quắt xuống dưới giống như một nháy mắt bị phơi khô theo thể nội bay ra một đoàn quan mang tại hàng vũ trong tay nhanh chóng tụ tập lại thông qua linh giới trợ thủ cho thấy tin tức Đào Phong Miên Dương Bảy Đảng cấp ba phổ thông nguyên liệu nấu ăn linh năng hàm lượng ba Đào Phong Miên Dương Trần Đảng cấp ba phổ thông nguyên liệu nấu ăn linh năng hàm lượng bốn Đào Phong Miên Dương Long Đảng cấp ba phổ thông vật liệu Đao Phong Miên Dương gia, đẳng cấp 3, phổ thông vật liệu. Đao Phong Miên Dương sừng, đẳng cấp 3, phổ thông vật liệu. Hiện thế giết quái là sẽ không trực tiếp thu hoạch được linh khí, lại có thể thu thập được càng nhiều càng có ưu thế chất vật liệu. Theo cấp 3 Đao Phong Miên Dương trên thân đào được nguyên liệu nấu ăn, so bên ngoài đạt được tốt hơn nhiều. Ngao ngao, lão bản, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy. kỳ ngoe ngoe cái đuôi thập phần hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm đào được nguyên liệu nấu ăn, miệng nước bọt chảy ròng. Lập tức bày ra hiên ngang lấm liệt chung khuyển hội chủ bộ dáng, cái này dê sinh đen như vậy, có khả năng, có kịch độc à, bản gâu nguyện ý kính dân mình, mạo hiểm ăn một đầu đùi dê, vì lao bản thử đầu. Hàng vũ không cao hứng trực tiếp đạp hắn một cước, ít đến bộ này, lan đi cho ta dò đường. hất ký lần này mười phần dứt khoát, giống như thu được mệnh lệnh binh sĩ, vâng. lão bản, nhị cầu sợ về sợ, khiếu giác lại dùng tốt phi thường, đã là quái vật dạ đa cũng là tầm bảo dạ đa có thể nghe ra trong phạm vi nhất định quái vật mạnh yếu cũng có thể gửi ra một chút linh dược linh quả khí tức đây chính là hàng vũ tại sao phải mang theo hắc kỳ nguyên nhân bởi vì mang theo hắn chính là mang theo một đài thịt chó dạ đạ. hàng vũ thông qua chạm xe lửa lên trên bục tiến tàu điện ngầm đường hầm trong đường hầm mặt tình huống bị ẩn kiểm đại sảnh còn hỏng bét trên mặt đất đường dây đều đã nhìn không thấy bị loạn thất bát tao thực vật hoàn toàn bao trùm một đường gặp được năm sáu con đao phong sân dương may mắn bọn chúng phân bố tương đối lỏng lẻo bị hàng vũ cho từng cái tiêu diệt hàng vũ tại thăm dò tàu điện ngầm đường hầm quá trình phi thường kinh ngạc phát hiện tàu điện ngầm trong đường hầm mặt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cây linh tru bọn chúng hôn tạp tại cái khác thực vật bên trong nhất định phải phi thường cẩn thận phân biệt mới có thể phát hiện phổ biến là một chút cấp thấp sinh mệnh cỏ ma lực cỏ dạng này thảo dược mặt đất góc tường vách tường thỉnh thoảng sẽ phát hiện lồi ra hòn đá mang đá trong đó nhất định sát xuất ẩn chứa linh giới khoáng thạch phát động thuật thu nhặt liền có thể thu thập ra Hàng vũ thăm dò đến nơi đây, hắn đã hoàn toàn mộng bức, mình thật là chạm xe lửa bên trong A. Chương 41, Giang Thành Mê cung dưới mặt đất, 1-6. Nợ, Sô Khăn Khăn 3N-6C. Lão bản là như thế dũng mãnh phi thường, còn có cái gì thật là sợ. Vương nhị cậu không sợ. Hắn sung phong nhận việc ở phía trước loại bỏ nguy hiểm. Bất quá, tuyệt đối không nên tưởng rằng nhị cậu tử lương tâm phát hiện, hắn sợ dĩ sẽ làm như vậy thuần túy là chú ý tới. Tàu điện ngầm trong đường hầm thường có thể đụng tới một chút linh chu, mà những này linh chu thế nhưng là tương đương quý giá đồ vật. Nhị cầu tử không chỉ có là quái vật dạ đạ, hắn đồng thời còn là một cái bảo vật dạ đạ. Linh chu vô luận ẩn tàng lại thế nào bí ẩn, luôn có thể bị nhị cầu tử phát hiện cũng đào ra, sau đó thừa dịp lão bản không chú ý, ăn một miếng vào bụng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hắn ăn mấy cây linh thảo linh dược sau, chỉ cảm thấy toàn bộ chót đều thần thanh khí sảng linh chu tựa hồ đối với mình sẽ sinh ra tăng lên không nhỏ hàng vũ đương nhiên có thể phát hiện hờ kỳ tiểu động tác chẳng qua trước mắt phát hiện linh chu đều rất cấp thấp hàng vũ không hứng thú cùng cái này cầu tự đoạt vì lẽ đó cũng liền tùy ý hắn trả đạp a ô nhân loại trạm xe lựa chơi thật vui nơi này có thật nhiều đồ tốt nga ô ô kỳ vô cùng vui vẻ vây quanh hàng vũ vui chơi đảo quanh hàng vũ một mặt im lặng cái này mẹ nó nơi nào có một điểm nhân loại tàu điện ngầm dáng vẻ tàu điện ngầm trong đường hầm hoàn toàn thay đổi, sinh trưởng ra đại lượng hình quang cuộn nấm, thảo dược, khoáng thạch vậy thì thôi. Hàng vũ cùng nhau đi tới có phát hiện càng kinh người hơn. Tàu điện ngầm đường hầm tả hữu cùng mặt đất nhiều chỗ đổ sụp, theo đổ sụp chỗ lộ ra rất nhiều ngày nhưng động quật. Mỗi cái động quật đều có phân xiên, lại hoặc là lẫn nhau quấn thông, nhường đất sát hệ thống trở nên càng thêm phức tạp. Tựa hồ có một cố lực lượng vô hình đối diện giang thành thế giới ngầm tiến hành cải tạo để giang thành tàu điện ngầm biến thành một cái khổng lồ tràn ngập quái vật mê cung dưới mặt đất bất quá nói đi thì nói lại trong này thảo dược khoáng thạch thậm chí quái vật vật liệu thu hoạch đều thật thuận tiện bởi vậy hàng vũ đoán chừng tại tương lai không lâu giang thành chạm xe lửa lại biến thành mê cung dưới mặt đất mà cái này mê cung dưới mặt đất sẽ trở thành rất nhiều thị dân thu hoạch tài liệu hữu hiệu đường tắt một trong nhưng làm mê cung này quá phức tạp đi hàng vũ nếu không phải mang theo cậu tử hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập Mê cung có thể hay không lạc đường tạm thời không nói, trong đó tràn ngập quái vật cũng hoàn toàn không biết. Hàng vũ phát hiện chỉ cần thông qua đường hầm đi vào động quật, điện thoại liền sẽ hoàn toàn mất đi tín hiệu, ngay cả cầu cứu điện thoại đều đánh không đi ra, vì lẽ đó chỉnh thể mà nói, nơi này tương đối nguy hiểm. Hật ký bỗng nhiên ngửi được cái gì khí tức, lập tức toàn thân da lông đều nổ, ngao, lao bản, không tốt, chức. Trước đây mặt có một cái đặc biệt mạnh ra hỏa. Hàng vũ nhìn sang nhị cầu chỉ thị địa phương cũng không phải là tàu điện ngầm đường hầm. Nó là một cái trống rỗng đổ sụp ra động quật đường hầm, mọc đầy các loại cỏ dại, khuẩn nấm, khoáng thạch. Theo cái này động quật bên trong, ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau, thậm chí có chứa dụng cụ giảm thanh súng ngắn súng vang lên. Hàng Vũ hơi kinh ngạc, có người? Có thể người ra bên trong tình huống như thế nào a? Hật Kỳ Hít Hà nói, "Ngào, thật là có mấy người hải, ước chừng 6-7, trong đó hai cái tương đối lợi hại, so láo bản yếu." Nhưng so người mập mạnh, cái khác mấy cái tình huống giống như không ổn, sắp chết mất ải. Làm sao lại có người tới chỗ như thế? Lá gan cũng không nhỏ mà. Cậu tử, ta vào xem, ngươi lưu tại nơi này, không nên đến chỗ chạy loạn. Hàng Vũ đem điệu tinh đạo tặc khẩu trang đeo lên, sau đó phát động tiềm hành, thân thể một chút xíu biến mất. hất kỳ còn là lần đầu tiên thấy Hàng Vũ dùng thuật thu nhặt bên ngoài kỹ năng, lập tức lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới lao bản thế mà thâm tàng bất lộ một mực không có chân chính phát động toàn lực hàng vũ rất nhanh liền xuyên qua động quật đường hầm một cái không gian xuất hiện ở trước mắt ước chừng có một hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ vách đá phủ kín khuẩn nấm cùng cỏ xỉ dê ơ trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều thực vật lại là hoàn toàn thiên nhiên động quật giờ phút này một tiểu đội ước chừng bảy người đang cùng mấy cái cựu non triển khai huyết chiến vũ khí nóng đã luân lạc tới ngay cả con cựu nhỏ đều đánh không lại sao hàng vũ chú ý tới bảy người đều trang bị súng ống Hắn vừa mới tiến đến đã nhìn thấy trên mặt đất nằm ba người, bị đâm đến máu thịt be bét không biết sống chết, còn lại bốn người tình huống cũng không thể lạc quan, hiện tại đang đứng ở kịch chiến thời khắc mấu chốt. Lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành quan sát. Có một nam một nữ tương đối đáng giá chú ý. Hai người này so sánh cái khác mặc áo chống đạn mang theo mũ giáp năm người, mặc vô cùng nhẹ nhàng, để với thi triển tay chân, từ tốc độ cùng phản ứng đến xem, đều là cấp 2 người thực lực. Nam tính 30 tuổi không đến, cạo lấy bản thốn đầu. Thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, nắm giữ một cây trường côn, mặt ngoài chạy xoi yếu ớt hào quang màu xám. Ân, đoán chừng là một kiện màu xám trung cấp trở lên linh giới vũ khí. Hiện tại lên tới cấp 2 người không nhiều, có linh giới trang bị thì càng ít. Nữ tính niên kỷ cùng hàng vũ không sai biệt lắm, có lẽ hơi lớn 1 2 tuổi, mặc bó sát người bằng da quần áo, bộ ngực cứng chắc xuống mãn, đùi thon dài rắn dán chắc, dáng người được cho trước sau lồi lõm, có một đầu bên trong ngắn chạm vai tóc ngắn màu nâu, làn da trắng nõn. Ngũ quan đoan chính, phi thường xinh đẹp, hai đầu lông mày có một loại nữ tính rất ít gặp sắc bén. Nàng dùng tay trái đến cầm súng, tay phải cầm ngược một cây đoản kiếm. Cái này một cây đoản kiếm cũng hẳn là linh giới vũ khí. A, mỹ nữ này nơi nào thấy qua? Đúng rồi, nhớ lại, nàng là Giang Thành nổi danh nhất mấy cái lưới hồng cao thủ một trong. Hàng vũ nhớ tới mình ở trong bầy nhìn qua video, Giang Thành những này lưới hồng trong cao thủ, 10 cái có 7-8 cái đều là nam tính, nữ tính tương đối ít thấy Khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng, đặc biệt là cái này một vị nhan giá trị vẫn là trong mọi người cao nhất. Nàng gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gọi Lương Thu, băng xương hàng lâm Lương Thu. Nghe nói còn là cái đội cảnh sát hình sự hoa khôi cảnh sát, vì lẽ đó hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ. Kỳ quái, nàng làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nhìn mấy người khác, đều quân nhân cách gắn mặc. Chẳng lẽ bọn hắn đều là ban ngành liên quan người? Hàng vũ quan sát cùng suy nghĩ vẹn vẹn không đến 2 giây. Có thể chiến hướng lại phát sinh kịch biến, để hắn không thể không đình chỉ suy nghĩ, bởi vì lại không ra tay, đám người này khả năng đều sẽ chết. Xuống ống vẫn là ra sức. Đại bộ phận đao phong miên dương đều ngã xuống. Hiện tại chỉ còn 3 con đao phong miên dương còn tại chiến đấu. Bất quá còn lại đều đặc biệt cường tráng, là khá mạnh cấp 3 quái vật. Có một con không giống bình thường, bốn cái như lưỡi đao sử dê, nhìn đặc biệt uy phong lẫm liệt. Nó lông dê càng thêm nồng đậm, cũng không phải là xám đen mà là đen nhánh làm hàng vũ nhìn thấy cái này cựu non nháy mắt hắn lập tức minh bạch vì cái gì đám người này trang bị vũ khí nóng sẽ còn tổn thất nặng nề Lưỡi đao dê đầu đàn cấp ba thanh đồng tinh anh quái. Lưỡi đao dê đầu đàn thực lực căn bản không phải phổ thông đao phong miên dương có thể sánh ngang phía trước liền đề cập tới đao phong miên dương nồng đậm lông dê có thể so với áo chống đạn có giảm sóc súng ống cung nỏ loại này công kích từ xa hiệu quả hạng nhẹ vũ khí nóng đạn trải qua lông dê giảm sốc dù cho có thể miễn cưỡng bắn thủng cứng cỏi da dê cũng vô pháp đối với mấy cái này linh giới sinh vật tạo thành trí mạng thương hại đặc biệt là cái này một đầu cường hãn tinh anh dê đầu đàn nói thì chậm khi đó thì nhanh Lưỡi đao dê đầu đàn gầm nhẹ lấy vó đào điện dê đầu đàn tại nguyên chỗ không có di động lại phóng xuất ra một đầu cao tốc công kích dê hình tạt ảnh cơ hồ một nháy mắt liền đụng vào người đối diện trước mặt Lưỡi đao dê đầu đàn kỹ năng dê đầu đàn sung kích cẩn thận bản thốn đầu nam tử nghĩ cũng không nghĩ Hai tay dơ lên trường côn, ý đồ phá tan đồng bạn, đồng thời ngăn lại công kích. Có thể hắn đánh giá quá thấp kỹ năng tốc độ cùng lực lượng, hắn chẳng những không có phá tan đồng bạn, ngược lại cùng một chỗ tiếp nhận lần này công kích. Dê đầu đàn tàn ảnh đụng vào trên người nháy mắt. Bản thốn đầu nam tử trường côn trước, phóng xuất ra một cái hình tròn bình trướng, là cùng loại triệu minh phòng ngự loại tiên thiên kỹ năng, tựa hồ có thể ngăn cản thậm chí phản xạ một bộ phận tổn thương. Nhưng đối diện dù sao cũng là cấp ba tinh anh quay A. Một cái bạch bản cấp 2 chiến sĩ, làm sao có thể ngăn cản được. Giống như bị chiếc 120 mã ô tô đối diện đụng vào, để người dùng mình xương cốt đứt gậy âm thanh bên trong, hai người đồng thời hướng phía sau bay ngược mấy mét, nhược điểm chiến sĩ mắt thấy không sống nổi. Cô gái trẻ tuổi lương thu kinh hô, ca. Bản thốn đầu nam tử miệng mũi đều phun ra máu tươi, mặc dù không có bị dây, nhưng là lâm vào trọng thương, ngay cả bò đều không đứng dậy được, làm thấy lưỡi đao dê đầu đàn chuẩn bị tiếp tục công kích hắn một bên thổ huyết một bên hô quái vật này quá mạnh các ngươi không phải là đối thủ chạy mau nhanh lên chạy đây là mệnh lệnh chương bốn mươi hai đây là phương nào cao năng hai sáu lương thu cũng không có phục tùng mệnh lệnh nàng đối đầu dê giơ tay lên năng lượng nào đó nhanh chóng bắn ra băng xương hàn khí từ trên trời giáng xuống lập tức bao phủ lại dê đầu đàn toàn thân thiên thiên kỹ năng băng xương hàn lâm kỹ năng này tuy nói tổn thương năng lực không tính mạnh nhưng có thể làm mục tiêu thụ xương giá ảnh hưởng từ đó trở nên cứng ngắc chậm chạp cho dù là tinh anh quái cũng không cách nào chống cự dê đầu đàn tốc độ di chuyển rõ ràng trở nên chậm lương thu súng ngắn liên tục khai hỏa thương pháp phi thường cao minh bảy phát đạn bắn trúng sáu khỏa có thể dê đầu đàn sẽ không nốc đến mức cho người ta làm công việc bịa ngắm nó sẽ né tránh hoặc bảo hộ như con mắt trọng yếu như vậy bộ vị mà cái này tinh anh quái da dày thịt béo lại có thể giảm miễn viễn trình tổn thương một cây súng lục liền muốn giết nó rất không có khả năng. băng đạn hết rồi, không thể tạo thành đầy đủ hữu hiệu sát thương. lưỡi dao dê đầu đàn thì cấp tốc hóa chặt lương thu. nó lập tức gầm nhẹ cũng lấy vó đào địa là phát động kỹ năng điểm báo. dê đầu đàn thân thể bắt đầu quấn quanh năng lượng cường đại. này kỹ năng một khi phóng thích, không những tốc độ cực nhanh, nháy mắt buộc phát lực va đập cẳng kiêu ngạo mở đến một trăm hai mươi mã xe việt dã. huyết nhục chi khu như thế nào ngăn cản? Lương Thu mặc dù đã cấp 2, nhưng bây giờ một thân bạch bản, nửa cái đồ phòng ngự đều không có, càng không có bản thốn đầu nam tử dạng này phòng ngự kỹ năng. Một khi bị rắn chắc đối diện đánh chúng, không chút huyền niệm sẽ bị miểu sát. Cái khác hai người đồng bạn bị khác hai con cừu non chiến đấu. Lúc này coi như muốn tới đây hỗ trợ đều làm không được. Bản thốn đầu nam tử nóng vội hò hét, nguy hiểm. Tránh ra. Tụ lực hoàn tất. Xung kích bộc phát. Lương Thu mắt thấy giữ nhiều lành ít. Lúc này đột nhiên một thanh đao dài sắc bén, giống như chống rông xuất hiện đồng dạng. Nó nhanh đến cực hạn giống như một đạo thiểm điện lóe lên liền biến mất, thẳng đâm tiến lưới đao dê đầu đàn trong cúc hoa, tiếp lấy lại tàn bạo hung hăng rào động hai vòng. Lưới đao dê đầu đàn phát ra rú thảm, kỹ năng phóng xuất ra đánh trật. Lương Thu chỉ cảm thấy một trận gió lốc sượt qua người, phía sau vách đá liền xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Người nào? Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện một vị che mặt nam tử hắn không hề có điểm báo trước xuất hiện tại lưỡi đao dê đầu đàn phía sau hai tay âm hiểm độc gác đưa ra một đao dê đầu đàn bị quay dày dẫn đến kỹ năng đánh chật nếu không lương thu đã biến thành một đoàn gạch men hắn là ai nhìn thực lực rất mạnh là trong tổ chức người sao thế nhưng là hoàn toàn chưa nghe nói quá a ngoài ra ra hỏa này lá gan cũng quá lớn a lại dám đánh lén lưỡi đao dê đầu đàn dạng này quái vật lưỡi đao dê đầu đàn làm tinh anh quái Vô luận tốc độ, lực lượng, tổn thương năng lực đều là phi thường xuất sắc, tới cận chiến tất nhiên gặp phải phi thường to lớn phong hiểm, nó tùy tiện một cái chống đối, đều đủ để miểu sát người bình thường. Không hề nghi ngờ, Hàng Vũ công kích triệt để chọc giận lưới đao dê đầu đàn. Dê đầu đàn đỉnh đầu bốn cái sừng dê đồng thời sáng lên ánh sáng, từ đó bắn ra mấy đạo sắc bén phong mang, vây quanh thân thể bắt đầu xoay tròn, giống như mấy cái nhìn không thấy đoạn đao nhanh chóng vung dậy, để không khí đều bị cắt, tiếng xé gió mười phần chói tai dê đầu đàn cắt chém, lưỡi dao dê đầu đàn một cái khác kỹ năng, kỹ năng này hiệu quả là đối cận thân mục tiêu tạo thành cắt chém tổn thương. bất quá hàng vũ đã sớm chuẩn bị, trường hoa đạp một cái, veo tránh ra, giống dưới chân lắp lò xo, nhanh nhẹn, phản ứng, tốc độ, lực bộc phát đều vượt qua cực hạn của thường nhân. dê đầu đàn kỹ năng hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một hai giây mà thôi. hàng vũ trở phong mang biến mất một sát, tay phải nhanh chóng liên tục vung gai, hai vệ ánh sáng lạnh lẽo bộc phát. Lại nhanh lại tật, mười phần sắc bén, lưới đao rít lên lấy xé rách không khí. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều đột phá cực hạn của thường nhân. Mục tiêu liền xem như một khối 1-2cm một, dày thép tấm, cũng có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng, huống chi là lông dê đầu. Dê đầu đàn lập tức nhận hai đạo tổn thương. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Mấy người thấy hàng vũ xuất thủ đều sợ ngây người. Tốc độ của hắn, nhanh nhẹn, lực lượng, đều mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lương thu cùng bản thốn đầu nam tử là hiện trường trong mấy người mạnh nhất, dù cho phóng tới trong tổ chức cũng coi là cao thủ, có thể đổi thành bọn hắn dùng linh giới vũ khí công kích, cơ hồ ngay cả dê đầu đàn phòng ngự đều không phá hết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có công kích cơ hội. Lấy tốc độ của bọn hắn, dê đầu đàn một khi phát động kỹ năng, rất khó kịp thời làm ra phản ứng. Thân bí người bịt mặt vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Hẳn là vũ khí của hắn là màu trắng trang bị. Hẳn là cấp bậc của hắn đã vượt qua cấp 2 dù sao trong tổ chức tuyệt đối không có cái này một hào nhân vật bất quá hàng vũ lại thế nào kẻ tài cao gan cũng lớn tại khuyết thiếu trang bị cùng kỹ năng dưới đơn đấu cấp ba tinh anh phong hiểm vẫn là quá lớn bởi vì cấp ba tinh anh sinh mệnh gương lạnh thuộc tính rất cao tùy thời có thể dây hắn nơi này là hiện thế a chết liền thật đã chết rồi hàng vũ tình huống bình thường là không dám tùy tiện mạo hiểm hắn hiện tại sở dĩ dám ra tay một mặt là xuất kỳ bất ý đánh lén một mặt khác là bởi vì dê đầu đàn đã bị thương nhẹ Mà lại trên người nó giảm tốc hiệu quả còn không có tiêu. Hàng Vũ liên tục tránh đi dê đầu đàn phản công. Tay phải trường đao vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Để dê đầu đàn trên cổ lại xuất hiện một vết thương. Hàng Vũ lúc này chú ý tới, dê đầu đàn bên ngoài thân băng xương cấp tốc rút đi. Tốc độ của nó bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Dù là mặc tốc độ di chuyển một giải, cũng không dám cam đoan mình có thể né tránh công kích. Không thể khinh thường. Miễn cho lật thuyền trong mương. Hàng vũ một bên bước ra lui lại một bên hồ. Uy, bên kia mỹ nữ, ngươi xem kịch sao. Nhanh hỗ trợ A. Lương Thu lúc này mới kịp phản ứng, lập tức thay xong súng ngắn băng đạn, đối dê đầu đàn lại là một trận liên sản. Xuất hiện giai đoạn vũ khí nóng đối quái vật y gì nguyên tồn tại uy hiếp. Dê đầu đàn ra lông cũng không phải 360 độ không góc chết vô địch kim trung cháo. Tuy nói súng ngắn đạn đối đầu dê tạo thành uy hiếp không cao, nhưng là sẽ khiến cho dê đầu đàn vô ý thức túi đầu ruột cổ để tránh cho con mắt loại hình địa phương bị đánh trúng, để nó không có cách nào truy sát Hàng Vũ. Đạn bắn xong, kỹ năng cũng làm lạnh. Lương Thu đưa tay một mảnh băng xương bao trùm lên đi. Rất tốt. Hàng Vũ thấy thế, động thân tiến lên, bắt đầu công kích. Hắn tận lực lợi dụng địa hình của nhau, né tránh dê đầu đàn phẫn nộ phản kích. Lưỡi dao dê đầu đàn giống xe bọc thép, mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả. Thô to mang đá bị sừng nhọn một đỉnh, quả thực tựa như đậu hũ trực tiếp vỡ vụn. Cái này nếu là đâm vào trên thân người, bao nhiêu tầng áo chống đạn đều là không tốt. Hàng Vũ vũ khí gia tăng 1 giờ nhanh nhẹn, giày gia tăng 1 giờ tốc độ di chuyển, tự thân lại là cấp 3, mà lưới đao dê đầu đàn thụ băng xương công kích hiệu quả mà giảm tốc, cứ kéo dài tình huống như thế, hoàn toàn có thể cùng con nhau. Lần lượt né tránh dê đầu đàn công kích, lần lượt dự phán dê đầu đàn kỹ năng, lần lượt sắc bén vung chặt đâm tới. Lưới đao dê đầu đàn ngay cả đụng đều không đụng tới hắn. Ngược lại vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lưới đao dê đầu đàn dù sao cũng là cấp 3 tinh anh quái, xuất hiện giai đoạn chưa có người có thể đơn độc đối phó cấp 3 tinh anh. Hàng vũ lại làm được. Tiết tấu chiến đấu năm chắc có thể xưng nghệ thuật. Lương Thu cho tới bây giờ chưa thấy qua người lợi hại như vậy, dù là trong tổ chức hai ba cái cấp cao nhất cao thủ, bọn hắn chủ yếu cũng là dựa vào xuất sắc kỹ năng, còn chưa bao giờ một cái có trước mắt người bị mặt khủng bố như vậy chiến đấu tố chết. Chương 43, Thiên Vong Thượng Tuyến, 36 Lưới đao dê đầu đàn kỳ thật còn có một cái vô cùng nguy hiểm kỹ năng, đó chính là làm sinh mệnh thấp hơn trình độ nhất định lúc hiệu lệnh bầy dê, làm bầy cựu tập trung công kích mỗi một mục tiêu. Có thể bởi vì đao phong miên dương đều đã bị thanh không, vì lẽ đó năng lực này đã phế đi. Lưới đao dê đầu đàn mất đi chương này bảo mệnh át chủ bài. Nó căn bản đánh không lại có lương thu phụ trợ hàng vũ. Rốt cục, nương theo hàng vũ đâm ra cuối cùng một đao, lưới đao dê đầu đàn kêu rên ngã xuống đất. Hàng Vũ ngay cả một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, liền đối trước mắt lưới đao dê đầu đàn phát động thuật thu nhặt. Lưới đao dê đầu đàn bài 3, đẳng cấp 3, chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, linh năng hàm lượng 8. Lưới đao dê đầu đàn chân 2, đẳng cấp 3, chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, linh năng hàm lượng 9. Dê đầu đàn lớn thận, đẳng cấp 3, chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, linh năng hàm lượng 10. Lưới đao xương dê, đẳng cấp 3, chất lượng tốt vật liệu. Lưới đao da dê, đẳng cấp ba, chất lượng tốt vật liệu. Linh năng hàm lượng thật đúng là cao. Thật không hổ là chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, linh năng hàm lượng không có nghĩa là nấu nướng thành đồ ăn về sau, có khả năng cho người ta tăng lên linh khí. Linh năng nhưng mà một cái lý tưởng giá trị, trên thực tế tại nấu nướng quá trình bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút tổn thất. Còn có, hàng vũ rất muốn nổ nước bọt chính là dê thận linh năng thế mà cao tới 10 điểm. Thật sự là một viên tính năng mạnh mẽ lớn dê thận. Quả thực chính là nam nhân cần thiết bổ dưỡng thần khí A. Hàng Vũ cũng hoài nghi thể chất của mình kháng không gánh vác được, vạn nhất ăn cái này lớn thận quá bổ không tiêu nổi làm sao bây giờ. Bất kể như thế nào, thu hoạch vẫn còn lớn, mục đích cũng đạt tới. Cho mập mạp mấy cây đùi dê dê bài, để hắn mấy ngày nay dùng ăn, chỉ từ đồ ăn lấy được linh khí, có lẽ liền có thể để hắn hoàn thành thăng cấp, đều không cần đợi đến đi linh giới. Lương Thu thấy Hàng Vũ ngay cả chào hỏi đều không đánh, Ngay lập tức dùng thuật thu nhặt đem dê đầu đàn thu thập rơi, vừa dẫn nhanh đối hiện trường cái khác mấy cái cựu non tiến hành thu thập, giống như sợ có người sẽ cùng hắn đoạt đồng dạng, không khỏi liền cảm giác được một trận lá gan đau. Đây đều là người nào a Rõ ràng lợi hại như vậy, có thể phong phạm cao thủ đi đâu rồi? Hai đồng bạn đã đỡ dậy bản thốn đầu nam tử, bản thốn đầu nam tử không có trở ngại, ăn một viên gia tăng sinh mệnh linh quả, thương thế của hắn liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục Về phần mấy cái ngã xuống đồng bạn, đã không có cứu được. Lương Thu cảm thấy phi thường bi thống, không nghĩ tới lần hành động này sẽ như thế nguy hiểm. Đám tia tắc phong hiểm ước định người đều là nao heo A. Không được, nhất định phải mau tới báo. Giang thành tàu điện ngầm bên trong khẳng định còn ẩn dấu đi rất lớn nguy hiểm, nhất định phải đề cao phong hiểm đẳng cấp. Ngươi tốt, ta gọi Lương Thu, là thiên vong thứ 7 hành động tiểu đội phó đội trưởng. Hàng Vũ đang bận thu thập, vang lên bên thai một thanh âm. Hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy khí khái hào hùng mười phần tóc ngắn mỹ nữ Lương Thu đứng ở trước mặt mình, cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Cái gì Thiên Võng? Ta mẹ nó còn kẻ hủy gì đâu? Bất quá hàng vũ không dám kinh thường. Mặc dù là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng là nếu như không có đoán sai, Thiên Võng tổ chức này danh hiệu chính là ban ngành liên quan thành lập linh giới chiến lược tổ diện. Lương Thu vốn là công vụ nhân viên, bởi vì thực lực cùng tố chất xuất chúng, vì lẽ đó bị tổ chức này thu nạp. Đã có lấy đội tuyển quốc gia bối cảnh khẳng định là không thể khinh thường. tương lai nói không chừng sẽ còn thường xuyên liên hệ. Lương Thu thấy Hàng Vũ không nói lời nào, lập tức lại mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi là ai. Hàng Vũ cười ha ha đáp phi sở vấn nói, danh tự cùng thân phận bất quá là một loại hình thức, mà ta bản chất là một cái người bịt mặt. Lương Thu cau mày nói, điểm này, ngươi không cần phải nói, ta cũng nhìn ra được. Mỹ nữ quan sát của ngươi lực không có ma bệnh, nhưng mà ta nghĩ chỉ ra một cái chỗ mâu thuẫn. Ngươi cảm thấy hỏi một cái người bịt mặt là ai, vấn đề như vậy có ý nghĩa sao? Lương Thu nhất thời không phản bắt được. Đúng a? đối phương nếu như muốn công khai thân phận, lại vì cái gì muốn che mặt đâu. Cái này không hãy cùng cởi quần đánh giắm đồng dạng vẽ vời thêm chuyện A. Hỏi một cái người bịt mặt là ai, loại vấn đề này còn xác thực không có ý nghĩa gì. Huynh đệ, thân thủ của ngươi so người ta gặp qua đều lợi hại. Lúc này bản thốn đầu nam tử bị hai cái đội viên đỡ lấy đi tới, thiên vong nhân thủ khẩn trương. Ngay tại tuyển nhận nhân tài, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta, lấy ngươi năng lực trí ít đều có thể theo tiểu đội trưởng làm lên. Nếu như trực tiếp làm lão đại, ta sẽ hơi cân nhắc, tiểu đội trưởng. Ha ha. Hàng Vũ xoay người nâng lên một cái tay, làm ra gặp lại thủ thế, lần này gặp ta, coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng lần sau nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, bóng đêm rất mê người, nhưng cũng rất nguy hiểm, tự giải quyết cho tốt lạc, bye bye. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn dần dần trong suốt. Hàng Vũ cũng không muốn cho những này người bên trong thể chế lưu lại quá nhiều ấn tượng. Lần này tuy nói là giúp bọn hắn, nhưng mình cũng nhặt được tiện nghi, bởi vì dưới tình huống bình thường, một mình hắn đơn đấu dê đầu đàn đều có rất lớn nguy hiểm, huống chi là tại mấy cái dê tạo thành bầy cừu bên trong sát đao phong dê đầu đàn. Bản thốn đầu nam tử đối không khí thấp giọng hô một câu. Ta gọi Lương Đông, thiên vong thứ bảy tiểu đội trưởng, chúng ta sẽ gặp lại. Lương Thu cùng cái khác hai thiên vong thành viên hai mặt nhìn nhau, đây là nơi nào xuất hiện quái nhân? Hơn nửa đêm xuất hiện ở loại địa phương này, mặc dù xác thực rất có thực lực, nhưng là thực sự có chút phách lối. Không có hồi âm. Đã đi rồi sao? Lương Đông nhíu mày lại lo lắng nói, Giang Thành dân gian không biết được còn ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ, xem ra chúng ta thiên vong phát triển bước chân nhất định phải tăng tốc mới được. Bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm A. Hán lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người, dù cho hiện tại mạnh một chút cũng khả năng nhưng mà tạm thời. Lương Thu nói, quái vật thực lực so trong tưởng tượng cao. Giang thành thị dân thời khắc đều bao phủ tại trong nguy hiểm, nhất định phải nhanh báo cáo. Lương Đông tự nhiên sẽ không quên sứ mệnh. Mấy người đi ra động quật, trở lại tàu điện ngầm đường hầm. Lúc này tín hiệu đã khôi phục, lập tức bắt đầu thỉnh cầu chi viện. Hàng Vũ biết tàu điện ngầm bên trong là không thể ở lại, nếu bị thiên võng người ngăn chặn coi như không ổn. Mặc dù hắn cũng không bài xích những người này, nhưng không nghĩ tới gia nhập ban ngành liên quan, một người tự do tự tại có cái gì không tốt đâu. Bó tay bó chân bị người trông coi cũng không dễ chịu hàng vũ mang hợp kỳ theo tàu điện ngầm ra lúc này đã là dạng sáng ba bốn điểm rồi ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh san sát nối tiếp nhau cao lầu nhịn không được lắc đầu Hợp kỳ rời đi dưới mặt đất không cần nhắc nhỏ treo mật nhìn cũng nhẹ nhàng thở ra nó cao hứng bừng bừng ngoắc ngoắc cái đuôi theo bên người nga lão bản ngươi vì cái gì lắc đầu những này tới gần trạm xe lửa phòng ở trước kia đều là rất quý hiếm giá cả cao dọa người tiếp xuống sợ là muốn thành khoai lang bỏng tay hàng vũ có chút thổn thức nói ta nghĩ không ai sẽ thích dưới lầu quái vật hoành hành ngay cả đi ngủ đều ngủ được không nữa. linh giới đối giang thành dưới mặt đất thẩm thấu cao hơn nội thành thẩm thấu giã ngoại hoang vu xuất hiện quái vật cũng so trung tâm thành phố xuất hiện quái vật mạnh vì lẽ đó có thể đoán được tại tương lai không xa trạm xe lửa sẽ trở thành thành thị giám sát thế giới ngầm trước tròi canh thành thị vùng ngoại thành phòng ở đem biến thành chiến đấu trận địa bởi vậy tới gần đường xe lửa đường cùng vùng ngoại ố phòng ở đều rất nguy hiểm ở lại giá trị tự nhiên cũng sẽ rất xuống ngàn trượng thế đạo biến thật đúng là nhanh a ba thiên hà đông ba thiên hà tây hàng vũ đem vui chơi hờn khí lôi trở lại tốt nhị cầu đừng làm rộn chúng ta nên trở về nhà nga ô về nhà về nhà về nhà hờn khí tiếng kêu hưng phấn tại màn đêm quanh quẩn hàng vũ thuận miệng một câu để cầu tử vô cùng vui vẻ dù sao làm một đầu lang thang chó hắn đã thật lâu chưa có trở về qua nhà chương bốn mươi xin gọi ta nhị cầu ca bốn sáu Nhà cũ bên trong xác thực cần nuôi một đầu chó giữ nhà, có thể hàng vũ vốn định nuôi lớn chó ngao tây tạng, đại lang cầu loại hình. Để hắn vạn lần không ngờ, mình sẽ mang về một đầu hờ kỳ. May mà đầu này hờ kỳ tinh không là bình thường chó, hắn không chỉ có có không thua bởi nhân loại trí thông minh, có thể gửi ra phương viên mấy trăm mét tất cả nhân vật xuất hiện hoặc quái vật, càng có thể căn cứ một loại nào đó khí tức phán đoán đối phương mạnh yếu. Có như thế một đài nhạy cảm thịt chó báo động trước ra đạ. Phu cận một khi xuất hiện nguy hiểm. Ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Hàng vũ cảm thấy mình có thể ngủ một giấc ngon lành, vì lẽ đó trở lại phòng ngủ ngã đầu liền ngủ, mà lại ngủ được vẫn còn tương đối chìm, tỉnh lại lúc đã là giữa trưa. Ách, có chút đói bụng đâu. Gỗ lìn quả mọng cây cũng nhanh kết quả đi. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua mình loại đồ vật đâu. Hàng vũ hứng thú bừng bừng rời giường đi thăm dò nhìn, kết quả nhìn thấy lệnh người trợn mắt hốc mồm hình tượng. Hai viên tiểu quả cây. Chóng mất. Đúng vậy. Giống như một đêm hoàn thành xanh thẳm thiếu niên đến dầu mỡ đại thúc lộng lây thuế biến. Hai cái lớn chậu hoa y thì nguyên bày ở tại chỗ, cành lá lại tản mát đâu đâu cũng có, vốn nên sinh trưởng ở trên cây mấy quả quả, giờ phút này giống mọc cánh bay mất đồng dạng. Hàng vũ triệt để một bước. Ta dựa vào cái gì cái tình huống. Ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì. Ta tiểu quả qua đâu. Hàng vũ lúc này đột bị một đạo linh quang đánh trúng. Hắn lập tức đẩy cửa đi ra ngoài tìm kiếm phạm tội hiểm nghi chó vương nhị cầu giờ phút này chính ghé vào viện tử nhàn nhã ngủ gật khoe miệng của hắn còn lưu lại một chút vỏ trái cây còn tại liếm láp đầu lưỡi dư vị quả mỹ vị nghị thẩm lao bản quả nhiên không phải người bình thường tiêu liền tùy tiện trưng bày trậu hoa đều có thể tìm tới ăn ngon quả bất quá ngay lúc này nhị cầu tử bỗng nhiên run run một chút a làm sao lại như thế lạnh giống như có sắc khí hất kỳ vội vàng một cái chó hoang đánh rất ngồi dậy gặp lại sau đến lao bản mặt tâm trầm không khỏi sinh ra một tia cảm giác không ổn vội vàng ngâng lên tay chó lên tiếng chào hỏi a ô lão bản sớm a cậu tử người chết đi cho ta ngao lão bản chuyện gì cũng từ từ ngao ngao ngao cứu mạng a giết cho á, một hồi náo loạn sau ngao ồ, ồ bản gâu nhưng mà một đầu hất kỳ theo không chịu nổi bản năng cũng là có thể lý giải hất kỳ bị đánh cho tê người một trận chật vật nằm dạp trên mặt đất hai chảo che đầu bắt đầu cầu xin tha thứ Có thể lão bản là anh minh thần võ nhân loại, sao có thể chấp nhận với hợp kỳ, ngao ngao, đau nhức đau nhức đau nhức, không dám, cũng không dám nữa. Hàng vũ tranh thủ thời gian xem xét cái khác linh thực. Nếu như ngay cả ma lực cỏ, sinh mệnh cỏ cũng bị ăn, đêm nay nhất định phải bắt cái này cậu tử nấu canh không thể. May mắn ma lực cỏ, sinh mệnh cỏ bởi vì vừa mới nảy mầm, vì lẽ đó miệng chó chạy trốn, tránh thoát một kiếp. Nhưng mà hai gốc cây ăn quả đã bị cậu tử triệt để trà đạp. Đây là hàng vũ lần thứ nhất gieo xuống linh thực A. Thế mà rơi vào chó miệng bên trong. Hàng vũ càng nghĩ càng giận, nhị cầu, ngươi tới đây cho ta. Hợt kỳ tranh thủ thời gian chạy chậm đến lao bản trước mặt. Hán run lên lông chó bên trên cho bụi, rũ cụp lấy đầu chuẩn bị chịu huấn. Ngươi hãy nghe cho kỹ, sau này tòa nhà lớn bên trong, thiếu một cái linh thực, ta liền lấy ngươi là hỏi. Ngao ô, nhưng nếu như là bị người khác trộm đi làm sao bây giờ? Cái này không nói nhảm A, vẫn là bắt ngươi là hỏi. Ai bảo ngươi là chó giữ nhà, là ngươi bản chức làm việc biết sao. Hợt ký ngẩng đầu ngao ngao kháng nghị, ngao, lão bản không tử tế, trong viện tử này loại đều là bà bả bối, bản gâu đơn thương, súng, thất chó làm sao chống đỡ được tiểu đâu. Ngao ô, chó sinh vô vọng A. Yên tâm, sẽ cho ngươi phân phối trợ thủ, nhìn thấy trong viện hai thụ nhân sao. Hợt ký đương nhiên đã sớm phát hiện trong tiểu viện đường hai gốc cây giống. Hàng vũ vừa mới reo xuống không đến một thước, hiện tại đã tại linh điệu tầm bộ dưới cùng hầu tử linh thực bồi dưỡng kỹ năng hạ dài đến cao cỡ một người. Bọn chúng cùng thụ tinh thủ vệ vẫn có chút khác biệt. Hai cây nhỏ tinh cứ việc không thể di động, lại có được một đôi nhánh cây cánh tay. Bọn chúng không chỉ có thể phát động kỹ năng đánh xa, còn có được rất mạnh khoảng cách gần lực công kích. Khớt kỳ ánh mắt tựa hồ rất là kiên kỵ, ngao, cái này hai cái cây. Bọn chúng làm gì? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội trưởng cánh gác, cây vừa cùng cây hai đều là đội phòng vệ thành viên. ngao ngao. Hất kỳ hưng phấn ngao ngao kêu hai tiếng hắn lập tức tinh thần phấn chấn lỗ thai đều dựng lên cái đuôi dao cùng quạt đồng dạng hóa ra lão bản không chỉ có là cho mình thăng chức còn cho mình phân phối hai cái thuộc hạng thật sự là quá thoải mái á ngao ngao ngao nghe không từ hôm nay trở đi bản gâu là các lão đại của ngươi vì lẽ đó mượn các ngươi thân thể mài răng thời điểm ai cũng không cho phép lại phản kháng Hất kỳ mở ra bốn chân đi qua ưỡn ngực ngầm đầu vênh váo tự đắc giả thành lao sói vây đuôi, đến, trước hết để cho chó đại gia thử một chút cảm giác. Hợp kỳ nói cắn liền cắn. Thụ nhân một cái bạt hai mạnh quất tới. Hợp kỳ ngao một tiếng hét thảm, ba trăm sáu mươi độ xoay tròn, bị trực tiếp hất tung ở mặt đất. Ngao, làm càn, các ngươi lấy hạ phạm thượng. Hợp kỳ cảm giác mình răng đều sắp bị đánh rớt, lập tức vô cùng đáng thương chạy đến hàng vũ trước mặt, lão bản, ngươi nhìn, cái này hai gia hỏa không hiểu chuyện, không tổ chức không kỷ luật, bản gâu xin đổi tay xuống. Hàng Vũ. Đầu góc hắn hiện ra liên tiếp danh tử. Thịt kho tàu thịt chó, lẩu thịt ấy, nồi đất hầm thịt chó, hương cây thịt chó nấu. Hàng Vũ đang chuẩn bị tìm dao phay lúc. Quang đầu cường ba huynh đệ tìm tới cửa. Cái này khiến hàng Vũ cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến, để các ngươi làm sự tình, chẳng lẽ đã làm xong. Quang đầu cường tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, mắt nhìn viện tử hai cái cây, lộ ra vẻ kính sợ. Nghe hầu tử nói cái này hai cái cây không những giống như là thành tinh, mà lại dáng dấp nhanh chóng sẽ đánh người, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hiện tại không có trưởng thành liền có thể miểu sát bất luận cái gì người bình thường. Thật không biết được lớn lên về sau, đến tột cùng sẽ có như thế nào lực lượng. Đại ca, ngươi lời nhắn đủ chuyện, chúng ta cũng không dám lãnh đạo. Quang đầu cường bên người bản hổ một mặt lấy lòng, hai tay đưa lên mấy chương in giấy A4, phía trên là thanh long hẻm xã khu hộ gia đình tư liệu, xin, mời đại ca xem qua ba người nhỏ tuổi nhất đều hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đối hàng vũ lại là mở miệng một tiếng đại ca bất quá cổ nhân người thành đạt sư phụ hiện tại cường giả vì ca thế nào không có ma bệnh hàng vũ ra hiệu ba người làm sơ nghỉ ngơi hắn ngồi lên ghế mây bắt đầu xem xét lên những tài liệu này ba người không hổ là lao xã khu địa đầu xà vì lẽ đó thu tập được tư liệu vẫn là thật cặn kẽ đem phụ cận hộ gia đình tình huống đều thống kê ra Thậm chí thu thập được một phần trong đó người linh giới thiên phú cùng kỹ năng. Quang đầu cường thấy hàng vũ ngồi tại trên ghế mây, bắt đầu cẩn thận lật xem tư liệu, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, hắn cũng không biết được mình thu thập được tư liệu có thể hay không làm cho đối phương hài lòng. Hắn đột nhiên chú ý đến ngồi chồm hổm ở hàng vũ bên người hợp kỳ. A, lần trước tới thời điểm không có chó, chẳng lẽ đại ca bắt đầu nuôi chó sao? Quang đầu cường phát hiện con chó này tựa hồ là không giống bình thường, mặc dù là thường thấy nhất hai màu trắng đen Kỳ. Nhưng là đen trắng phân bố rõ ràng, da lông bóng loáng giống tơ lụa, thật dài miệng, mắt lam mắt đen, tính tọa bất động lúc, phi thường nghiêm túc sắc bén, xem như hợp kỳ lý trưởng phải rất không tệ, có thể sưng chó bên trong ngâu ngạn tổ. Trọng yếu nhất chính là ánh mắt của hắn vô cùng có linh tính. Đây là tại cái khác trên thân động vật không cảm giác được. Chậc chậc, đại ca chính là đại ca, nuôi cầu tử đều có vương giả chi phong. Hợp kỳ tựa hồ phi thường nhạy cảm, cảm thấy được quang đầu cường thăm dò, lập tức quay đầu nhìn qua. Nết miệng, cười một tiếng, phun ra đầu lưỡi, vương giả chi phong không còn sót lại chút gì, đảo mắt biến thành một cái đầu bỉ, mở miệng nói, ngao ngao, đầu chọc người, ngươi cũng là lao bản thủ hạ. A, quang đầu cường, bàn hổ, hầu tử đều bị đột nhiên xuất hiện kinh dị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Một đầu nhị cáp, một con chó tử, thế mà mở miệng nói chuyện. Đây cũng quá mẹ nó có sung kích tính. Một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Lấy cái gì cứu vớt ngươi? Ta tam quan hất kỳ cũng không có ý thức được mình mở miệng nói chuyện cho đối phương tạo thành bao lớn súng kích ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua đầu chọc người người mập gầy người sau đó cao hứng bừng bừng nói ngao ngao nghe cho kỹ nơi này lão bản là lão đại mà bản gâu là lão nhị muốn cứ gọi nhị cầu ca biết sao quang đầu cường ba huynh đệ đã sợ đến nói không ra lời cái này hất kỳ thành tinh hay sao vâng nhị cầu ca bọn hắn vội vàng xoay người hành lễ rất cung kính nói ra Còn xin cậu ca về sau nhiều hơn chiếu cố tiểu đệ mấy cái. Ba người tuyệt đối nghĩ không ra có một ngày sẽ đối chó xoay người gọi ca. Đối phương còn không là bình thường chó, mà là một đầu. hất kỳ Đại ca loại cây thành tinh sẽ đánh người, đại ca mang về chó thành tinh biết nói chuyện. Đại ca hiện tại nếu là đột nhiên thẳng thắn mình nhưng thật ra là một cái người cờ dị tận. Bọn hắn đoán chừng cũng sẽ cảm thấy còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong đi. Trưng 45, ba người ba con đường, nam sáu hàng vũ không tâm tư đi quản phạm nhị hợp kỳ hắn đã thông qua trong tay tư liệu đối phụ cận hộ gia đình có đại khái giải vốn muốn tìm một cái có được không tệ luyện dược kỹ năng người tiến hành bồi dưỡng coi như trước mắt danh sách đến xem tạm thời không có phù hợp đáng tin nước thuốc chế tác đối hàng vũ mà nói khá là trọng yếu cũng không thể tùy tiện tìm một người chống đỡ phần này trách nhiệm ân nếu như tìm không thấy thích hợp dứt khoát tự học luyện dược kỹ năng được rồi nhân loại hiện tại chiếm lĩnh linh giới doanh địa đã không phải số ít Mỗi cái doanh địa đều sẽ có một loại cấp thấp kỹ năng sản xuất thạch bán ra, chờ một lúc đến trên mạng phát cái thu mua thiếp mời thử thời vận, nhưng mà cấp thấp luyện dược, hẳn là sẽ không rất khó. Việc này tạm thời trước để một bên. Trước tiên nghĩ một chút an bài thế nào quang đầu cường. Hiện tại linh tế hội, thiên võng dạng này thế lực đã sơ hiện hình thức ban đầu. Hàng vũ ngược lại là không có xưng vương sưng bá như thế lớn mục tiêu, nhưng là tương lai thời đại khẳng định cường giả vi tôn, thân là nam nhân nhiều ít vẫn là sẽ có dạ tâm. Hy vọng có thể nâng đỡ ra một chi khả không thế lực, lấy ứng đối về sau cạnh tranh cục diện. Quang đầu cường kỹ năng không sai, là có tiềm lực biến thành cường giả. Coi như trước mắt mà nói, khuyết thiếu tôi luyện, khó xử đại dụng. Dù là mình đứng tại phía sau, cung cấp tài nguyên, cung cấp trợ giúp, liền loại này có thể đem hợp kỳ gọi ca mặt hàng, ngươi có thể trông cậy vào hắn có thể trở thành cùng giang thành các lớn tiêu hùng chống lại nhân vật. Hiển nhiên không thực tế a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có chủ kiến có quyết đoán tính cách cường thế năng lực quá mức cứng rắn người ta nhưng thu phục không được ngược lại là loại người này tốt hơn không chế chỉ cần hơi bồi dưỡng nhất định sẽ hữu dụng các ngươi lần này làm tốt lắm hàng vũ nhẹ nhàng tằng hắng một cái bắt đầu trăng bước. ta hiện tại liền cho các ngươi ba người mỗi người chỉ một con đường sáng chỉ cần các ngươi dựa theo chỉ thị đi làm không dám nói có bao nhiêu lên như diều gặp gió nhưng tối thiểu nhất hôn ức vạn phú hào hoàn toàn không có vấn đề quang đầu cường ba người nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng Đối hàng vũ hiển nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Hàng vũ theo quang đầu cường bắt đầu, mở ra trước linh giới không gian chữ vật, tốn hao mấy cái màu xám tinh thạch, hồi đói ra hai kiện cấp thấp trang bị, theo thứ tự là gỗ lỉn đoạn đao cùng gỗ lỉn nỏ ngắn. Cái này hai kiện trang bị đối ta đã không chỗ hữu dụng, ngươi cầm đi dùng đi, đưa cho ta. Quang đầu cường đem đoạn đao nỏ ngắn lấy tới, trên mặt hắn lộ ra mừng như điên biểu lộ, gần như sắp muốn cho hàng vũ quỳ xuống, đa tạ đại ca, đa tạ đại ca hai kiện trang bị đẳng cấp phẩm chất không ra thế nào dọn, có thể dù nói thế nào cũng là linh giới trang bị có được hay không. Quang Đầu Cường biết linh giới trang bị, theo linh giới xuất ra hiện thế là phải hao phí tinh thạch. Trên mạng hiện tại có đối linh giới tinh thạch đại khái cổ trị, nghe nói một viên màu xám tinh thạch cổ trị đạt tới ba mươi vạn, mà một viên màu trắng tinh thạch cổ trị thì cao tới bốn năm trăm vạn. Tạm thời không nói cái này, hai kiện trang bị bản thân giá trị bao nhiêu, vẹn vẹn tinh thạch hao tổn liền cao đến hủ chết người. Đại ca ngay cả con mắt không nháy mắt cầm ra. Đây không phải đại thần, đây không phải cao nhân, nói ra ai mà tin đâu. Hai món đồ này không phải cho không ngươi, ta hy vọng ngươi mau chóng tại linh giới lên tới cấp 2. Hàng vũ hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói, mặt khác, ngươi đã triệu tập đến nhóm nhân thủ thứ nhất, hiện tại có thể thành lập một cái điều tra đoàn. Quang đầu cường cảm thấy rất hoang mang, điều tra đoàn. Đây là làm gì vậy? Các ngươi năng lực quá yếu, làm thực nghiệp chơi không lại thổ hào các đại lão kéo bè kết phái đoạt địa bàn càng là chản sống, nhưng là đây cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Trên thực tế, theo linh giới xâm lấn một khắc bắt đầu, bên người chúng ta khắp nơi đều là cơ hội, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không bắt lấy. Điều tra đoàn không làm thực nghiệm cũng không đoạt địa bàn, mà là lấy tìm kiếm tra tìm các loại thiên tài địa bảo làm mục tiêu thành lập đoàn đội. Các ngươi phải biết xâm lấn hiện thế không chỉ có là quái vật, tại giang thành từng cái địa phương cũng có thể xuất hiện chân quý linh dược kỳ quả khoáng thạch các loại tài nguyên. Ai tìm tới chính là của người đó, đại bộ phận không cần thu thập kỹ năng. Nếu như vận khí đủ tốt, một đêm trợt giàu không phải là không được. Hàng Vũ nói đến rõ ràng như vậy. Quang đầu cường đương nhiên có thể nghe hiểu được. Mình thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nguyên lai like phất nhanh cơ hội một mực tại bên người. Hàng Vũ cũng là theo hợp kỳ trải qua đạt được linh cảm, vì lẽ đó chuẩn bị tài trợ quang đầu cường vũ khí trang bị, cũng tại phía sau màn bảo bọc quang đầu cường, lại để cho quang đầu cường lôi kéo một nhóm tiểu đệ. Đầy Giang Thành lục xoát tìm kiếm các loại tài nguyên. Như chân nhân phẩm buộc phát có thể tìm tới một viên ngũ thải quả trí tuệ loại này cấp bậc đồ vật. Cái kia nào chỉ là một đêm chợ dầu. Quả thực đều nhanh một đêm phi thăng. Cho dù tìm không thấy dạng này kỳ bảo, dựa vào thu thập phổ thông tài nguyên cũng rất kiếm tiền, đặc biệt là hiện tại những người khác còn không có phương diện này ý thức thời điểm. Có một chi linh hoạt cơ động đội du kích trong tay, có thể vì hàng vũ thu thập Giang Thành các nơi tình báo quang đầu cường mượn cơ hội này có thể đạt được một chút quý giá tôi luyện về phần về sau có thể thành hay không khí hậu liền xem bản thân hắn tận lực bồi tiếp bàn hổ hàng vũ bắt đầu chỉ điểm bàn hổ ngươi có được không tệ linh tượng loại luyện khí kỹ năng càng thích hợp đi luyện khí chế tắc con đường một khi xông ra chút manh mối tương lai thiên hạ cường giả đều muốn cho ngươi mấy phần mặt muối bất quá ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm con đường này giai đoạn trước phi thường hao phí tài nguyên không có đại bối cảnh căn bản rất khó đi được thông Linh tượng luyện khí chế tạo chủ yếu có hai loại, một loại là tự chế, một loại là định chế. Tự chế trang bị là tại không có bản vẽ tình huống dưới, dùng vật liệu trực tiếp chế tác trang bị. Loại này chế tác phương thức đối tài nguyên hao tổn sẽ phi thường lớn, nhưng là chỗ tốt là chế tác tương đối tự do. Định chế trang bị là tại có luyện khí bản vẽ tình huống phía dưới, căn cứ bản vẽ phối phương đến luyện chế trang bị, có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, nhưng là nhất định phải thu thập cố định vật liệu, vì lẽ đó khá là phiền toái. Linh tượng chính là luyện khí sư, chủ yếu là chế tạo các loại vũ khí trang bị. Có thể không hề nghi ngờ linh tượng phi thường đốt tiền đốt tài nguyên. Hàng Vũ sở dĩ gọi Quang Đầu cường tổ kiến tài nguyên thu thập đoàn đội, kỳ thật có nhất định nguyên nhân là vì bổ sung bản hồ nơi này tiêu hao, để bản hồ có càng nhiều tài nguyên để luyện tập luyện khí. Trong tay của ta vừa vặn có chút tài nguyên, xem như giai đoạn trước đầu tư toàn bộ tặng cho ngươi, ngươi thử nhìn xem có thể hay không dùng những tài liệu này chế tạo ra một kiện hoàn chỉnh trang bị. Hàng vũ đem chạm xe lửa bên trong đảo được một chút da dê, lông dê, sừng dê, khoáng thạch đều giao cho bàn hổ. Bàn hổ da hỏa này thấp mập lùm béo, là trong ba người chậm chậm nhất, nhưng là nghe hàng vũ một phen, cũng ý thức được trở thành một cái linh tượng có bao nhiêu khó khăn, căn bản không thể rời đi ngưu nhân giúp đỡ. Vội vàng nói, vâng, đại ca, ta nhất định hảo hảo cố gắng. Cuối cùng chỉ còn lại hầu tử. Hầu tử có chút kích động thấp vọng. Quang đầu cường cùng bàn hổ đều chiếm được đại ca đầu tư mình kỹ năng là linh thực bồi dưỡng chứ có thể để cho thực vật sinh trưởng càng nhanh giống như không có gì đại dụng a cũng không thể chạy tới trồng trọt đi hầu tử cùng bàn hổ đồng dạng thích hợp đi sản xuất đường đi bất luận cái gì năng lực sản xuất chỉ cần khai phát tốt đều phi thường hữu dụng linh nông không chỉ có thể sử dụng bồi dưỡng kỹ năng tăng lên linh thực sản xuất tốc độ còn có thể mượn vật liệu tăng lên linh thực phẩm chất để tài nguyên sản xuất phẩm chất cùng đẳng cấp đều thu hoạch được tăng lên linh nông cùng cái khác sản xuất nghề nghiệp khác biệt không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm lại có thể phụ trợ các loại sản xuất một gốc linh thực tại linh nông bồi dưỡng phía dưới không những có thể gia tăng sinh trưởng tốc độ thậm chí đẳng cấp cùng phẩm chất đều có thể đạt được cường hóa bởi vậy một cái đỉnh cấp linh nông đồng dạng có thể sáng tạo to lớn giá trị là bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều không thể thiếu hàng vũ đem bản hổ thống kê một phần tư liệu giao cho hầu tử thanh long hẻm là một cái bảo địa chúng ta nhất định phải hảo hảo lợi dụng ngươi sau đó phải liên lạc những này bỏ trống phòng chủ phòng có thể mua liền mua, có thể thuê liền thuê, mặt khác cho thêm trong ngõ hẻm quê nhà hương thân đưa tiễn lễ vật, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, về sau sẽ có đại dụng. Trong tay của ta tạm thời không có đối linh nông vật hữu dụng, nhưng là đến tiếp sau có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ tài chính, cho ngươi đi mua thổ địa cùng tổ kiến một chi linh nông đội ngũ. Quang đầu cường về sau phát hiện linh chu linh thực đều có thể mang về, từ đoàn đội của ngươi tại thanh long trong ngõ hẻm tiến hành bồi dưỡng, trong đó vật liệu luyện khí bồi dưỡng sau khi hoàn thành có thể giao lại cho bản hộ tiến hành sản xuất sử dụng. Ba người không khỏi đối hàng Vũ càng phát ra bội phục. Hàng Vũ chỉ ra ba con đường phương hướng đều không giống, nhưng không nhưng phi thường thích hợp ba người, mà lại ba người có thể lẫn nhau hình thành bổ sung, để người chờ mong. Hầu tử vội vàng nói cảm tạ, đa tạ đại ca. Ta hiện tại đã cho các ngươi chỉ ra nên đi đường, mà lại sẽ cung cấp nhất định đầu tư, nhưng cá ước muối đến cùng có thể hay không xoay người, có thể đi đến cái tình trạng gì, nhìn chính các ngươi bản sự. Tương lai là dựa vào chính mình sáng tạo, hào hào cố gắng. Ba người phảng phất đã thấy tương lai tốt đẹp. Hàng Vũ khoát khoát tay, nếu như không có chuyện gì, các ngươi liền trở về chuẩn bị đi. Ba người không dám đánh quái, vội vàng cung kính nói, "Vâng, đại ca gặp lại, nhị cậu ca gặp lại." Chương 46: Cùng Tô lão sư bí mật giao dịch, 66. Một cái xấu nhất thời đại là cái dạng gì? Không có thơ cùng phương xa, ngươi nhất định phải liều mạng, ngươi nhất định phải phân đấu, ngươi nhất định phải khàn cả giọng quần loạn. Ngươi nhất định phải dùng hết mỗi một phần khí lực sinh tồn tiếp, nếu không ngươi liền có khả năng bị thời đại thủy triều bao phủ, giống như cỏ rác không đáng một đồng, thấp kém giống như một hạt bụi. Một cái tốt nhất thời đại là cái dạng gì? Vô luận ở vào xã hội cái gì cấp độ, chỉ cần ngươi không cam tâm, chỉ cần ngươi dám liều đọ sức, ngươi liền có cơ hội quật khởi, ngươi liền có cơ hội nghịch tập, ngươi liền có cơ hội quang mang vạn trượng. Tương lai chính là tốt nhất cũng là xấu nhất thời đại. Quang đầu cường ba người có thể hay không nghịch tập trước mắt rất khó nói hàng vũ là không quan trọng đầu nhập cũng không quá lớn coi như thất bại cũng không trở thành thua thiệt đến thương cân động cốt vạn nhất không cẩn thận sáng tạo ra vui mừng đâu dù sao loại chuyện này đối với hắn không có gì chỗ xấu bàn ca thức ăn ngon phòng làm việc hàng vũ đêm qua ở tàu điện ngầm bên trong thu hoạch mấy cái chủ yếu vật liệu đã nấu nướng tốt sắt lưới đao dê đầu đàn bài cấp ba chất lượng tốt đồ ăn linh khí năm linh khí tiêu hóa chu kỳ hai mươi bốn giờ nướng lưới đao dê đầu đàn chân cấp ba chất lượng tốt đồ ăn linh khí sáu linh khí tiêu hóa chu kỳ hai mươi bốn giờ nóng nảy lớn dê thận cấp ba chất lượng tốt đồ ăn linh khí tám lực lượng ba tiếp tục ba mươi phút linh khí tiêu hóa chu kỳ ba mươi sáu giờ dê bài đùi dê rất bình thường dê thận không chỉ có linh khí khá cao thế mà còn có thể tạm thời tăng phúc ba điểm lực lượng cái này mẹ nó đến cùng là dê thận vẫn là đại lực hoàn mập mạp linh chủ kỹ năng thiên phú rất đặc biệt có nhất định xác suất làm nấu nướng đồ ăn phát sinh dị biến Từ đó xuất hiện loại này ngoài định mức kèm theo thuộc tính, là rất ngưu bức một cái năng lực. Dê thận chế tắc quá trình bên trong phát động cái hiệu quả này. Ha ha, đây là đời ta gặp qua ngưu nhất lớn thận. ban đại hải hèn mọn cười gian rộ lên, ta hoài nghi sẽ có hay không có ẩn tàng thuộc tính, tỉ tí như kim thương không ngã một đêm làm bảy lần cái gì, ta nói ngươi cái độc thân cầu ăn về sau, thân thể có thể hay không gánh vác được a không phải vẫn là lưu cho ta bồi bổ đi. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ không quản hèn mọn mập mạp đối dê thận cỡ nào thèm nhỏ nước dãi hàng vũ khẳng định phải mình giữ lại lớn thận mà lại không phải hiện tại ăn không quản có hay không bổ thận tráng dương hiệu quả ba điểm lực lượng tăng phúc thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn hẹp hỏi, không phải liền là cái dê thận à bàn ca ta long tinh hổ mãnh căn bản cũng không cần ngươi đã cần liền lấy đi thôi bàn đại hải nói cái này đột nhiên lại tò mò hỏi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy tốt nguyên liệu nấu ăn đặc biệt là cái này mấy phần ta chưa từng thấy linh khí cao như vậy. Hàng vũ cũng không có dầu diếm, giang bác chạm xe lửa phía dưới có thể soát đào phong miên dương, những tài liệu này đều là ở tàu điện ngầm đứng bên trong đào được. Trạm xe lửa phía dưới cũng có quái vật, không chỉ cái này chạm xe lửa, mỗi cái chạm xe lửa phía dưới đều có thể toát ra quái vật tới. Ban đại hải vỗ đùi, ta nói làm sao làm? Buổi sáng hôm nay đi ngang qua chạm xe lửa lúc phát hiện chạm xe lửa cổng ngừng lại đặt công xe. Đoán chừng phía trên đã bắt đầu phái người đi vào tiêu diệt toàn bộ. Tiêu diệt toàn bộ. Không có ích lợi gì. Quái sẽ đổi mới. Giết thế nào phải sạch sẽ. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thời đại trước đâu. Nhân loại một lời không hợp liền đem một loại nào đó động vật tan thành lâm nguy giống loài thời đại đã một đi không trở lại. Ban đại hải nói, à, đúng, hôm nay linh tế hội phái người tìm được cái này, mời ta tham gia linh tế hội cử hành một hội nghị, ngươi cảm thấy ta có đi hay là không. Hắn lưu lại một chương danh thiếp ban đại hải tay lấy ra danh thiếp. Hoàng tử Minh, giang thành linh tế hội chiến đấu tổng thanh tra. À, gia hỏa này, không phải lưới hồng cao thủ một trong A, thế nào chạy đến linh tế hội bên trong đi, còn trở thành một cái cán bộ. Trước đây không lâu còn nhìn qua Hoàng tử Minh video. Thú vị, lương thu tiến thiên võng, Hoàng tử Minh vào linh tế hội. Có vẻ như bên trong thể chế đa số đều bị thiên võng cho hấp thu linh tế hội thì là phú hảo sĩ nghiệp ra cùng một chỗ chơi. Ừm, có thể đi linh tế hội là cái tổ chức lớn tự xưng là muốn tuyệt đối trung lập giữ gìn tất cả công dân linh giới lợi ích bọn hắn sẽ không làm chuyện khác người gì tự nện chiêu bài người đi qua khuyết trương một chút nhân mạch cũng tốt đối với kinh doanh có chỗ tốt ta cũng là nghĩ như vậy cái này hoàng tử minh là cái đại phú đời thứ hai nói không chừng lại là một cái khách hàng lớn ngay vào lúc này điện thoại đột nhiên vang lên hàng vũ cầm điện thoại di động lên xem xét không khỏi sửng sốt một chút ai là tô nữ thần Ngươi lúc nào cùng Tô Nữ Thần câu được? ban đại hải phiết một chút, lập tức kích động lên, ta nói ngươi làm sao cần lớn thật đâu, tình cảm là chuẩn bị giữ lại đối phó Tô Nữ Thần. Lan ngươi. Hàng vũ cũng phi thường buồn bực. Tô Vân Băng làm sao lại không có việc gì đánh điện thoại mình? Vị này Nữ Thần có thể cao lãnh cực kỳ, hắn làm cái im lặng động tác, sau đó nghe điện thoại, một cái tài trí lại tràn ngập từ tính thanh tuyến truyền vào trong thai, ngươi tại thu luyện dược đá sở kỳ hiệu. Không thể nào ta mới mới vừa ở trên mạng nghe nóng, cái này tô vân băng làm sao lại nhận được tin tức? hàng vũ hỏi một câu, tô lão sư trong tay có? ta không có, nhưng có thể làm cho đến gặp mặt đàm luận. tốt. hàng vũ cùng tô vân băng tại một cái cấp cao quán cà phê định ngày hẹn mặt. tô vân băng vẫn là một thân nghề nghiệp giáo sư chứa áo khoác màu đen tiểu tây chứa bên trong mặc áo sơ mi trắng màu đen bao mông quần, mang theo một độ nghiêm túc kính đen, dáng người bốc lửa cao gầy men người gắng gượng đem tài trí cùng yêu mị, hai loại gần như tương phản khí chất hỗn hợp với nhau. Tô lão Sư khí chất tương đối lạnh, nhưng không phải ra vẻ cao lãnh lạnh, nàng môi cái ánh mắt môi cái động tác trên thực tế đều rất thành thục vừa vặn, nhưng là hết lần này tới lần khác lại có một chút cự người ở ngoài ngàn giảm cảm giác. Giống trong sương mù nữ thần, để người nhìn không rõ ràng. Tô lão Sư là một cái chính cống tài nữ, 26 tuổi liền lấy đến Sở Tạn phật Đại học Kinh tế cùng quản lý chuyên nghiệp bác sĩ học vị. Giang Đại thuê làm giáo sư hai năm này nhiều thời gian, càng là kiêm chức thiên sứ người đầu tư, tham dự quản lý hai nhà công ty, đều lấy được phi thường cao thành tựu cùng hồi báo. Nàng một mực không quá đề cập gia đình của mình, nhưng nhìn ra được tô lão sư bối cảnh không đơn giản. Đừng xem, lần này là bản tôn, huyết ảnh có thể uống không được cà phê. Tô Vân băng mỉm cười, để khách nhân khác đều sợ ngây người, ta là nhà này mắt xích quán cà phê đại cổ đông, cái này đồ vật cũng không tệ lắm. Ngươi muốn ăn chút gì không uống chút gì không? Hôm nay ta mời. Cà phê có thể chờ một lát uống, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Thứ ngươi muốn, ta xác định có thể làm tới, nhưng ngươi chuẩn bị lấy cái gì đổi. Hàng vụ không xác định tô vân băng thông qua cái gì con đường làm ra thuật chế thuốc đá sở kỳ hiệu, nhưng rất có thể là theo cái nào đó có thể đổi được đá sở kỳ hiệu doanh địa trực tiếp hối đoái. Bình thường đến nói cấp thấp kỹ năng sản xuất đá sở kỳ hiệu đều là 5 khối bạch tình. Theo linh giới mang về đến hiện thế cần giao một điểm linh giới thuế. Nhưng cấp thấp nhất sinh sản đá sở ký hiệu bình thường là màu xám phẩm chất, vì lẽ đó linh giới thuế sẽ không cao lắm. Bất quá, hàng vũ là cầu mua phương, có minh xác nhu cầu giao dịch bên trong sẽ ở thế yếu. Tiếp theo linh giới tinh thạch xuất hiện giai đoạn không cách nào trực tiếp cầm tới hiện thế tới. Dùng thiên triều tệ, hàng vũ không có tiền, tô lão sư không thiếu tiền. Cái này mang ý nghĩa chỉ có thể lấy vật đổi vật doanh điệu mỗi lần bình thường một lần sẽ chỉ soát ra một khối đá sở kỳ hiệu vì lẽ đó xuất hiện giai đoạn đá sở kỳ hiệu vẫn là quá hy hữu quá chân quý ngươi muốn dùng chỉ là năm khối bạch tinh vật ngang giá hối đoái căn bản là nằm mơ hàng vũ đã làm tốt bị hố một lần chuẩn bị tâm lý hắn cân nhắc đến trang bị nhất định phải giao đắt đỏ linh giới thuế mới có thể cầm tới hiện thế đến giao dịch trong lúc vô hình sẽ đề cao mua chi phí tốt nhất vẫn là dùng những vật khác thay thế hàng vũ mở ra linh giới trợ thủ Ấn mở cất giữ không gian, biểu hiện ra một viên quả thuộc tính, cái này viên thụ tinh tinh thần lực trái cây, có thể mãi mãi gia tăng một điểm tinh thần lực, xem như tương đối hiếm có đồ vật, ngươi có hứng thú hay không. Đồ tốt, nhưng là khẳng định không đủ để hối đoái một cái kỹ năng thạch. Tô vân băng mặt ngoài không có chút rung động nào, trong lòng lại là hơi động một chút. Lấy nàng ánh mắt như thế nào lại nhìn không ra. Có thể vĩnh cửu gia tăng tinh thần lực đồ vật, không quản giá trị của nó thế nào nhưng là tối thiểu sẽ rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Vật này là màu trắng phẩm chất linh quả, rất có thể xuất từ tinh anh quái trên thân. Hàng Vũ cũng biết, lấy trước mắt đá sở kỳ khan hiếm trình độ, chỉ dựa vào một viên dạng này trái cây là không đủ. Này trái cây cứ việc không sai, thế nhưng là nói thật, xuất hiện giai đoạn nhiều một chút tinh thần lực, cùng ít một chút tinh thần lực, đối đại đa số người mà nói tác dụng không lớn, trừ phi là có đặc biệt kỹ năng quần thể. Hàng Vũ nói thẳng, như vậy ta ra hai viên tô vân băng ánh mắt lóe lên hơi mang hàng vũ lấy ở đâu nhiều như vậy trái cây nàng bưng lên cà phê nhấp một miếng dùng mười phần bình tĩnh giọng nói nói còn chưa đủ tô lão sư trào giá có chút cao hàng vũ có chút buồn bực, nữ nhân này giống như cảm thấy mình có thể ăn chắc ta hắn trực tiếp hỏi như vậy tô lão sư cảm thấy hẳn là thêm chút đi cái gì tô vân băng không hề nghĩ ngợi trừ ba cái dạng này trái cây mặt khác lại thêm một kiện cấp một trở lên màu trắng trang bị cỏ nữ nhân này mẹ nó chính là hấp huyết quỷ a ba cái trái cây màu trắng lại thêm một đồ trắng liền đổi một cái màu xám phẩm chất cấp thấp nhất sinh sản đá sở kỳ hiệu ngươi thế nào không đi cướp chương bốn mươi bảy tinh thủy lưu thâm thế cục tô lão sư liền không cảm thấy quá mức sao hàng vũ rất muốn lại truy vấn một câu ngươi như thế làm thịt người lương tâm liền sẽ không đau sao tô vân băng một mặt bình tĩnh mãi mãi cũng là không có chút rung động nào trên thế giới giống như không có cái gì có thể đánh động nàng nhưng hàng vũ biết tô lão sư mỹ lệ cao lánh bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi một cái xấu bụng lại có chút đậu bị linh hồn lần trước bạo chết huyễn ảnh cố ý dọa hắn chính là chứng minh tốt nhất tô vân băng nói lấy hiện tại giá thị trường đến xem đây là tương đối hợp lý giá cả ba viên trái cây không có vấn đề hàng vũ xác thực rất cần đá sở kỳ hiệu cái này hối đoái chi phí cứ việc khá đắt đỏ cũng miễn cưỡng tại mình trong phạm vi chịu đựng hiện tại muốn làm chính là tận lực lại giảm bớt một điểm chi phí Dù sao địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Hắn suy nghĩ mấy phút sau nói, để ta lấy thêm một kiện đồ trắng là không thể nào, đồ trắng linh rơi thuế chi phí quá cao, ta nhiều nhất lại thêm hai kiện sáng hồi trang chuẩn bị. Tô Vân băng theo trong lời này bắt được một chút trọng yếu tin tức. Thứ nhất, hàng vụ không gian chữ vật không phải là không có màu trắng trang bị. Thứ hai, hàng vụ chí ít có hai kiện trở lên sáng hồi trang chuẩn bị. Thứ ba, hắn thật có thể xuất ra ba cái thụ tinh trái cây. Tiểu tử này nhìn vốn liếng phi thường hùng hậu đâu. Tô Vân băng nói, ta muốn trước nhìn thuộc tính. Hàng vũ mở ra linh giới trợ thủ, biểu hiện ra hai kiện trang bị. Tinh lương tử văn mục trường trượng, đẳng cấp 3, màu xám thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 1, pháp thuật hiệu quả 3, bền bỉ 15, đưa vào hiện thế cần tốn hao 6 cái màu xám tinh thạch. Tinh lương hắc mục đằng giáp, đẳng cấp 3, màu xám thượng cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý 3, nguyên tố kháng tính 3, bền bỉ 15 đưa vào hiện thế cần tốn hao sáu cái màu xám tinh thạch hai kiện đều là cấp ba sáng hồi trang chuẩn bị cái này rất có thể là giết cấp ba thanh đồng tinh anh tuôn ra tô vân băng đôi mắt sáng lập tức sáng tỏ mấy phần đồng thời đối hàng vũ càng thêm kiên kỵ hắn đã bắt đầu đánh giết cấp ba thanh đồng tinh anh sao thực lực bây giờ ở vào cái gì trình độ tô vân băng giết qua một lần cấp ba thanh đồng tinh anh nguyên nhân chính là giết qua vì lẽ đó biết cái này cũng không dễ dàng nàng cũng là tại đoàn đội hiệp trợ phía dưới làm được Còn nỗ lực hai người bị xử lý đại giới, có thể nói phi thường thảm liệt, thậm chí được không bù mất. Cái này hai kiện trang bị cứ việc không phải đồ trắng, nhưng làm cấp ba sáng cho phẩm chất hôi trang, cung cấp một đồ trắng so sánh cũng sẽ không kém đi nơi nào, nói đến tô lão sư vẫn là đã kiếm được. Hàng vũ không phải oan đại đầu, vì lẽ đó cái này đã là danh giới cuối cùng. Đã sở kỳ xác thực chân quý, nhưng kỹ năng sản xuất bản thân không chân quý bởi vì xã hội bây giờ bên trên có được luyện dược kỹ năng mà không tìm được việc làm rất nhiều người chỉ cần từ bỏ mình nắm giữ luyện dược hắn hoàn toàn có thể nhận người đến làm tô vân băng hiển nhiên thấy rõ hàng vũ thái độ nàng biết không tất yếu lại tiếp tục tăng giá tốt thành giao nhưng ngoài ra ta còn có một cái phương án cái gì phương án ngươi cái gì đều không cần nỗ lực khối này đá sở kỳ có thể trực tiếp lấy đi thậm chí có thể lấy đi càng nhiều đồ vật tô vân băng nhẹ nhàng quấy mấy lần chén cà phê Chỉ cần ngươi gia nhập ta đoàn đội. Hàng vũ cười ha ha một tiếng. Như vậy ta cũng có một cái phương án. Trừ những này trái cây cùng trang bị. Ta lại thêm một chút trang bị cùng tài nguyên đều tặng cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là tô lão sư về sau đi theo ta lập nghiệp. Thế nhưng là ngươi sẽ đồng ý sao? Hai người đối mặt hai giây. Sau đó ngầm hiểu lẫn nhau đều cười. Cái này không đáng tin cậy đề nghị như vậy bỏ qua. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng đối phương không thể là vì mình sử dụng. Tô Vân băng trước mắt khẳng định không bỏ ra nổi đá sở kỳ hiệu, vì lẽ đó phải đi một chuyến linh giới doanh địa. Hàng vũ hiện tại chỉ có một viên thụ tinh trái cây, còn lại cho tinh cũng không đủ giao nạp hai kiện hôi trang linh giới thuế, vì lẽ đó giao dịch thời gian bị ước định lần tiếp theo linh giới mở ra sau. Tốt, đã chính sự nói xong rồi, ta chuẩn bị kỹ càng ăn ngon uống một phen. Tô lão sư hôm nay thế nhưng là để ta xuất huyết nhiều, vì lẽ đó cái này đống nhiên nói cái gì cũng phải ngươi trả tiền. Tô Vân băng trêu ghẹo nói vậy liền nhìn ngươi có thể hay không dựa vào ăn vừa đi vừa về máu hàng vũ nghĩ thầm ăn là khẳng định ăn không hồi huyết bản nhưng là ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm ra hôn sớm tối là phải trả ngươi bây giờ dạng này làm thịt ta ta sớm muộn sẽ làm thịt trở về mình đạt được đá sở kỳ hữu nắm giữ luyện dược trở thành giang thành lúc đầu lớn nhất dược phẩm thương nghiệp cung ứng lúc kia ngươi tô vân băng còn không phải tới ôm đùi a đợi đến lúc kia hừ chờ xem Hiện tại liền để ngươi trước được ý một hồi đi. Hai người tại quán cà phê ăn một bữa giản bữa ăn. Bộ này cấp cao quán cà phê đồ ăn cứ việc không sai, có thể cuối cùng vẫn là lấy thức ăn bình thường làm chủ. Loại thức ăn này đối tô vân băng cùng hàng vũ mà nói đều không có ý nghĩa quá lớn, xem như đồ ăn vật đến ăn nghỉ. Cùng Mỹ nữ cùng một chỗ ăn cơm là chuyện khoai trá. Nhưng cùng lúc cũng là một kiện phi thường mệ sự tình. Đặc biệt là trí thông minh nhan giá trị song cao nữ thần, nàng một hồi nói bóng nói gió một hồi lại hướng dẫn từng bước không hổ là nữ tiến sĩ nữ lao sư nôn ngữ công lực quả thực tao minh để hàng vũ cảm thấy có chút không chịu được nổi bất quá bữa cơm này cũng không phải là không có giá trị một phương diện hàng vũ đàm luận lũng mua luyện dược đá sở kỳ hiệu chuyện một phương diện khác hàng vũ theo tô vân băng nơi này giải được một chút trên mạng không thấy được tình báo tinh thủy lưu thông bốn chữ này có thể dùng để hình dung cục diện trước mắt thiên võng linh tế hội cường đại như vậy thế lực đã nổi lên mặt nước nhưng ở giang thành lần này tịnh thủy phía dưới còn ẩn nút cũng nổi lên không ít có thể gây sóng gió ra hỏa thế giới này không có người nào là chân chính xuất phát từ nội tâm tình nguyện bình thường vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại tại giã tâm cùng mơ ước thôi động dưới chỗ tán phát ra trí tuệ cùng tiềm lực nếu không nhất định chết rất thảm hàng vũ cùng tô vân băng đều là người biết chuyện vì lẽ đó mãi cho tới bây giờ hai người đều có chút điệu thấp hàng vũ còn được đến một cái trọng yếu tình báo tô vân băng cùng Lĩnh tế hội quan hệ không ít Trưởng bối trong nhà là giang thành linh tế hội tầng cao nhất mấy người một trong, mà nàng cứ việc lấy độc lập lập nghiệp làm chủ, nhưng cũng trong linh tế hội treo cái chức vị. Linh tế hội cùng thiên vong không giống. Nó thuộc về một cái công hội tính chất tổ chức. Kết cấu là tương đối lỏng lẻo, so ra mà nói lực ước thuốc sẽ yếu chút. Bất quá hàng vụ không có gia nhập linh tế hội dự định, ngược lại là có thể để cho mình người đại diện, cũng chính là bàn đại hải, quang đầu cường tìm cơ hội gia nhập, dù sao tổ chức này nghe không kém. Hoang hôn, ánh nắng dư huy, bay khắp bầu trời. Giờ phút này cách linh giới lần nữa mở ra chỉ còn mấy giờ. Nhà cũ phụ cận đâu đâu cũng có hết kêu trùng gọi, để người trong thoáng chốc về tới nông thôn đồng dạng. Hàng vũ trước xem xét một chút linh điền tình huống, trước mắt linh thực mọc cũng còn không sai, theo cái tốc độ này xuống dưới, lần này linh giới trở về liền có thể chế thuốc, thật là khiến người ta chờ mong a Kỳ quái! Cái kia hợp kỳ đi đâu rồi? Hàng vũ trở lại phòng ngủ chỉ nghe thấy gian phòng truyền đến thanh âm Ngao, đẩy tháp, nhanh đẩy tháp, bùi cỏ người đến, dạ số đừng đánh dã, mau tới ít ít ít mẹ hắn. Ngao ngao, đừng sợ A, man vương phóng đại trực tiếp chống đi tới A. Người có phải hay không đốc? Một đầu hai màu trắng đen hợt kỳ, đang ngồi ở lót trên ghế, trên lô thai mang theo một cái thai nghe, biểu lộ nghiêm túc, lẹ lưỡi một cái móng vuốt đẹ lại con chuột không ngừng điểm điểm điểm, một cái khác móng vuốt đem máy móc bàn phím theo phải rung động đùng đùng. laptop trong màn hình tình hình chiến đấu kịch liệt cậu tử thao túng nhân vật bảy vào bảy ra đã siêu thần cuối cùng tại hắn dẫn dắt phía dưới thuận lợi đánh nổ đối phương thủy tinh thắng lợi hình tượng như ngừng lại trước mắt cậu ca ngưu bức cậu ca lợi hại nhị cậu ca thêm cái hảo hữu thôi lần sau lại mang mội mội cùng nhau chơi đùa vương nhị cậu tử cùng đồng đội nói vài lời đắc ý sau đó buông xuống hai nghe quay đầu nhìn đứng ở phía sau một mặt mộng bức hàng vũ ngao lao bản ngươi trở về á hàng vũ chương bốn mươi tám Thu hoạch thời gian. Một đầu hợp kỳ chơi lên trò chơi so hàng vũ chơi còn tốt hơn. Hắn còn tại trong trò chơi nhẹ nhom siêu thần, mẹ nó nói ra ai dám tin. Người vĩnh viễn không biết cùng người cùng một chỗ chơi game đồng đội đến cùng là người là chó. Cậu tử ngươi làm sao học được trò chơi? A ô, rất dễ dàng nha, nhìn xem công lược, vào tay một lần, liền biết ta. Hợp kỳ theo châu ngồi nhảy xuống, cao hứng bừng bừng ngoắc ngoắc cái đôi, chách chách hô hô kêu lên, đúng rồi, đúng. Bản gâu muốn cùng lão bản thương lượng một sự kiện. Chuyện gì? Ngao, bản gâu thế nhưng là lão bản trung thành nhất nhân viên. lão bản hẳn là cho bản gâu mở một điểm tiền lương, không phải đều không có tiền mua anh hùng cùng làng ra. Hật kỳ tinh không khách khí đưa ra yêu cầu. a ồ, trừ tiền lương bên ngoài, ta còn muốn cái điện thoại. Dạng này liền có thể chơi ngoại trát, điểm đẹp đoàn thức ăn ngoài, mà lại ta cũng muốn đi linh giới mạo hiểm. Đầu năm nay không có điện thoại thế nào thành. Hàng vũ mười phần im lặng ngươi nhưng mà một con chó tử a thế nào không nói muốn một đài cao tới đi đánh tiểu quái thu đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại quả trí tuệ hiệu quả đã qua có thể hất kỳ tinh nao vực khai phát trình độ đã cực cao trước mắt ký ức năng lực cùng năng lực học tập ý y nguyên không thể khinh thường trí ít không kém cỏi cấp cao nhất học bá xem qua đồ vật cơ bản đã gặp qua là không quên được cao số sách giáo khoa học một lần liền có thể lý giải cũng nhẹ nhõm vận dụng phương trình giải đề đương nhiên là một con huyết thống thuần chính hất kỳ đậu bị thuộc tính là chủng tộc tiên thiên thiết lập. Dù là ăn 10 cái sử thi cấp trái cây cũng sửa không được, nhưng ngươi không nên nhìn hờn kỳ tinh hai không kẹo mấy. Thật muốn tỷ thí trí thông minh, toàn cầu 99% người đều sẽ nghĩ chết. Vương nhị cầu chỉ dùng một hai ngày thời gian, hắn vô sự tự thông nắm giữ TV, điều hòa không khí, máy tính, phòng tắm sử dụng. Hiện tại không chỉ có sẽ dùng áp bát đuổi kịch, sẽ còn lên mạng chơi game, chơi đến còn trượt phải một bút, trực tiếp siêu thần trở lên những này chính là tốt nhất chứng cứ hàng vũ thậm chí hoàn toàn có lý do tin tưởng chỉ cần cho hắn một hai tháng thời gian học tập con chó này tự hoàn toàn có thể nắm giữ cũng tinh thông tám quốc ngữ nói một đầu có thể nói tám quốc ngữ nói hất kỳ liền hỏi ngươi có sợ hay không hàng vũ không hề nói gì mở ra điện thoại đã đánh qua ngươi trước thử một lần hất kỳ nhảy dựng lên dùng miệng ngậm lấy điện thoại cao hứng bừng bừng ngoắc ngoắc cái đôi đưa di động phóng tới trên ghế dỗi ra móng nuốt đâm màn hình linh giới đồ tiêu kết quả vừa mới chạm đến Cái này đồ tiêu liền trở nên trong suốt, sau đó biến mất không thấy. Ngao, chuyện gì xảy ra? Bởi vì linh giới chúa tể tuyển chọn chính là nhân loại, không phải là các người hợp kỳ. Hàng vũ cầm lại điện thoại di động của mình, ngón tay chạm đến một ngáy mắt, linh giới đồ tiêu lại xuất hiện. Hợp kỳ lập tức củ rũ, ngao ngao, không công bằng, bản gâu dựa vào cái gì không thể đi linh giới mạo hiểm. Thế thì cũng không trở thành, vẫn là có biện pháp. Hàng vũ nghĩ đến mấy loại biện pháp? Có chút kỹ năng đặc thù. Quyển trục có thể để cho cậu tử cùng mình khóa lại. Trong đó thuận tiện nhất, dễ dàng nhất phương pháp chính là làm một phần linh thú khế ước. Nếu như hàng vũ cùng cậu tử tiến hành khế ước, cậu tử liền có thể được bỏ vào chuyên môn mở khế ước không gian, từ đó đi theo hàng vũ tiến vào linh giới. Mà linh thú khế ước cứ việc tương đối hy hữu, nhưng là có thể thông qua một chút khế ước linh thú đặc thù quái vật trên thân rơi xuống. Con chó này vẫn có chút dùng. Nếu như có thể sử dụng linh thú khế ước tiến hành khóa lại, nó cũng có thể tại linh giới thăng cấp tiến hóa, thu hoạch được càng nhiều năng lực. Hàng vũ không nhịn được hờn kỳ quấy giày đòi hỏi, cuối cùng vẫn là mua cho hắn một cái gạo điện thoại, lắp đặt vô hạn lưu đo phần món ăn thẻ, đao đoạt đồng thời đăng ký chim cánh cụt cùng nghệ chat, khóa lại thẻ ngân hàng của mình. Kỳ thật hàng vũ ý nghĩ rất đơn giản, để hờn kỳ chơi điện thoại chơi game lên mạng với mua bao nhiêu có thể làm hao mòn hờn kỳ quá thừa tinh lực, dù sao cũng tốt hơn phá nhà a. đương nhiên nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại thường thường không như mong muốn. Hàng vũ ngồi trong phòng hắn đang chờ đợi linh giới mở ra trình bên trong trước an tĩnh lại cắt tỉa một chút tiếp xuống phát triển kế hoạch thứ nhất học được luyện dược nắm giữ phối phương bắt đầu luyện chế khôi phục dược tề điểm này là tương đối mấu chốt bởi vì khôi phục dược tề không chỉ có tăng tiến sản xuất càng có thể tăng cường mình sinh tồn năng lực để cho mình vô luận tại linh giới cùng hiện thế đều có càng lớn thi triển không gian thứ hai hàng vũ dự định bán đi một nhóm không dùng được trang bị đổi thành tiền mặt hiện tại hiện thế tiền tệ cứ việc xuất hiện thông trướng tình huống nhưng xem ra trong thời gian ngắn còn bằng không được vì lẽ đó tiền tệ vẫn là hiện thế đồng tiền mạnh hiện tại cần chỗ tiêu tiền rất nhiều tỉ như quang đầu cường ba người bên này về phần làm như thế nào bán lão triệu lão hùng thông thiếu đều là lựa chọn tốt thứ ba hàng vũ hy vọng làm tới càng nhiều đá sở kỵ cùng linh thú khế ước khả năng này sẽ có chút phiền phức nhưng không phải là không có biện pháp tỉ như căn cứ hàng vũ ký ức linh thú khế ước tại nơi chôn sườn chỗ sâu thi vu trong chùa miếu có nhất định sát xuất sẽ tuân ra đá sợ kỳ hữu cũng có thể dùng hiện hữu tài nguyên đi hối đoái linh giới mở ra thời gian cuối cùng đã tới hàng vũ phân phó cậu tử xem thật kỹ nhà hắn trực tiếp tiến vào linh giới sinh cơ bừng bừng rừng rậm nước dòng suối nhỏ sơn cốc khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo nơi này có có thể so với chuyện cổ tích mỹ cảnh như phóng tới trên địa cầu đi có thể miễu sát đa số thế giới chứ danh cảnh điểm Lại một lần đi vào linh giới, hàng vũ cảm thụ được trên thân trang bị mang đến cho mình cường hóa, tiếp lấy thật sâu hít một hơi không ô nhiễm không khí, đi vào chưa kịp thăm dò sơn quốc. Tiểu sơn quốc không có chán ghét lông xanh khỉ quái, thêm ra một loại gọi là thực nhân hoa yêu cấp ba quái. Thực nhân hoa yêu là thực vật hệ quái vật, có nhất định di động năng lực, chỉnh thể mà nói tốc độ cũng không nhanh, nhưng nhất định phải cảnh giác chính là, nó đã có thể đánh xa, cũng có thể cận chiến. Thực nhân hoa yêu có một cái gọi là gai độc phun ra kỹ năng. Kỹ năng này có thể công kích 20m trong vòng mục tiêu, mà gai độc có gây tê cùng giảm tốc hiệu quả. Cận chiến lúc, nó sẽ dùng to lớn miệng, nhanh chóng cắn một cái vào mục tiêu, lực cắn phi thường cường đại, cơ hồ có thể cùng cá mập so sánh, mà lại một khi cắn liền sẽ không vung miệng, không những sẽ tạo thành tiếp tục tổn thương, mà lại răng cũng là mang độc. Hàng vũ tránh cùng hai con thực nhân hoa yêu tao ngộ, khóa chặt một con đơn độc xuất hiện thực nhân hoa yêu, trốn ở phía sau đại thụ, dùng hắc mộc nỏ ngắn bắn ra một tiễn lập tức tạo thành bốn điểm tổn thương thực nhân hoa yêu phun ra một cây sắc nhọn gai độc Bị một tiếng gai nhọn đâm vào trên cây hàng vũ sớm có đoán vì lẽ đó bắn ra một tiễn về sau lập tức rụt cổ, theo một bên khác của nấn ra vừa vặn né tránh gai độc đồng thời đem nỏ ngắn đổi thành trường đao lấy cực hạn tốc độ sông đi lên một đao chém vào hoa yêu nhành hoa phía trên bước ra triệt thoái phía sau làm ra né tránh động tác thực nhân hoa yêu nụ hoa mở ra lộ ra từng dây răng nanh Thậm chí có một đầu đầu lưỡi lớn, nhanh chóng mãnh cắn mà đến, bị hàng vu né tránh, hắn lại trở tay một đao quất vào thực nhân hoa yêu nhành hoa bên trên, rất cứng rắn, rất cứng cỏi, so cốt thép chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá trong tay dù sao không phải phàm binh, là màu trắng phẩm chất vũ khí a. Hai đao xuống dưới, chém đứt một nửa. Đao thứ ba vỗ xuống, nhành hoa triệt để đứt gãy. Thực nhân hoa yêu bị xử lý, tuôn ra một đoàn linh khí, cộng thêm một khối hôi tinh. Ân, không sai coi như nhẹ nhõm, thực nhân hoa yêu không tính yếu, thế nhưng là tương đối ra dọn, chỉ cần nhanh nhẹn thuộc tính đầy đủ, có khá nhanh lực phản ứng, có thể tránh gai độc cùng tàn xé, như vậy giết là rất đơn giản. Thực vật hệ quái vật đều có thể thu thập. Hàng Vũ đối thực nhân hoa yêu phát động thuật thu nhặt. Thực nhân hoa yêu tuyến độc, cấp 3, phổ thông vật liệu, ẩn chứa cường hiệu tê liệt độc tố, có thể tạo thành ngủ say, chậm chạp hiệu quả, đưa vào hiện thế cần tiêu hao một viên màu xám tinh thạch. Cái đồ chơi này không có tác dụng lớn gì bất quá có thể dùng luyện dược kỹ năng tinh luyện độc tố sau đó bôi lên tại vũ khí hoặc tên nọ bên trên dùng để âm người vẫn là rất không tệ có thể làm mục tiêu công kích tạm thời tê liệt sau đó lâm vào chậm chạp trạng thái mặt khác giết thực nhân hoa yêu có thể rơi hồi tinh vừa vặn có thể bổ sung một chút hồi tinh số lượng hàng vũ ánh mắt đảo qua cảnh sắc mỹ lệ bí ẩn tiểu sơn cốc hôm nay hẳn là sẽ là một cái thu hoạch ngày tốt lành chương bốn mươi chín nhân phẩm quá kém rồi nơi này không để người chán ghét nón sen ca Thực nhân hoa yêu, thủ tinh thủ vệ đều tương đối tốt giết, thời gian phương diện 10 phần dư giả, ngoài ra còn có một cái bảo dương, tại đơn độc hành động phía dưới, chiến lợi phẩm đều có thể độc hưởng. Hàng vũ đương nhiên phải nắm chặt thời gian. Hắn đem phụ cận thực nhân hoa yêu đều thanh thành. Nhất cổ tác khí chém giết gần hơn 10 gốc tả hữu thực nhân hoa yêu. Quái bình thường trang bị tỷ lệ rơi đồ rõ ràng khá thấp, vì lẽ đó không có rơi xuống ra dáng trang bị, chỉ lấy lấy được đến 7 cái hôi tinh cùng 10 cái tuyến tu nhưng không có gì tốt tiếc nuối, hoa yêu là khai vị thức nhắm, thực còn không có hưởng dụng đâu. Ừm, khu vực phụ cận thực nhân hoa yêu hẳn là đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hàng vũ đem phụ cận điều tra một lần xác định sẽ không bị quấy rối hoặc đánh lén, lúc này khóa chặt thụ tinh thủ vệ, móc ra hắc mộc nỏ ngắn, lại đến ngược sát tinh anh quái thời gian. Hiu hiu hiu, cốc cốc cốc, thụ tinh thủ vệ một tiếng rên rỉ chết mất. Hán tuân ra hai kiện trang bị, hai cái bạch tinh, một cái trái cây. Hai cái trang bị quang cầu là màu xám sáng, xem ra lần này vận khí không phải đặc biệt tốt, cũng không có tuân ra màu trắng vật phẩm. Bất quá hàng vũ đang kiểm tra qua hai kiện vật phẩm về sau, nhưng vẫn là lộ ra tương đối hài lòng biểu lộ, theo thứ tự là một thanh mục chủ y, một chiếc nhẫn, mặc dù là màu xám trang bị, nhưng là thuộc tính làm người vừa lòng. Mê mội thiết mục chủ y, đảng cấp 3, màu xám thượng cấp trang bị, vật lý công kích 4, choáng váng công kích 2, tốc độ công kích 1, bền bỉ 15, đưa vào hiện thế cần tiêu hao sáu cái màu xám tinh thạch đây tuyệt đối là một kiện nhỏ cực phẩm a hiện tại trong tay rừng rậm trường đao vật lý công kích mới bốn điểm mà cái này đại mục chú y kèm theo hai điểm choáng váng công kích nói cách khác có sáu điểm công kích lực so hàng vũ trắng nhạt phẩm chất trường đao còn cao hơn năm mươi hai điểm đặc thù công kích hiệu quả có nhất định xác suất đem mục tiêu đánh cho choáng váng lấy một kiện cấp ba hôi trang mà nói cái này đã phi thường người tiên đương nhiên Màu xám trang bị chưa có thuộc tính tăng thêm, Hàng Vũ rừng rậm trường đao là tăng thêm 1 giờ nhanh nhẹn, mà kiện trang bị này yếu bất một điểm tốc độ đánh, vì lẽ đó dùng uy lực rất lớn, nhưng là phương diện tốc độ tương đối kém. Trình thể đến nói không thể so rừng rậm trường đao trên lệch quá nhiều. Về phần rơi xuống chiếc nhẫn, thuộc tính cũng là không tệ. Tinh lương hắc mục chiếc nhẫn, đẳng cấp 3, màu xám thượng cấp trang bị, vật lý công kích 1, phòng ngự pháp thuật 1, pháp thuật chống cự 1, bền bị 10, đưa vào hiện thế tiêu hao năm mai màu xám tinh thạch. Hàng vũ trực tiếp ngón tay giữa vòng mang trên ngón tay, lập tức cảm giác thân thể bị rót vào một cố lực lượng. Chiếc nhẫn này tại hôi trang bên trong cũng coi là nhỏ cực phẩm, dù sao có 3 cái thuộc tính. Trong đó vật lý công kích một không cần phải nói, khẳng định là rất hữu dụng. Phong ngự pháp thuật, pháp thuật chống cự là hai khái niệm, cái trước là ngăn cản pháp thuật tổn thương, cái sau thì là chống cự pháp thuật hiệu quả, tỉ như choáng váng, giảm tốc, đâm mù loại hình, cho nên nói tương đương hữu dụng. Hàng Vũ tiếc nuối là không nổ ra thụ tinh thủ vệ sáu trang. Thụ tinh thủ vệ cái khác màu trắng trang bị tỷ lệ rơi đồ khá thấp, lại có tương đối cao xác suất tuôn ra cấp 4 sáu trang bộ phận, mà bây giờ Hàng Vũ chỉ kém một kiện giáp ngực liền có thể góp đủ thụ tinh thủ vệ sáu trang. Hàng Vũ tới đây cày quái động cơ, thụ tinh thủ vệ sáu trang chiếm tương đương một bộ phận. Vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng phải đánh tới bộ này trang bị, hiện tại Tiểu Sơn Cốc còn có mấy cái thụ tinh thủ vệ, hắn tin tưởng chỉ cần vận khí không quá chính lệch Liền nhất định có thể góp đủ. Chỉ kém một kiện giáp ngược mà thôi. Hàng vũ nắm chặt thời gian thanh lý quái vật. Cái này đến cái khác thực nhân hoa yêu chết tại trường đào xuống. Cái này đến cái khác thụ tinh thủ vệ nuốt hận tại tên nó trước. Hàng vũ một người hành động, hiệu suất có thể nói rất không tệ. Diễn đi thực nhân hoa yêu 30 mấy chỉ, thụ tinh cũng liên tiếp xử lý bốn cái. Đốt tuần tự tổng cộng thu hoạch màu xám tinh thạch 25 khối, màu trắng tinh thạch 14 khối. Đây đối với tinh thạch còn thừa không nhiều hàng vũ mà nói không thể nghi ngờ là một lần rất tốt bổ sung thụ tinh thủ vệ trừ tất rơi trái cây bên ngoài lại tuân ra một chi sợi dễ quấn quanh quần trục sáng hôi trang chuẩn bị năm kiện nhưng đồ trắng chỉ có một kiện là hàng vũ đã có thụ tinh thủ vệ quần thụ tinh thủ vệ sáo trang hết thể liền ba kiện thượng trang hạ trang trường hoa hiện tại cũng có hai cái quần giáp hai cái trường hoa mẹ nó chính là không ra giáp ngực hôm nay vận khí cũng quá kém đi chết như thế nào sống bạo không ra muốn đồ vật đâu sơn cốc thụ tinh đã không nhiều lắm hàng vũ tới gần trong sơn cốc tâm khu vực cùng cái khác địa phương đều không giống sơn cốc chính giữa có một ngụm phi thường đặc biệt con suối mặc dù trong con suối nước không nhiều lắm nhưng là tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt con suối phụ cận tẩm bổ ra một chút linh chu linh dược đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là một gốc đặc biệt cao lớn thụ tinh nay thụ tinh cùng lúc trước gặp phải thụ tinh khác biệt hình thể của nó giống như đặc biệt cao lớn một chút mỗi phiến lá cây đều tràn ngập tràn đầy sinh cơ Thân cây hiện ra gần như như tảng đá đen nhánh, bao quanh lấy như có như không vầng sáng. Hàng vũ đối mặt không thể không đề cao cảnh giác. Đây là thụ tinh thủ vệ đội trưởng, mặc dù cũng là cấp 3 tinh anh quái, nhưng là bạch ngân tinh anh quái. Lúc trước giao qua tinh anh quái, vô luận là gỗ lỉn dũng sĩ, địa tinh kẻ trộm thi, địa tinh kẻ trộm thi đội trưởng, kỳ thật toàn bộ đều là thanh đồng anh quái, mà bạch ngân tinh anh sẽ so thanh đồng tinh anh thực lực càng mạnh, mà bây giờ xuất hiện ở trước mắt cái này thụ tinh là toàn bộ trong sơn cốc tồn tại cường đại nhất nó thị phi giết không thể không chỉ có bởi vì quái vật càng mạnh rơi xuống càng tốt càng một cái cổ đồng bảo dương bị lẳng lặng bày ở thụ tinh thủ vệ đội trưởng phụ cận trên đất trống nó mặt ngoài che kín rêu xanh giống như thả ở mấy chục trên trăm năm nhưng y ỉa nguyên bao phủ lẳng lặng chờ đợi bị người mở ra chính là hàng vũ lần trước tại miệng sơn cốc nhìn thấy bảo dương muốn có được cái này bảo dương nhất định phải giết chết trước mắt thụ tinh hàng vũ bắt đầu lục soát ký ức Thụ tinh thủ vệ đội trưởng HP sẽ so phổ thông thụ tinh thủ vệ cao hơn 30%, lực công kích sẽ so phổ thông địa tinh thủ vệ cao 20%, kỹ năng bao trùm phạm vi, đại khái sẽ gia tăng 5 mét. Đây đều là không quan trọng. Hàng vũ có đầy đủ khoảng cách, dùng nỏ một chút xíu đem mày chết. Nhưng khá là phiền thoái chính là, thụ tinh thủ vệ tại sinh mệnh thấp hơn 50% lúc, hắn sẽ thi triển một cái tên là triệu hoán mục yêu bộc theo kỹ năng, lợi dụng phụ cận cây cối, một lần triệu hoán nhiều cái cường lực cấp 3 quái bình thường. Một yêu buộc theo đủ để tạo thành uy hiếp không nhỏ. đương nhiên, nên triệu hoán loại kỹ năng tồn tại hạn chế, nhất định phải mượn cây cối mới có thể hoàn thành. Nói cách khác, nếu như giảm bớt phụ cận cây cối số lượng, liền có thể giảm bớt gặp phải uy hiếp. Hàng vũ dây biến thợ đốn tuổi, chém đứt phụ cận năm cây đại thụ. Dạng này liền có thể giảm bớt năm cái mộc yêu buộc theo, nhưng lại không có cách nào chém đứt tất cả cây cối, bởi vì có ba cái cây khoảng cách thụ tinh thủ vệ quá gần, nếu như tới gần nhất định sẽ bị thụ tinh thủ vệ phát hiện. Mà thôi. Cứ như vậy đi. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Linh giới thực vật cũng là sẽ đổi mới. Hàng vũ bưng lên nỏ liền bắt đầu đối thủ tinh thủ vệ tiến hành nổi lên. Siêu siêu siêu. Cốc cốc cốc. Mặc dù đeo ra tăng một điểm lực công kích chiếm nhẫn, tuyệt đại đa số tổn thương cũng chỉ có một điểm, thỉnh thoảng sẽ toát ra một cái hai điểm tổn thương. Linh giới tổn thương tính toán không có khả năng giống máy tính trò chơi cứng nhắc như vậy. Linh giới là một cái vô hạn thế giới chân thật. Bởi vậy ảnh hưởng tổn thương rất nhiều yếu tố, trừ các loại có thể tính toán thuộc tính bên ngoài, còn có càng nhiều khó mà trường khống độ vật ở bên trong. Tỷ như nói hạ thủ nặng nhẹ, tỷ như nói công kích vị trí, hoàn cảnh ảnh hưởng vân vân. Mười phần dư chuông trôi qua. Thụ tinh thủ vệ sinh mệnh xuống đến một nửa. Nó phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, theo trong thân thể phóng xuất ra một đạo ánh sáng xanh lục. Nguyên lượng sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lan ra bán kính vượt qua 50 mét ba cái cây nhao nhao bắt đầu co vào cũng nổ tung từng cái mục yêu lay động giống như nhảy bờ rắt đan sờ tuyển thủ đồng dạng từ bên trong lóe sáng đăng chẳng khoảng một m năm mươi tứ chi khỏe mạnh mười phần linh hoạt hết thệ còn tại đoàn trước bất quá tiếp xuống sẽ hơi có chút phiền phức chương năm mươi thu hoạch tương đối khá mục yêu tôi tớ tốc độ thật nhanh một lần đánh ba con sẽ tương đối nguy hiểm hàng vũ không dám khinh thường đưa tay bắn ra một tiễn về sau lập tức móc ra sợi dễ quấn quanh quyền trụ hắn hướng về sau lăn mình một cái né tránh mục yêu tôi tớ tấn công đồng thời kích phát trong tay pháp thuật quần chủ, mặt đất đột nhiên toát ra đánh sợi dễ hai con mục yêu bị trói buộc tại chỗ không thể động đậy một cái khác mục yêu tôi tớ thì đần độn tiếp tục đi tới hàng vũ lại bắn ra một tiễn sau đó thu nỏ rút dao làm tốt cận chiến chuẩn bị mục yêu tôi tớ đôi cánh tay roi hướng chán vung đến mạnh mẽ đánh thép phá không trói thai hàng vũ túi người đổ giảm, tránh đi công kích tay trái khẽ trống mượn lực đánh ra trước Một đao đâm vào một yêu tôi tớ thân thể, mặc dù một yêu tôi tớ thân thể là chất gỗ, nhưng là độ cứng tương đương cao, không thể tạo thành quá sâu tổn thương. Hắn lại vây quanh một yêu tôi tớ phía sau, liên tục hai đao chạm tại trên cổ. Một yêu tôi tớ đầu bị chém xuống, thân thể nó rẽ rủa mấy lần, cuối cùng ngã xuống. Xử lý một con. Hàng vũ chưa kịp thở phào. Hai cái một yêu tôi tớ rất nhanh thoát khỏi chói buộc. Hắn né tránh tôi tớ một đạo công kích, đao chém vào một yêu trên trán. Một cái khác một yêu tôi tớ gần như đồng thời xuất thủ, chỉ thấy cánh tay dài ra biến nhọn, giống như một cây mộc khoan, đâm về hàng vũ vị trí trái tim. Công kích quá nhanh quá tật quá xào trá. Hàng vũ trước mắt nhanh nhẹn, rất không có khả năng đồng thời né tránh hai cái một yêu công kích, hắn có khả năng làm vẹn vẹn dễ rùa thân thể, để cầu tránh tạo thành nhược điểm tổn thương. Thổi phu một tiếng, gai nhọn đâm xuyên giáp ngực. Hàng vũ hít vào ngụm khí lạnh, cờ mờ nở thật mẹ hắn đau, phổi sợ là đã bị đâm xuyên cái này đặt tại hiện thế chính là vết thương trí mạng bất quá ở đây vẫn còn không tính là nghiêm trọng nhưng mà tạo thành bốn điểm tổn thương mà thôi hắn cấp tốc phản ứng một đao chặt đứt gai gỗ phát động tiềm hành biến mất tại chỗ Một yêu tôi tớ loại này triệu hoang quái, linh thức thuộc tính không cao thính giác hữu giác không ra thế nào địa lần này trực tiếp ngẩn người tại chỗ một bước mà hàng vũ đã đi tới một yêu phía sau đi chết đi hàng vũ hiện thân một cái nhảy chém vào xuống một đao mười phần sắc bén chạm tại đầu vết thương giống như trẻ tuổi đồng dạng đem đầu này chém thành hai khúc duy nhất một lần tạo thành cao tới tám điểm tổn thương nhanh chóng rút đau ra quay người một đạo chém ngang cái này trọng thương mục yêu bị lực lượng cường đại ném bay ra ngoài nó lại nhận năm điểm thương tổn thân thể giữa không chúng tách rời làm rơi trên mặt đất lúc đã biến thành một đống gỗ mục chỉ cần rắn rắn chắc chắc chém chúng dạng này quái đồng dạng chỉ cần ba đao lúc này hàng vũ cảm giác phía sau đau xót 3 cái cuối cùng mục yêu tôi tớ ăn cao su trái cây đồng dạng chân trở nên cùng roi đồng dạng lại dài lại có tính bền dẻo nhấc chân liền quất vào hàng vũ trên lưng tạo thành ba điểm thương tổn tiểu hòa tử ngươi thật rất phách lối a hàng vũ đối cái này thành công công kích đến mình hai lần ra hỏa rất là nổi nóng một đối ba phải tạm thời tránh mũi nhọn một đối hai phải kiêng kỵ ba phần hiện tại thế nhưng là một đối một a ngươi cái phát nhai còn dám phách lối như vậy nhìn lao tử không đem ngươi trẻ thành mảnh vỡ Mục yêu tôi tớ tại cấp 3 quái bình thường bên trong thực lực xem như không tệ, nhưng cuối cùng nhưng mà quái bình thường mà thôi. Mục yêu tôi tớ bị hàng vũ một trận cuồng bổ chém mạnh, lập tức liền ngã xuống biến thành gỗ mục cũng đứng lên không nổi nữa. Mục yêu tôi tớ giải quyết. Không thể lãng phí thời gian nữa. Hàng vũ ngay cả khôi phục sinh mệnh quả đều không có lo lắng ăn. Hắn lập tức móc ra nỏ phóng tới thủ tinh thủ vệ đội trưởng, mà như thế một lát sau, thủ tinh đã khôi phục 20% sinh mệnh lực, bất quá cũng không có quan hệ thế nào. Nó đã không có át chủ bài có thể dùng. Hàng vũ tăng tốc công kích tiết tấu. Hắn đem thế công áp xúc tại 10 phút bên trong. Cuối cùng, cái này làm bạch ngân tinh anh thụ tinh thủ vệ đội trưởng, cũng không thể đào thoát bị hàng vũ xử lý vận mệnh, nó chết mất về sau, lập tức phóng thích đại lượng linh khí, rơi ra mấy cái quang cầu, bạch sắc quang cầu có mấy cái. Hàng vũ thể nội linh khí một chút tăng trưởng gần 30 điểm. Trước mắt hắn thể nội linh khí là tám mươi theo cấp ba thăng cấp đến cấp bốn chỉ kém chín mươi một linh khí tốc độ tăng lên như vậy đủ để có thể xương khủng bố hàng vũ dù sao đơn giết một đống tinh anh quay a những người khác trừ phi là có cực kỳ hiếm thấy đặc biệt kỳ ngộ nếu không rất khó tại ngắn như vậy thời gian bên trong thu hoạch được so hàng vũ nhiều linh khí hơn thụ tinh thủ vệ tuân gia vật phẩm bên trong phân biệt có một kiện đồ trắng hai kiện hôi trang hai kiện màu trắng vật phẩm năm mai màu trắng tinh thạch cộng thêm một gốc cây tinh trái cây làm hàng vũ nhìn thấy đồ trắng lúc lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Thủ tinh thủ vệ sinh mệnh giáp ngực, cấp 4 trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, thể chất 2, phòng ngự vật lý 3, phòng ngự pháp thuật 5, sinh mệnh lực 5, thủ tinh thủ vệ 6 trang một trong. Rốt cục tuân ra giáp ngực, vẫn là một cái nhỏ cực phẩm. Thủ tinh thủ vệ trang bị đều là trắng nhạt trang bị. Món này giáp ngực lại phi thường sẽ ra ngoài ý muốn là trắng sáng trang bị, một hạng 5 điểm sinh mệnh lực ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, đủ để cực lớn để cao sinh tồn lực riêng này năm điểm sinh mệnh tăng thêm đủ có thể làm vốn là có giá trị không nhỏ giáp ngược giá cả gấp bội. thụ tinh thủ vệ sáo trang phòng ngự vật lý đã trên trung đẳng nhưng phòng ngự pháp thuật có thể nói cực kỳ cường hãn đặc biệt là cái này giáp ngực trọn vẹn gia tăng năm điểm phòng ngự pháp thuật hàng vũ một khi lên tới cấp bốn mặc vào sáo trang sẽ thành pháp hệ khắc tinh dù là trương tiểu cường lên tới cấp bốn hán hỏa cầu cũng rất khó đối hàng vũ tạo thành thương tổn nghiêm trọng trừ phi trương tiểu cường cũng có thể đổi một thân cấp bốn đồ trắng nếu không liền xem như loại này bạo lực pháp trước giả cũng rất không có khả năng uy hiếp hàng vũ như vậy một kiện thu hoạch đối hàng vũ mà nói đã đủ. bất quá thủ tinh thủ vệ rơi xuống vật phẩm không chỉ như vậy, còn rơi xuống một thanh sáng cho truy thủ, một khối sáng cho tấm thuẫn, một bảng ngầm bạch thư tịch, một mảnh ngầm bạch lá cây. tinh lương độc mục truy thủ, đẳng cấp ba, màu xám thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích hai, độc tố tổn thương một, bền bỉ mười lăm, mang về hiện thế tiêu hao sáu cái màu xám tinh thạch. tinh lương thiết một khiên tròn đảng cấp ba màu xám thượng cấp phẩm chất phòng ngự vật lý ba phòng ngự pháp thuật hai độc lập phòng ngự ba bền bỉ 15, mang về hiện thế tiêu hao sáu cái màu xám tinh thạch linh nông chi thư sơ cấp linh chu cải tiến đảng cấp ba màu trắng hạ cấp phẩm chất sử dụng về sau có thể khiến cho linh nông nắm giữ bồi dưỡng kỹ năng linh chu cải tiến điều kiện học tập cấp thấp bồi dưỡng thuật mang về hiện thế tiêu hao một viên màu trắng tinh thạch thụ tinh trị liệu lá màu trắng hạ cấp phẩm chất không phải tình huống chiến đấu dưới Mỗi tiêu hao 1 giờ tinh thần lực, có thể vì mình hoặc khoảng cách 1 mét bên trong mục tiêu khôi phục 1 giờ sinh mệnh lực, bền bỉ 15, mang về hiện thế tiêu hao 3 cái màu trắng tinh thạch. Truy thủ, tấm thuận thuộc tính còn không có trở ngại, nếu như bán đi đều có thể bán cái tốt giá cả. Lần này còn tuân ra đồng dạng đặc thù đột phá, Linh Nông Chi Thư. Đây là sản xuất chức nghiệp giả chuyên môn vật phẩm. Thượng như dược tề phối phương, luyện khí bản vẽ. Bất quá, Linh Nông sách càng thêm hiếm thấy. Nó có thể làm linh nông nắm giữ bồi dưỡng kỹ năng, từ đó tăng cường linh nông bồi dưỡng năng lực, quyển sách này có thể lấy về cho hầu tử, nói không chừng có thể thay đổi trong viện thụ tinh, để phẩm chất không ngừng tăng lên, hạn mức cao nhất không ngừng tăng lớn, nói không chừng có thể lột sắc thành hoàng kim tinh anh. Về phần trị liệu lá cũng là đồ tốt. Nó liền tương đương một cái yếu hóa bản không thể thăng cấp vết thương nhẹ trị liệu kỹ năng, bởi vì chỉ có thể tại không phải tình huống chiến đấu hạ sử dụng, lại mỗi một điểm tinh thần lực chỉ đổi một điểm HE. Vì lẽ đó đối với chiến đấu cơ bản không có trợ rút, nhưng nếu như cầm tới hiện thế đi, là một kiện trị liệu thần khí. Hiện tại dược phẩm vật tư khan hiếm, sẽ trị liệu vũ em, cũng không dễ tìm cho lắm, vật này giá trị cũng không thấp. Bởi vì, cái này rốt cục đánh tới giáp ngực, hàng vũ đối lần này chiến lợi phẩm, hắn vẫn là vô cùng hài lòng, không hổ là trong sơn cốc nhất thổ hào quái vật A. Nhưng mà lần này thu hoạch còn không chỉ như thế. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi đảo ngược độc sữa căn cứ tuyệt không lãng phí nguyên tắc hàng vũ đối thủ tinh thủ vệ đội trưởng dùng thuật thu nhận. hắn không vội mà lập tức mở bảo dương mà là đi trước đến con suối bên cạnh đây là một ngụm rất đặc biệt nước suối phi thường thanh tịnh phát ra ánh sáng nhạt ban đêm có thể chiếu sáng chung quanh hàng vũ nâng ly một dòng suối nước sảng khoái mát lạnh cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân nếu như không phải tự mình thể nghiệm hắn tuyệt không dám tin tưởng thế giới này sẽ có tốt như vậy nước uống cái gì có cả có lạ tuyết bích loại hình đồ uống cái kia so ra quả thực kém cách xa và dặm nước suối uống ngon không gần như chỉ ở cảm giác bên trên càng tại phương diện tinh thần nó có thể làm dịu lo nghĩ bực bội loại hình cảm xúc còn có thể tiêu trừ mệt nhọc khôi phục thể lực thức đêm bạo lá gan uống một ngụm bảo đảm ngươi nhẹ nhàng khoan khoái đến hừng đông có thể nói vô cùng thần kỳ đây không phải phổ thông nước suối mà là rừng rậm linh tuyền nước suối có nhất định khôi phục hiệu quả chủ yếu là tiêu trừ mệt nhọc khôi phục thể lực đối với sinh mạng cùng tinh thần khôi phục hiệu quả cũng có nhưng là tương đối yếu ớt chậm chạp không thể dùng để thay thế dược tề nhưng linh tuyển lại là luyện chế nước thuốc tài liệu tốt nước linh tuyển luyện chế ra tới nước thuốc phẩm chất khẳng định cao hơn phổ thông thủy luyện ra nước thuốc ngoài ra linh tuyển bên trong ẩn chứa linh năng đổ vào linh thực có trợ sinh trưởng là tương đối vật hữu dụng hàng vũ uống xong mấy cái linh tuyển về sau liên bắt đầu đối con suối phát động thuật thu nhặt thu thập thất bại thu thập thất bại thu thập thất bại Hơn 10 lần thuật thu nhặt xuống dưới, kết quả toàn bộ đều thất bại, phải biết hàng vũ thuật thu nhặt một học được chính là đầy độ thuần thủ. Hàng vũ cũng không có nản trí, tuần tự gầm hai cái màu làm quả mọng, ngồi xuống nghỉ ngơi 2 phút, tinh thần lực khôi phục đi lên, thay cái tư thế, tiếp tục thu thở. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Lại là thất bại. Vẫn là thất bại. Nóa, ta còn cũng không tin. Lại gầm quả, lần nữa nghỉ ngơi, thay cái tư thế, lần nữa thu thở. Như thế lập đi lặp lại số luận. Trải qua mấy chục lần sau khi thất bại, đột nhiên linh tuyển bên trong bắn ra một vệt ánh sáng, biến thành một viên óng ánh sáng long lanh ngọc thạch, được thu thập ra rơi vào hàng vũ trong tay. Dương Dậm Linh Tuyền Bảo Thạch, màu trắng thượng cấp phẩm chất, linh tuyển năng lượng 30, mang về hiện thế tiêu hao ba cái màu trắng tinh thạch. Đạt được. Hàng vũ muốn chính là cái này Linh Tuyền Bảo Thạch. Chỉ cần đem khối này Bảo Thạch bỏ vào trong nước một đoạn thời gian, phổ thông nước cũng sẽ biến linh tuyển. Linh tuyển Bảo Thạch năng lượng không có hao hết nó liền có thể liên tục không ngừng sản xuất linh tuyển hàng vũ trở lại thế giới hiện thực về sau cũng có thể có đại lượng linh tuyển mỗi cái linh tuyển mỗi lần chỉ có thể hái được một viên linh tuyển bảo thạch linh tuyển bảo thạch đổi mới tốc độ rất chậm lần tiếp theo đổi mới lúc đi ra tối thiểu nhất là nửa tháng sau lúc kia hàng vũ khẳng định đã không ở nơi này hàng vũ tranh thủ thời gian dùng linh tuyển nắm tay cùng mặt rửa sạch sẽ chuẩn bị sẵn sàng làm việc về sau lúc này mới đi đến bảo dương trước hai tay để lại bảo dương cái nắp miệng bên trong còn tại nói lẩm bẩm mở ra vô dụng rất rưởi mở ra vô dụng rất rưởi mở ra vô dụng rất rưởi nói xong mở ra bảo dương mấy cái quang cầu phóng xuất ra mở ra ba kiện vật phẩm đều là màu trắng trong đó một cái là trắng sáng hàng vũ thô sơ giản lược quét mắt một vòng hai kiện trang bị một khối đá sở kỳ hiệu không khỏi lại hỉ ha ha đảo ngược độc sữa mình một chiêu này quả nhiên hữu dụng thế mà thật ra đá sở kỳ hiệu hải Hắn là loại kia đối miễn dịch rút thưởng chúng thưởng xuất trăm phần trăm miễn dịch người, từ nhỏ đến lớn, nhưng phàm là rút thưởng hoạt động, mặc kệ chúng thưởng sát suất bao nhiêu, luôn luôn không có phần của hắn. Theo bảo dương bên trong mở ra đá sở kỳ hiệu cũng không dễ dàng, lần này lại mở ra một khối đá sở kỳ hiệu, quả thực chính là một chuyện khó mà tin nổi, nghịch thiên cải mệnh có hay không. Pháp chức giả đá sở kỳ hiệu, không khí tiễn, màu trắng thượng cấp phẩm chất, khí tượng học đồ truyền thừa mảnh vỡ, điều kiện học tập không mang về hiện thế tiêu hao năm viên màu trắng tinh thạch, hàng vũ cảm thấy có một điểm thất vọng, lại là pháp trước giả đá sở kỳ hiệu, mà lại là không khí tiễn cái này gần gả kỹ năng. Không khí tiễn là một cái thời gian cuốn độ rất ngắn, tổn thương năng lực bình thường, tầm bắn rất nhỏ cấp thấp pháp thuật. Kỹ năng này tương đương yếu, duy nhất ưu điểm chính là thời gian cuốn độ rất ngắn, mặt khác bắn ra không khí tiễn gần như trong suốt, công kích quy tích không quá dễ dàng bị nhìn rõ, có đôi khi dùng để âm người còn rất không tệ. Nhưng vấn đề là không khí tiễn là địa đạo pháp hệ nghề nghiệp tổn thương kỹ năng. Nó hiệu quả cùng trí lực cùng pháp thuật công kích là hiện lên trực tiếp có quan hệ trực tiếp. Hàng vũ duy nhất một kiện pháp trước giả vũ khí, chính là không gian chữa vật bên trong pháp trượng, cái kia còn đã bị Tô Vân Bang dự định, trên người hắn liền không có gia tăng pháp thuật công kích hoặc là thêm trí lực trang bị. Hàng vũ dĩ nhiên có thể học, có thể hắn tình huống, dạng này kỹ năng thật không nhất định sò so cung nọ dùng tốt. Mặt khác khí tượng học đồ đầu này truyền thừa danh sách không có thu thập kỹ năng mảnh vỡ giá trị. Không khí tiện đối pháp chức giả thậm chí linh chức giả đều có nhất định sức hấp dẫn. Đối hàng vũ mà nói, có thể học cũng không học, an vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Đương nhiên, dù nói thế nào, đây cũng là màu trắng đá sở kỳ hiệu, so cấp thấp sinh sản đá sở kỳ hiệu muốn đáng tiền rất nhiều, dù cho không dùng được, nhưng chỉ cần lấy về, cũng có thể đổi một đống lớn đồ vật. Hàng vũ xem xét trang bị. Khi thấy kiện thứ nhất trang bị lúc lần nữa một bước, Thứ này lại có thể là một kiện giáp ngực, mà lại là thụ tinh thủ vệ giáp ngực. Có thể hàng vũ hiện tại đã có a vẫn là một kiện tăng thêm 5 điểm sinh mệnh cực phẩm, đây chỉ là một kiện phổ thông thụ tinh thủ vệ giáp ngực, hắn căn bản là không dùng được a Đào ngược độc sữa chiêu này giống như không có hiệu quả. Ta còn liền thật mở ra một đống đồ vô dụng. Bất quá, nghĩ lại, có cái này giáp ngực, chẳng phải là vừa vặn lại kiếm ra một bộ thụ tinh thủ vệ sao trang. Hắn coi như mình không cần đến cũng có thể cầm đi bán đi a. Đơn kiện bán và chọn bộ bán, giá trị có thể giống nhau a. Cái này giáp ngực vẫn là có giá trị. Hàng Vũ không dám nói thụ tinh thủ vệ sáo trang là hiện tại tốt nhất trang bị, nhưng là chỉ bằng cái này đổ trắng 3 kiện thuộc tính cùng sáo trang hiệu quả, theo hiện tại cổ trị tại Bắc Thượng sâu đổi một bộ biệt thự lớn hẳn không có áp lực quá lớn a. Cuối cùng một kiện. Lần này là một sợi dây chuyền. Một tâm dây chuyền, cấp 3 trang bị, màu trắng trung cấp phẩm chất, nhanh nhẹn 1, linh thức 1. Thần thánh một, bền bỉ 15, mang về hiện thế cần tiêu hao 6 cái màu trắng tinh thạch. Đồ tốt, rốt cục gia kiện có thể dùng đồ tốt, nhanh nhẹn thuộc tính có thể tăng lên lực phản ứng, tính linh hoạt, đối với bất kỳ người nào đến nói đều rất hữu dụng, mà chiến trước lấy thu hoạch được nhanh nhẹn thiên phú lúc, có ngoài định mức thiên phú tăng thêm hiệu quả. Linh thức thuộc tính là linh chức giả thiên phú tăng thêm thuộc tính, cái này thuộc tính chủ yếu hiệu quả là tăng lên giác quan cùng năng lực nhận biết, đối linh thức giả rất nhiều kỹ năng có tăng phúc hiệu quả nhưng là đối cái khác thiên phú người cũng có ý nghĩa rất quan trọng về phần thần thánh thuộc tính tương đối đặc biệt thần thánh thuộc tính có thể chút ít gia tăng đối mặt trái trạng thái kháng tính đại lượng gia tăng trị liệu loại hình tăng thêm loại kỹ năng hiệu quả đây là thánh chức giả thiên phú tăng thêm thuộc tính tương đối cái khác thuộc tính mà nói ít gặp bất quá đối hàng vũ không có gì tác dụng hàng vũ mang lên trên một tâm dây chuyển theo trong dây chuyển phóng xuất ra một cỗ năng lượng lập tức gia trì toàn thân để hàng vũ rõ ràng cảm giác được phản ứng của mình lực tính linh hoạt lại tăng mạnh. Đồng thời, Hàng Vũ cảm giác đeo lên dây truyền về sau, nhìn đồ vật càng rõ ràng hơn, đối thanh âm phân biệt cũng càng rõ ràng. Đây là dây truyền gia tăng 1 giờ linh thức thuộc tính mang tới hiệu quả. Hàng Vũ hiện tại trang bị đã tương đối hoàn mỹ. Vũ khí là giường rệm trường đao, chấm nhạn, hắc mục nỏ ngắn, sáng hôi. Đồ phong ngự có giường rệm giáp ra, ám bạch, địa tinh quần, ám bạch, gỗ lìn trường hoa, sáng hôi, đạo tặc mặt nạ, xám nhạn. Đồ trang sức loại có hát một chiếc nhẫn, sáng hôi, một tâm dây chuyền trắng nhạt Ngoài ra, hàng vũ không gian trong ba lô còn có một cặp không dùng được trang bị thậm chí đá sở kỳ hiệu, xuất hiện giai đoạn liền có được loại này phối chi cùng linh giới tài sản, toàn bộ giang thành 10 triệu người không có gì bất ngờ sẽ ra tìm không thấy cái thứ hai. Trừ cái này ba kiện vật phẩm bên ngoài, bảo dương bên trong còn có 6 khối màu trắng tinh thạch. Hàng vũ lấy đi tất cả mọi thứ về sau, lại tại sơn quốc đi một vòng mặc dù đã không có thụ tinh thủ vệ nhưng còn có không ít lọt lưới thực nhân hoa yêu thực nhân hoa yêu dù nói thế nào nó cũng là cấp ba quái linh khí tương đối nhiều trọng yếu nhất chính là tương đối tốt giết đối phó không có quá lớn phong hiểm cầm sạch lý rơi một chút lọt lưới thực nhân hoa yêu sau hàng vũ cảm thấy tiểu sơn cốc thăm dò đã công đức viên mãn hàng vũ rời đi sơn cốc dùng gỗ lỉnh quyển chụp một lần cuối cùng triệu hoán cơ hội lại một lần nữa triệu hồi ra gỗ lỉnh dũng sĩ dẫn ra miệng sơn cốc lông xanh khỉ quái Để hắn có thể tới gần bia đá Lần này rời đi sau không biết được lúc nào mới có thể lại đến Hàng vũ lại tốn hao 10 cái bạch tinh Bổ sung nhiều loại hữu dụng hạt giống Sau đó liền rời đi nơi này Dương dầm này diện tích rất lớn Có khả năng còn có mấy cái lọt lưới thụ tinh thủ vệ Nhưng là lúc này sắc trời đã không còn sớm Phủ cận đâu đâu cũng có lông xanh ca Ở nơi này hoạt động rất nguy hiểm Hàng vũ hiện tại một thân bạo bối Linh khí cũng tích lũy đến hơn 200 điểm Nếu là không cẩn thận bị xử lý Tổn thất không khỏi cũng liền quá lớn. Thấy tốt thì lấy đi, hàng vũ từ bỏ mạo hiểm, hắn quyết định về một chuyến doanh địa. Hiện tại có quá đa dụng không lên đồ tốt, nên bán liền bán, nên đổi liền đổi, phải biến thành vật phẩm hữu dụng cùng tiền tài, dạng này mới có thể thực hiện giá trị tối đại hóa. Trước 52, Linh giới thương nhân. Trời chưa hoàn toàn đêm đen tới. Gỗ lìn trong doanh địa đã tụ tập vài trăm người. Lão hùng không muốn bỏ qua làm ăn thời cơ liền sớm trở về. Gấu vạn quân là nông thôn nhân. Không có đọc qua sách, mười mấy tuổi liền đến thành phố lớn dốc sức làm, nhặt qua cái bình, leo qua ba lượn, rời qua cục gạch, nghèo nhất lúc không có cơm ăn, dựa vào bán máu ngủ vòm cầu sống qua ngày, trải qua giờ cũng nhận qua lửa gạt. Đánh liều 20 năm, mấy lần thay đổi rất nhanh. hắn cuối cùng tại Ma Đô có được ba bộ phòng ở, còn có hai cái hàng của mình, đối một cái theo trong núi lớn đi tới, không có bối cảnh, không có văn hóa người mà nói, đã vô cùng không tầm thường, nhưng Láo Hùng Y thì nguyên không vừa lòng. Càng không cam tâm cứ như vậy về hưu. ngươi là có hay không từng có thời gian dài kẹt tại một cái bình cảnh không cách nào đột phá trạng thái. Làm nhân sinh quỹ tích vận hành đến một cái không cách nào lại đột phá bình cảnh lúc. Như vậy còn lại nhân sinh cũng liền một chút nhìn tới đầu. Loại này một chút liền có thể nhìn tới đầu nhân sinh thật rất vô vị. lão Hùng đã từng nghèo đến bán máu mà sống, đã từng bị lừa táng ra bại sản, đã từng trải qua vô số đả kích cùng ngắn trở, nhưng vô luận ở vào cỡ nào bi thảm tình huống dưới. Hắn đều không có ngã dưới, cũng bởi vì trong lòng kìm nén cái kia một hơi, tin tưởng vững chắc tương lai mình tràn ngập to lớn sự không chắc chắn, một ngày nào đó sẽ triệt để đột phá trước mắt ràng buộc. Sinh mệnh có mị lực nhất cũng hấp dẫn người nhất địa phương. Không phải liền là dạng này vô số biến số cùng khả năng sao. Làm còn thừa nhân sinh đường một chút nhìn tới đầu, cái kia còn sống còn có ý gì đâu. Hắn thích làm ăn, thích kiếm nhiều tiền, không phải truy cầu kết quả, mà là hưởng thụ quá trình. Bởi vậy tại cái này điên cuồng game điện thoại mở ra về sau, hắn hỏa tốc vô cùng giá thấp cách bán đồ bán tháo tất cả phòng ở cùng nhà máy cổ phần, hắn hiện tại cảm thấy mình lại trở lại lúc ban đầu, đối tương lai tràn ngập không biết, hết thể đều dựa vào mình sáng tạo. Nhân sinh chính là một bộ tiểu thuyết. Bản nhân chính là sáng tác chuyện xưa tác giả. Có người muốn nói tình yêu cố sự, có người muốn nói dốc lòng cố sự, có người không cẩn thận nói thành khủng bố cố sự, có người nghĩ nói hài kịch kết quả biến thành bi kịch. Cũng có người nói không đi xuống nửa đường thái giám. Mỗi người đều có cố sự, hoặc biến đổi bất ngờ, hoặc bình thản không có gì lạ. lão Hùng lần này nghĩ nói một cái càng đặc sắc nhân sinh cố sự. Một cái đỉnh cấp linh giới thương nhân cố sự. Hiện tại trong doanh địa vô cùng náo nhiệt, bày quầy bán hàng bảy quầy bán hàng, thu quần cộc thu quần cộc cộng thêm một chút tuân gia trang bị may mắn, đều tại hiện trường gào to giao hàng. Màu xám giày tiện nghi bán, mặc vào giày tốt đánh quái, lão Bản không đến nhìn một chút sao cố định đội ngũ thu người a đến cái kỹ năng bạo lực cùng một chỗ tổ đội giết quái tìm bạn trai tìm bạn trai tiểu mội là hàng thật giá thật thuần thiên nhiên ba mươi sáu g vị nào ca ca có thể cho ta một kiện hôi trang tiểu mội liền làm hắn một tháng bạn gái mọi người đã bắt đầu thích ứng linh giới sinh tồn hoàn cảnh linh giới không có bất kỳ cái gì ước thúc ngươi muốn làm gì đều không ai quản lão hùng đối mấy cái ngay tại doanh địa giao hàng gia hỏa hiển nhiên rõ rõ ràng ràng bán giày tiểu tử nhất định phải một trăm vạn 100 vạn thu cái ngầm hôi phẩm chất phá hải. Không thể nào. Lão Hùng đã phát hiện đồng phẩm chất trang bị, lại bởi vì bộ vị khác biệt mà xuất hiện khác biệt giá cả. Nếu như là một kiện vũ khí, quần áo quần, lấy hiện tại linh giới trang bị khan hiếm trình độ, có lẽ đụng phải thông thiếu cái này không thiếu tiền đoan đại đầu, nhẹ nhõm bán cái 100 vạn trên dưới hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như là không phải bộ vị mấu chốt, như giày, mũ, hộ hoàng, như vậy chỉ là cấp 1 ngầm hôi, cái giá tiền này quá cao căn bản không có lợi nhuận. Một tên Hán tử khác bán được đúa cũng không tệ, nhưng hắn nhất định phải hồng thành một bộ ba căn phòng đến đổi. Đi đâu cho hắn tìm một bộ hồng thành phòng ở? Đám giá hỏa này cũng là một cái so một cái tinh a. Doanh địa tại bán vật phẩm cùng trang bị quá qua quýt bình bình. Lão Hùng nghĩ từ đó muốn thu lợi thực sự có chút khó khăn. Bất quá ngay tại có chút vô kế khả thi lúc thu được Hàng Vũ phát tới một đầu tin tức. Lão Hùng theo Hàng Vũ cái này mua đi qua hai đầu quần cổng, hắn đối Hàng Vũ tự nhiên là có ấn tượng dù sao một thân trang bị đầy đủ hết người cũng không nhiều đều là đáng ra trọng điểm chú ý đối tượng hàng vũ đơn giản sáng tỏ hỏi một câu thu trang bị sao lão hùng nghĩ cũng không nghĩ liền nói thu thu nhất định phải thu hàng vũ giờ phút này ngay tại doanh địa nơi hẻo lánh lại đuổi một đợt đi lên bắt chuyện tiểu tỷ tỷ. hắn phát hiện mình thật sự là càng thêm được ham nên trên người bây giờ có một thân đầy đủ hết trang bị liền cùng hiện thế lái phe ra di ra đường đồng dạng hắn bây giờ nghĩ xử lý một chút không dùng được trang bị Về phần tìm ai xử lý, trong doanh địa có 3 cái không tệ đối tượng. Cái thứ nhất khẳng định là lao triệu, hàng vũ cùng lao triệu quan hệ tốt nhất, mà lao triệu cũng rất có tiền. Cái thứ hai thì là vương tê thông, thông thiếu người ngốc nhiều tiền, thu tay xa xỉ, dễ dàng nhất bán đi giá cao. Thứ ba mới là cái này gấu vạn quân, Lão hùng là cái thương nhân, hắn cùng hàng vũ quan hệ, cũng không có thông thiếu xa hoa như vậy, nhưng thương nhân có một cái đặc điểm, chỉ cần trang bị thật tốt, cái gì đều thu, ăn mặn vốn không kỵ. Hiện tại Lão Triệu cùng Thông Thiếu đều không có ở doanh địa. Hàng Vũ quyết định trước đem một bộ phận trang bị bán cho Lão Hùng. Mặc dù Hàng Vũ cùng Lão Triệu quan hệ tốt, nhưng cũng không thể đem tất cả tài nguyên đều cho hắn. Lão Triệu cũng không có khả năng cái gì trang bị đều có thể ăn, vì chính mình nhiều xây một con đường, luôn luôn có chỗ tốt. Thật là ngươi. Lão Hùng khôi ngô to con thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, lần trước không gặp ngươi trở về, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm. Hắn khuôn mặt y dì nguyên chất phát trung thực, cũng không nói nhảm, lập tức liền hỏi, hát hát, có thu hoạch gì? Giá tiền phù hợp, ta liền đều thu. lão hùng nghĩ người trẻ tuổi kia phi thường không đơn giản. Hắn hẳn là có thể xuất ra một kiện tốt một chút trang bị A. Hàng vũ thì đang suy nghĩ. giá hỏa này khẩu khí thật to lớn. Thu hết. Ngươi mẹ nó ăn được sao? Chọn vẹn thụ tinh thủ vệ trang bị liền có thể để ngươi nghẹn chết ta Bất quá, cái này tạm thời không bán, đối người tăng lên quá lớn phải thận trọng. Hàng vũ coi như muốn bán, hắn cũng sẽ ưu tiên lựa chọn lão triệu dạng này người. Theo mọi người đẳng cấp dần dần tăng lên, đánh tới hôi trang càng ngày càng nhiều. Cấp thấp hôi trang tương lai sẽ xuất hiện bị giảm giá trị tình huống, mà đồ trắng thì có thể thời gian rất lâu bảo đảm giá trị tiền gửi thậm chí tăng giá trị tài sản. Vì lẽ đó ưu tiên xử lý khẳng định là hôi trang. Gần nhất hai lần tiến linh giới thu hoạch quá lớn, lần thứ nhất thu hoạch tương đối ít chút, nhưng là cũng nhận được ba kiện không dùng được hôi trang một cây trường thương một cây trường trượng một kiện giáp ngực trong đó trường trượng cùng giáp ngực đã bị tô lao sư dự định vì lẽ đó là không thể bán còn lại cũng chỉ có một cây trường thương về phần lần này thu hoạch đặc biệt lớn dòng ra tám cái sáng hôi phẩm chất trang bị hát một chiếc nhẫn hàng vũ đã mình trang bị bên trên thay lời khác đến nói trừ bỏ hữu dụng hôi trang cùng tạm thời không có ý định bán đồ trắng hàng vũ trên người bây giờ còn có nhiều đến tám cái trang bị là có thể xuất thủ hàng vũ có toàn bộ bán đi dự định Bất quá lại không có ý định duy nhất một lần toàn bộ lấy ra. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, như duy nhất một lần toàn bộ lấy ra, mặc dù sung kích tính rất mạnh, nhưng là mặc cả thời điểm, ngược lại không tốt lắm đàm luận, nhất lý trí biện pháp là, lấy trước ra một kiện tới thử nước cũng định giá, sau đó lại đem còn lại móc ra, dạng này mới không dễ dàng ăn thiệt thòi. Hàng vũ tại không gian chữa vật bên trong chọn lựa một lát xuất ra một cây thương, súng, tinh lương hát sâm lâm trường thường, cấp 3 trang bị, màu xám thượng cấp phẩm chất. Vật lý công kích 5, bền bị 15, mang về hiện thế cần tiêu hao 6 cái màu xám tinh thạch. Cái này sáng hôi cấp trang bị lực công kích không tệ. Nó so hàng vũ trong tay trắng nhạt trường đao còn cao 1 giờ công kích. Thế nhưng là giá trị lại khẳng định là xa xa không bằng, bởi vì đồ trắng bình thường đều sẽ kèm theo thuộc tính tăng phúc. Hàng vũ trường đao trong tay gia tăng 1 giờ nhanh nhẹn, chỉ dựa vào cái này 1 giờ nhanh nhẹn thuộc tính tăng phúc, trường đao giá trị liền ở xa trường thương phía trên. Thanh thương này tại tám cái có thể bán trang bị bên trong thuộc độ trên lệnh 1 ngăn. Có thể hàng vũ trong mắt tương đối kém trang bị, lại làm cho láo hùng con mắt một chút sáng lên, cả người đều kích động lên, sáng hôi vũ khí. Vẫn là cấp 3. Không tệ, không tệ, đồ tốt ta. Hiện tại trong doanh địa sát thực có mấy người bán trang bị. Có thể phổ biến đều là cấp 1 ngầm hôi trang. Chỉ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cấp 1 nhạt hôi trang. Về phần sáng hôi trang bị rất hiếm thấy, hướng chi là cấp 3 sáng hôi vũ khí. Người trẻ tuổi này quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Cái này đồ tốt nói cái gì cũng phải nhận lấy đến a. Lão Hùng nội tâm trở nên dị thường phấn chấn cùng kích động. Hắn biết rõ như vậy một kiện trang bị đối với mình ý vị như thế nào. Chương 53 bị ép khô Lão Hùng. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì có thể đánh vang nhãn hiệu cùng danh khí. Cho dù là không có sinh ra lợi nhuận, như vậy một kiện tinh lương trang bị trải qua Lão Hùng tay bắn đi, cũng có thể để phía sau đại lao đối với hắn lau mắt mà nhìn tiểu huynh đệ cho ra đi lão hùng mặt ngoài ý nghỉa nguyên mười phần bình tĩnh hàng vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói tám trăm vạn a nhìn tuổi của ngươi thường xuyên lên mạng a lão hùng kém chút bị báo giá bị nẹn, bất quá hắn am hiểu sâu làm ăn xáo lộ vì lẽ đó sớm có chuẩn bị tâm lý hiện tại một thanh cấp một đồ trắng vũ khí giá cả tối cao cũng liền bán được khoảng một nghìn vạn mặc dù ngươi kiện trang bị này rất tốt có thể khoảng cách cấp một đồ trắng còn hơi có một chút chênh lệch hàng vũ lẽ thẳng khí hùng nói Cho nên mười báo giá 800 vạn mà. Cái giá tiền này quá cao. Lão hùng đầu góc nhanh chóng vận chuyển. Hiện tại không có mấy người có thể sử dụng cấp 3 trang bị. Những người có tiền kia cùng nó tiêu 800 vạn mua một thanh không có cách nào dùng vũ khí. Vì cái gì không dùng nhiều 2-300 vạn mua một thanh lập tức có thể sử dụng. Mà lại tốt hơn cấp một vũ khí màu trắng đâu. Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Liên biết hắn sẽ nói như vậy. Bất quá thanh này trường thương xác thực bán không ra 800 vạn. Hàng vũ ngay tại chỗ lên giá chỉ là vì chiếm cứ điểm cao. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền tương đối phù hợp? Ba trăm vạn. Ngươi ngay cả một đầu quần cộc đều bán đi một trăm vạn, chẳng lẽ thanh này trưởng thường chỉ trị giá ba đầu quần cộc? Hàng vũ trực tiếp quay đầu muốn đi, ta vẫn là không bán. Đừng a, tiểu huynh đệ. Lão hùng vội vàng ngăn lại hàng vũ. Lần trước dù sao cũng là thông thiếu tình huống đặc thù, với hắn mà nói một trăm vạn không tính là gì, loại chuyện này không thể lấy ra tương đối. Hàng vũ hay hắn một cái, 600 vạn. Quá cao, xuất hiện giai đoạn không có mấy người có thể sử dụng cây thương này, lấy cái giá tiền này thu tới, ta làm không tốt liền sẽ nát trong tay. Ta ra 400 vạn thế nào? Cái giá tiền này thật đủ cao. Lão Hùng lại bổ sung nói, ta nhìn ngươi cũng không phải bình thường người, cho nên mới cho một cái thành ý giá cả, mọi người kết giao bằng hưu về sau nhiều hơn hợp tác. Còn chưa đủ. 500 vạn. 450 vạn. Lão hùng bày ra một bộ bất đắc dĩ buồn bực bộ dáng, đây quả thật là giá cao nhất, ta chỉ có thể ra nhiều như vậy, nếu như ngươi vẫn còn bất mãn ý, chỉ có thể lại tìm những người khác. Hàng vũ cảm thấy buồn cười. Lão hùng một bộ thật dự định từ bỏ bộ dáng, Có thể ra hỏa này rõ ràng chính là lấy tiến làm lùi. Hàng vũ tin tưởng mình cắn chết 500 vạn, hắn cuối cùng vẫn là sẽ cắn răng mua lại, dù sao dù cho không sinh ra lợi nhuận, kiện trang bị này cũng có đầu cơ trục lợi kiếm danh khí giá trị. Được rồi món ăn khai vị mà thôi, không cần thiết so đo mấy chục vạn được mất. Hàng Vũ đồng ý lấy bốn trăm năm mươi vạn thành giao. Lão Hùng trong mắt lóe lên một tia vẻ đại hỉ, hắn biết cái giá tiền này mặc dù không thấp, nhưng có lẽ còn là có lợi nhuận. Hôm nay thật sự là quá may mắn. Ai có thể nghĩ? Hàng Vũ lại mở miệng, ta còn có mấy món trang bị chuẩn bị bán, còn có trang bị có thể bán. Lão Hùng lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu, nhanh cho ta nhìn một chút, chỉ cần chất lượng thật tốt, chỉ cần giá cả phù hợp. Liền thu sạch xuống tới. Hàng vũ không nói nhảm. Bảy kiện màu xám trang bị tin tức. Toàn thông qua linh giới điện thoại phát đi qua. Lão Hùng coi là hàng vũ khả năng trong tay còn có một hai kiện cấp thấp hôi trang. Nhưng khi nhìn thấy bảy kiện trang bị tin tức lúc, hắn kém chút không có dọa đến ngất đi. Cơ mờ nở. Tình huống như thế nào? Mắt của ta bỏ ra sao? Ta mẹ nó đang nằm mơ sao? Đây hết thảy Là thật sao? Ui. Để đọc chuyện 1234567. 7 kiện sáng hôi trang bị, tất cả đều là cấp 3, thuộc tính dị thường ưu tú. Lão hùng trong lòng kỳ thật phi thường minh bạch, xuất hiện giai đoạn đã có không ít người lên tới cấp 2, có thể đoán được tại không xa tương lai, sẽ lần lượt có càng ngày càng nhiều người lên tới cấp 3, cấp 3 cực phẩm hôi trang đều là bà bối. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, mỗi một kiện đều có thể bán đi tốt giá cả. Đương nhiên, cấp 3 trang bị trang bị cánh cửa sắt thực tương đối cao. Liền xem như lên tới cấp 3 mua loại này trang bị cũng sau phong hiểm, bởi vì một khi không cẩn thận tử vong rất gấp, coi như trang bị không nổ rơi cũng không thể dùng. Cấp 1 đồ trắng so sánh dưới liền không có dạng này lo lắng lâm thầm. Có thể láo hùng đồng dạng minh bạch, hôi trang có một cái ưu thế, trước mắt đồ trắng căn bản không cách nào so sánh được nghĩ, đó chính là linh giới thuế vấn đề. Hàng vũ những này cấp 3 sáng hôi trang bị, tổng hợp phẩm chất so sánh cấp 1 đồ trắng sẽ không kém, bởi vì số lượng đông đảo quan hệ. Muốn dựa vào doanh địa chút người này hoàn toàn tiêu hóa tương đối khó khăn. lão hùng hộ khách chủ yếu lấy ma đô một đám có tiền đại lao bản làm chủ. Nếu như tới tay chính là bảy tám kiện đồ trắng có thể tùy tiện rời tay sao. Đồ trắng mang vào hiện thế linh giới thuế là bạch tinh A. Bạch tinh cỡ nào đắt đỏ thưa thớt. Thu đều không thu được. Sáng hôi trang bị cần giao nộp hôi tinh. Linh giới thuế xa so với cấp thấp đồ trắng thấp hơn. Nếu có thể đem cái này mấy món sáng hôi trang bị đưa đến thế giới hiện thực đi tin tưởng mấy cái ma đô đại lao bản hẳn là sẽ không chút do dự mua lại đối với mấy vị kia mà nói chút tiền này không tính là gì lão hùng cấp tốc làm mình đầu góc tỉnh táo lại hắn thật sâu mắt nhìn hàng vũ người trẻ tuổi kia quá làm cho người khó mà nắm lấy hắn đến cùng là thế nào làm ra nhiều như vậy trang bị hẳn là sau lưng của hắn cất giấu một cái nào đó thế lực nhưng nếu như là như vậy những này quý giá trang bị càng hẳn là lưu lại dùng riêng mới đúng mặc kệ hiện tại muốn cân nhắc chính là Như thế nào mới có thể đem trang bị cho an đến? Nếu có thể cầm xuống nhóm này trang bị, lão hùng tại linh giới thương nhân bên trong sẽ lập tức danh tiếng vang xa. đương nhiên cũng ẩn chứa tương đối lớn lợi nhuận, vô luận là theo phát triển lâu dài vẫn là theo lợi ích ngắn hạn, bọn chúng đối lão hùng mà nói đều là không dung bỏ qua cơ hội thật tốt. Lão hùng hiện tại phi thường hối hận. Cái kia một cây trường thương báo giá vẫn là cao. Nếu như chỉ từ trường thương bản thân đến nói, 450 vạn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng có kiện vật phẩm này làm giá cả cọc tiêu phía trước, lập tức để hiện tại lão hùng ở vào một loại tương đối lung túng tình cảnh. Tiểu huynh đệ hẳn phải biết, hiện tại trang bị đáng tiền nhất bộ vị là vũ khí cùng khôi giáp. Người những trang bị này chủ yếu phân bố những bộ vị khác, vì lẽ đó ta có thể ra 1.500 vạn thu mua xuống tới. 1.500 vạn? Làm ta không có đọc qua tiểu học A. Cơ bản toán thuật đề cũng sẽ không tính. Ta cũng là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc có được hay không. Hàng vũ nghe được giá cả mặt lập tức liền đen quay người muốn đi ai, ai đừng đừng đi a lão hùng ta chỉ chỉ đùa một chút hút. lão hùng liền tranh thủ hàng vũ cản lại hai ngàn vạn ta có thể ra đến hai ngàn vạn cái giá tiền này tổng không tính thấp đi hai ngàn vạn mỗi kiện không đến ba trăm vạn hàng vũ dừng bước nhìn xem hắn ngươi hẳn là rõ ràng giá tiền này quá không có thành ý ta cũng không phải tìm không thấy thích hợp người bán hàng vũ có thể đem nhóm này trang bị bán cho lão triệu lấy lão triệu tài lực Hẳn là có thể ăn nhóm này trang bị Hàng Vũ không có tìm triệu minh mà là tìm hùng vạn quân Chủ yếu nhất cân nhắc còn là bởi vì lao triệu không phải thuần túy thương nhân Hắn đã bắt đầu kéo bẹ kết phái Có thành lập một thế lực xu thế Hàng Vũ hy vọng trừ lao triệu bên ngoài xây một trong đó lập chút xuất hàng con đường Để tránh cho tương lai quá sớm cuốn vào một chút không cần thiết phân tranh Hàng Vũ trong suy nghĩ lý tưởng giá tiền là 3.000 vạn Lao hùng báo giá so lý tưởng giá cả dòng giá thiếu 1.000 vạn Hàng vũ cứ việc có đôi khi phi thường rộng đến, cũng sẽ không đặc biệt so đo mình được mất, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn chính là một cái ăn thiệt tòi người. Dạng này giá cả, vô luận như thế nào đều không bán. Hiện tại linh giới tài sản giá cả bị xào phải có cao bao nhiêu. Kỳ thật lao hùng coi như lấy 3.000 vạn thu mua xuống tới, lấy hắn con đường cùng đường đi đi hình nguyên có thể sinh ra một chút lợi nhuận. Hàng vũ tại bảo đảm mình lợi nhuận phía dưới, không ngại cũng làm cho đối tượng hợp tác kiếm một điểm. Dù sao mình ngoạng miếng thịt lớn thời điểm, bao nhiêu cũng phải lưu một chút canh cho người khác uống. Nhưng nếu như làm lão tử là hoan đại đầu. Xin lỗi, làm ăn này căn bản không có cách nào làm. lão hùng khó khăn xoa xoa tay, cũng là nhìn ra hàng vũ thái độ. Có thể hắn gần nhất thu mua một nhóm nhỏ trang bị cùng tinh thạch, cũng còn không có bán đi về khoản hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ra 2.000 vạn. Người trẻ tuổi kia không phải trẻ con miệng còn hơi sữa. Trong tay hắn nhóm này trang bị căn bản không lo bán. Nếu như không thể cho hắn một cái hài lòng giá cả, đối phương dựa vào cái gì muốn bán. Ta hiện tại chỉ có thể lấy thêm ra 2.000 vạn. Lão hùng thực sự là không có cách nào, trong tay hắn đạn dược quá ít, nhưng ta có thể lại thêm một viên màu trắng tinh thạch. Linh giới tinh thạch giá cả một mực ở vào 3 động trạng thái. Màu xám tinh thạch giá cả đồng dạng tại 30 vạn tả hưu. Màu trắng tinh thạch cao hơn hơn 10 lần, ước chừng là 3-400 vạn dáng vẻ. Lão hùng trong tay trước mắt có hơn 20 viên màu xám tinh thạch hai viên màu trắng tinh thạch, nhưng lão hùng không có khả năng đem tinh thạch toàn bộ lấy ra, hắn nhận lấy những trang bị này về sau, là chuẩn bị về ma đô xuất thủ bán trao tay. hắn nhất định phải dự lưu linh giới thuế, hai ngàn vạn tiền mặt, một viên màu trắng tinh thạch. cho dù là dạng này, tổng giá trị cũng hai nghìn ba bốn trăm vạn. đối với người bình thường đến nói, khoản tài phú này thậm chí đủ tiêu cả một đời. hàng vũ cũng nhìn ra lão hùng lực có thua, hắn hơi thêm suy nghĩ về sau. Đem vũ khí cực phẩm choáng váng đại mục chú ý cùng tinh lương thiết mục khiên tròn hai kiện trang bị lấy ra. Người ra giá chỉ đủ thu cái này nằm kiện trang bị. Cái kia thanh lực công kích cực cao đại mục chú ý có thể nói là những trang bị này bên trong, làm cho người ta chú ý nhất cực phẩm một trong. Một thanh khác bị hàng vũ lấy đi sáng hôi phẩm chất tấm thuẫn cũng rất tốt ta. Lao hùng đau lòng vô cùng. Có thể hắn cũng không có cách nào. Ai bảo chỉ có ngần ấy thẻ đánh bạc đâu. Hắn hiện tại có thể nói đã bị ép khô. Lão Hùng suy nghĩ 2 giây cũng không có kẻ mặt cả, thành giao. Chúng ta kết giao bằng hữu. Sau này có đồ tốt nhất định nhớ kỹ tìm ta. mươi 54, ném đá sở kỳ hiệu. Hàng vũ cung cấp dù sao cũng là hôi trang mà thôi. Lão Hùng cho giá thu mua tuyệt đối đã không thấp. Thế nhưng là Lão Hùng đối cái này một nhóm trang bị lòng tin mười phần. Cái này mấy món chất lượng tốt trang bị một khi lấy ra, lấy trang bị chất lượng cùng khan hiếm trình độ, kết hợp với trước mắt linh giới tài sản nóng nảy tình huống. Thế tất sẽ khiến mấy vị đại lao tranh đoạt, làm giá cả nước lên thì thuyền lên. Dù sao đối với ma đô mấy vị chân chính có tiền đại lao mà nói, mỗi trang bị dùng nhiều 100 vạn lượng trăm vạn không tính là gì, có thể đối lao hùng mà nói có thể theo đại lao trên thân hao một điểm lồng dê, đều đủ để sinh ra lợi nhuận to lớn. Quá trình này còn tất nhiên sẽ có được càng nhiều chú ý. Đối thành lập nhân mạch đánh tốt cơ sở có tác dụng trọng yếu. Lao hùng không còn đếm thử lấy mình lắc lư đại pháp lắc lư trước mắt người trẻ tuổi. Một mặt là người trẻ tuổi kia tương đương lý tính không tốt lắc lư, một phương diện khác Lão Hùng không muốn làm tát ao bắt cá chuyện ngu xuẩn. Hắn xem như nhìn ra rồi. Người trẻ tuổi này có thể là cái này trong doanh địa ẩn tàng sâu nhất, thực lực mạnh nhất đại thần, sau này muốn phát tài, còn được dựa vào đối phương, chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội. Hợp tác vui vẻ. Lão Hùng thông qua linh giới điện thoại chuyển khoản hoàn thành giao dịch, Hắn hồng quang đầy mặt cùng hàng Vũ nắm tay, lại một lần nữa nói ra, sau này có đồ tốt ngàn vạn nhất định phải nhớ kỹ tới tìm ta. a. Hàng vũ đối với cái này từ chối cho ý kiến. Lúc này, doanh địa rối loạn tương bừng, có một nhóm người trở về. Bọn hắn theo gỗ lìn nơi trôn xương phương hướng mà đến, theo trên thân trang bị đến xem, thực lực mạnh hơn bình quân trình độ. Triệu Minh, Giang Nam, Trương Tiểu Cường ba người quen, vừa vặn ngay tại nhóm người này bên trong, mà lại đi ở trước nhất. Ba người cũng phát hiện hàng vũ. Bọn hắn lập tức đi tới chào hỏi. Giang Nam cao hứng kêu lên, ha ha. Đại thân tốt, ngươi rốt cục trở về Á. Hàng Vũ gật gật đầu ánh mắt đảo qua mấy người, các ngươi xem ra thu hoạch không nhỏ, thực lực tăng lên cũng rất lớn đâu. Ta đã lên tới cấp 3 Á. Trương Tiểu Cường không kịp chờ đợi hiển bãi, hắn dẫn đầu lên tới cấp 3, có thể là trong doanh địa, Hàng Vũ bên ngoài một cái duy nhất cấp 3 người. Lao Triệu cùng Giang Nam ngược lại là còn ở vào cấp 2 trạng thái. Bất quá khoảng cách cấp 3 nhưng mà cách nhau một đường. Lao Triệu liền tranh lệch 10 điểm linh khí. Hắn trở về hơi ăn mấy phần cao chất lượng linh giới đồ ăn liền có thể hoàn thành thăng cấp. Giang Nam thì còn kém hơn 30 điểm linh khí bộ dáng. lần tiếp theo đến linh giới không có gì bất ngờ xảy ra nhất định thăng cấp, bọn hắn có thể nói đã đi tại vô số người phía trước. Đương nhiên rồi, cùng Hàng Vũ không cách nào so sánh được. Dù là đồng dạng là cấp 3 người, Hàng Vũ đã tính gộp lại hơn 200 điểm linh khí, mà cấp 2 thăng cấp 3 tổng cộng cần thiết, cũng bất quá 150 điểm linh khí. Bây giờ coi như thăng cấp 4 cũng chỉ kém mấy chục điểm linh khí mà thôi. Dù sao, nơi chôn xương quái vật cứ việc dày đặc, nhưng đại đa số đều là quái bình thường. Hàng vũ chú ý tới trừ giang nam cùng trương tiểu cường hai người quen, triệu minh bên người còn mang theo mấy cái gương mặt lạ, mấy người nhìn đều không yếu, đoán chừng đều là kỹ năng không sai, lại lên tới cấp 2 cao thủ. Triệu minh phân phó một câu, phan tử, để phụ cận người xem náo nhiệt đi ra. Một cái vóc người khôi nô, mặt mũi tràn đầy tinh anh. Nhìn rất có quân nhân khí chất tóc hối của nam tử lập tức mang theo mấy người, bắt đầu xua tan phụ cận đám người xem náo nhiệt. Đốt. Lao triệu có thể a Không hổ là có lãnh tụ khí chất xí nghiệp ra. Mấy người kia thực lực đều không yếu, lại đều lấy triệu Minh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hàng vũ, ngươi trở về vừa vặn, chúng ta ra đồng dạng đồ tốt, ta cố ý cho ngươi lưu lại. Lao triệu để người xua tan phụ cận người không có phận sự, lập tức đụng lên đến thần thần bí bí nói. Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Thứ gì? Triệu Minh đem vật phẩm tin tức gửi đi ra. Hàng vũ hai mắt tỏa sáng, lại là một khối đá sở kỳ hiệu. Chiến chức giả đá sở kỳ hiệu, ném, màu trắng thượng cấp phẩm chất, trinh sát giả truyền thương mảnh vỡ, điều kiện học tập, không. Hôm nay nơi trôn xương lại soát một nhóm kẻ trộm thi. Trương Tiểu Cường mở miệng giải thích, lao bản để phan tử bọn hắn cũng kéo một chi đội ngũ, chúng ta đem đổi mới kẻ trộm thi giết sạch hắc hắc. Tiềm hành kỹ năng không nổ ra, bất quá tuân giả kỹ năng này. Hàng vũ hết sức kinh ngạc. Bất quá hắn kinh ngạc hơn chính là, khối này đá sở kỳ hiệu là chiến chức hệ kỹ năng. Triệu Minh chính mình là chiến chức hệ, hắn làm sao không giữ lại dùng riêng, lại muốn bán cho hàng vũ. Phong cách của ta hiển nhiên không quá thích hợp kỹ năng này, mà ngươi đã nắm giữ trinh sát giả kỹ năng một trong, có thể sẽ so ta càng thêm cẩn. Lao triệu một tay cầm vũ khí, tay kia cầm tầm thuẫn. Hắn lúc chiến đấu lại xông lên phía trước nhất căn bản không có cơ hội ném phi đao a. Ném kỹ năng giá trị cứ việc so tiềm hành kỹ năng thấp một chút, có thể kỹ năng này là phi thường dùng tốt, tính thực dụng phi thường cao, năng lực thực chiến tăng lên rõ ràng. Ngoài ra phi đao kỹ năng đối hàng vũ đến nói giá trị nhất là cao. Một mặt là Trinh sát giả trong truyền thừa ba cái mảnh vỡ kỹ năng, Hàng Vũ đã nắm giữ một cái tiềm hành, nếu như lại nắm giữ cái này ném, tương lai chỉ cần lại được đến mắt từng, liền có thể chấp vá ra hoàn chỉnh truyền thừa. Càng quan trọng hơn là Hàng Vũ không có công kích chân chính kỹ năng. Bởi vậy ném đối Hàng Vũ đến nói, có bổ đủ nhược điểm ý nghĩa trọng yếu. Hàng Vũ sát thực phi thường cần, vì lẽ đó cũng không khách khí trực tiếp hỏi, triệu đại thúc muốn cái gì. Triệu Minh sang sẵn nói, chúng ta xem như kể vai chiến đấu chiến hữu, đã đều quen thuộc như vậy, cũng liền không cần thiết quanh co lòng vòng, chỉ cần xuất ra giá trị không sai biệt lắm đồ vật là được. Giá trị không sai biệt lắm đồ vật. Hàng Vũ có một bộ dư thừa thụ tinh thủ vệ xáo trang. Nhưng xuất ra sáo trang đến đổi, hàng vũ đoan chừng là thua thiệt. Trừ sáo trang bên ngoài, trên người bây giờ đáng giá nhất là cái gì? Đương nhiên chính là không khí tiễn đá sở kỳ hiệu. Không khí tiễn kỹ năng cùng phi đao giá trị phương diện không kém quá nhiều. Vấn đề là không khí tiễn là pháp chức kỹ năng, triệu minh sẽ thu sao. Mà lại, khí tượng học đồ làm điểm xuất phát truyền thừa danh sách, tuyệt đối so ra kém trinh sát giả làm điểm xuất phát truyền thừa danh sách. Vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói không khí tiễn so phi đao giá trị hơi thua một điểm. Hàng vũ làm ra quyết định. hắn theo thứ tự xuất ra không khí tiễn đá sở kỳ hiệu, cấp 3 sáng hôi vũ khí mê mội đại mục chủ y, cộng thêm khôi phục lá, như vậy đủ để bổ đủ giá trị bên trên trên lệnh. Bất quá, không khí tiễn đối lao triệu không hề có tác dụng, thậm chí còn không bằng ném kỹ năng. Lao triệu có thể hay không đồng ý trao đổi đâu. Thành giao. Hàng vũ lúc đầu dự định xem trước một chút triệu mình phản ứng. Không nghĩ tới Triệu Minh không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý, thật đúng là sảng khoái để người khó có thể tin. Đại mục chú ý Triệu Minh có thể giữ lại mình dùng. Vũ khí này vừa vặn có thể cùng Triệu Minh tấm thuẫn phối hợp. Khôi phục lá đôi sắc bắt đầu luyện dược hàng vũ không có giá trị gì. Có thể đối lao Triệu mà nói vẫn là một kiện không tệ phụ trợ vật phẩm, về phần không khí tiến đá sở kỳ hiệu. Triệu Minh trực tiếp lựa chọn giao cho Trương Tiểu Cường. Trương Tiểu Cường thụ sùng nhược kinh, a, lão bản, cái này quá quý giá đi một khối đá lại thế nào quý giá cũng chính là một khối đá kỹ năng chỉ có phát huy tác dụng lúc mới có giá trị triệu minh không quan tâm nói ngươi lấy trước đi dùng làm công ty dự chi đưa cho ngươi từ từ trả liền tốt đúng đúng trương tiểu cường lộ ra vẻ mừng như điên hắn trên người bây giờ có ba kiện thêm pháp thuật công kích hoặc trí lực đồ trắng tự liền trên tay vũ khí đều là màu trắng phẩm chất pháp trượng không khí tiễn trong tay trương tiểu cường lực sát thương tuyệt đối không thể khinh thường kỹ năng này thời gian cùn độ rất ngắn có thể tăng lên rất nhiều chương tiểu cường chuyển vận năng lực triệu minh hoàn thành giao dịch sau lại nói với hàng vũ kỳ thật ta còn có chút việc hy vọng xin ngươi rút một tay hàng vũ phát hiện lao triệu ra hỏa này làm việc thật sự là giọt nước không lọt, hiện tại loại tình huống này lão triệu đột nhiên khởi sướng xin giúp đỡ mình thật đúng là không có ý tứ tùy tiện cự tuyệt hán là chuyện gì ta dự định nếm thử tại hiện thế thu một hai khối đá sở kỳ hiệu nhưng là ta cũng không xác định dạng gì đá sở kỳ thích hợp ta sử dụng Vì lẽ đó hy vọng có thể đạt được một điểm hữu dụng đề nghị. Thì ra là thế. Lao Triệu đã nhận thức được kỹ năng tầm quan trọng. Bởi vậy hắn nghĩ khiển trách món tiền khổng lồ mua cho mình một hai khối đá sở kỳ hiệu. Có thể Triệu Minh cũng phát hiện, đá sở kỳ cùng truyền thừa, thực sự là thiên kỳ bách quái. Hắn không xác định mình rốt cuộc thích hợp dạng gì truyền thừa, cho nên mới cố ý hướng hàng vũ thỉnh giáo. Dù sao thu mua một khối đá sở kỳ hiệu, coi như đối Lao Triệu mà nói chi phí cũng không thấp a việc này hướng hàng vũ thỉnh giáo nhất định sẽ không sai kỳ thật thông minh như lão triệu làm sao lại nhìn không ra hàng vũ nhất định có được một loại nào đó có thể mang đến kinh nghiệm hoặc chi thức loại tiên thiên kỹ năng chương năm mươi lăm thi vu trổ miếu nói đến cũng là không phải cái đại sự gì lao triệu năng hỗ trợ làm đến ném kỹ năng đối với mình trợ giúp có thể nói rất lớn như vậy thích hợp chỉ điểm một chút cũng là nên dù sao mọi người quan hệ cũng, cũng không tệ lắm a Hàng Vũ đối Lao Triệu là tương đối có hào cảm. Gia hỏa này là một cái sĩ nghiệp nhà đại thổ hào, nhưng phẩm tính tố chất các phương diện đều có thể vòng có thể điểm, vì lẽ đó cũng liền không có ý định tại loại sự tình này bên trên hô hắn, đem mấy cái xác thực thích hợp Lao Triệu nghề nghiệp nói ra, cũng chỉ ra mấy đầu đáng giá trường kỳ chế tạo truyền thừa danh sách. Lao Triệu đối với cái này vô cùng cảm kích. Bởi vì những tin tình báo này đối với hắn quá trọng yếu. Hàng Vũ theo vừa mới bắt đầu liền chú ý tới một chi tiết Giang Nam luôn luôn trừng tróng mắt nhìn xem mình, tổng kích động lại muốn nói lại thôi, giống như có lời gì muốn nói đồng dạng. Trương Tiểu Cường tình huống cũng kém không nhiều. Hắn thấy lao bảng cùng Hàng Vũ trò chuyện cái không xong, không khỏi vò đầu bức thai có chút khỉ gấp. Hàng Vũ nhìn không được có chút muốn cười, cái này hai gia hỏa thật sự là dấu không được chuyện, vì lẽ đó liền chủ động hỏi, trừ cái này bên ngoài, các ngươi còn có chuyện gì? Ha ha, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Triệu Minh cười nói, kỳ thật còn có một việc, chúng ta mấy cái lẫn nhau thương lượng một chút, hy vọng có thể cùng ngươi lần nữa hợp tác. đúng, đúng. Giang Nam nhẫn nhịn nửa ngày, nàng rốt cục mở miệng, chúng ta muốn đi đánh nơi trôn xương chỗ sâu chùa miếu. Hàng Vũ nghe xong lời này, lập tức cảm thấy phi thường kinh ngạc. nơi trôn xương chỗ sâu chùa miếu là thi vu chùa miếu a. Lao Triệu giải thích nói, ta hôm nay thuê đội cảm tử đi thăm dò nơi trôn xương, hy vọng có thể hiểu rõ địa hình thu thập tình báo, từ hiện tại phản hồi về tới tình huống đến xem. Nơi trôn xương chỗ sâu có càng nhiều mạnh hơn quái vật. Mà lại chúng ta còn phát hiện một tọa tượng chùa miếu di tích. Hàng Vũ đã từng nhắc nhở qua triệu minh bọn hắn. Bên ngoài soát soát cương thi khô lâu cùng kẻ trộm thi liền tốt, tuyệt đối không nên xâm nhập, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Lao triệu xác thực rất nghe lời. Hắn xác thực không có xâm nhập nơi trôn xương. Người ta đối với mình linh khí cùng trang bị vẫn là rất quan tâm. Có thể không chịu nổi người ta có tiền à? bởi vì cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần lao triệu cao giá thuê một đống không sợ chết lại không có gì trang bị linh khí có thể rơi người để bọn hắn tiến vào nơi trôn xương chỗ sâu thu thập bên trong quái vật cùng địa hình tin tức tìm kiếm khả năng có kỳ ngộ địa phương kết quả khẳng định là có thu hoạch bọn hắn tìm tới một đầu chính xác con đường con đường tắt này thẳng tới nơi trôn xương chỗ sâu một toà mười phần cổ lão cùng loại chùa miếu di tích sừng sững tại cuối cùng cái này di tích khá lớn phụ cận quái vật đều mạnh phi thường Đội cảm tử căn bản không tiến vào được di tích, liền sẽ bị đáng sợ quái vật giết chết ở bên ngoài. Chùa miếu di tích không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Triệu Minh phỏng đoán trong đó khẳng định sẽ có đồ tốt. Dù là không có bảo dương, bia đá loại hình kỳ ngộ cũng có thể xoát đến càng cường lực hơn quái vật, tôn ra tốt hơn trang bị đến. Vì lẽ đó hy vọng cùng hàng vũ hợp tác cùng một chỗ khai phát. Chỗ kia quái vật quá mạnh, nhưng nếu như hàng vũ tự mình dẫn đội, ba người liền có lực lượng buông tay thử một lần nếu có thể đả thông cái này chùa miếu di tích nhất định có thể đoạt tại tất cả mọi người phía trước cầm tới đại bút chỗ tốt chính như hơn 10 ngày trước bốn người liên thủ cầm xuống thôn gỗ lỉnh trang đồng dạng lập tức sáng tạo ra to lớn dẫn trước ưu thế hàng vũ hơi nhíu lấy lông mày ngâm nghĩ giang nam cùng tiểu cường lập tức có chút khẩn trương lo lắng không mời nổi tôn đại thần này triệu minh thấy hàng vũ lộ ra có chút khó khăn biểu lộ cũng hỏi chẳng lẽ có cái gì khó xử đầu tiên thi vu chùa miếu là khẳng định phải đi đánh Hàng vũ biết tại thi Vu chùa miếu bên trong có phi thường hữu dụng vật tư. Thi Vu vẫn là phụ cận số ít có thể tuân ra linh thú khế ước quái vật một trong. Hàng vũ muốn đem vương nhị cầu tử cùng một chỗ mang vào linh giới đến, hắn liền muốn nghĩ biện pháp làm một phần linh thú khế ước, vì lẽ đó nói tóm lại đối với thi Vu chùa miếu, hắn cũng là rất có bức thiết nhu cầu. Bất quá đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thi Vu chùa miếu độ khó khá cao, không chỉ có sẽ xuất hiện đại lượng cấp 4 bạch ngân tinh anh quái. Càng biết xuất hiện hoàng kim tinh anh quái, có thể nói quái vật rất mạnh rất khó đối phó, là một cái phi thường có tính khiêu chiến địa phương. Nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng đồng dạng có to lớn kỳ ngộ. Dù sao có thể mong muốn thu hoạch sắc thực phong phú. Vận khí của các ngươi thật rất không tệ, ta gần nhất làm đến một bộ không tệ trang bị, nếu có một bộ này trang bị hiệp trợ, hẳn là có thể đến cái này chùa miếu sông vào một lần. Hàng vụ nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, tốt ta, ta đồng ý, cùng một chỗ tổ đội, đi đánh chùa miếu. Giang Nam một bên từ đầu đến cuối vệnh hai nghe. Đích thân thai nghe đến khẳng định trả lời chắc chắn, nàng lập tức vui vô cùng kích động không thôi. Tốt, tốt, quá được rồi. Nàng vô tay hoan hô lên, đại thần lại muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội mạo hiểm á. Ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể đánh xuyên qua trổ miếu. Trương Tiểu Cường cũng thật cao hứng. Mặc dù Triệu Minh là lão bản của hắn, nhưng hắn người bội phục nhất vẫn là hàng vũ A. Triệu Minh thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn nguyện ý tham gia đã nói lên di tích là có thể thăm dò. Nếu không phải hàng vũ đã góp đủ thụ tinh thủ vệ sáo trang, đánh chết hắn cũng là không dám tiến về nơi này. Nhưng bây giờ thụ tinh thủ vệ sáo trang đầy đủ, chỉ cần hàng vũ lên tới cấp bốn, mặc vào cái này một thân sáo trang, át có niềm tin đối phó bên trong mấy loại rất khó đối phó quái. chuyến này mạo hiểm, không có hàng vũ, thật đúng là không được. Mấy người ước định cẩn thận cùng một chỗ hành động chuyện về sau. Hàng vũ nắm chặt thời gian dùng đá sở kỳ hiệu, ném. Trinh sát giả truyền thừa mạnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp 1, 050, độ thuần thủ 300/300, -300, tối cao kỹ năng đẳng cấp 3, tiêu hao 1 giờ tinh thần lực, tiến hành ném công kích, chỗ tạo thành tổn thương cùng lực lượng, vật công kính chỉnh chỉnh sửa so, hiệu hiệu sát thương phạm vi 20m, kỹ năng thời gian 4000 giây. Hàng vũ có được đại hiển giả ký ức, hết thể bên trong thấp kỹ năng, chỉ cần đã nắm giữ, liền có thể đẩy độ thuần thủ. Hắn chỉ cần cho kỹ năng nhập vào linh khí, liền có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Nhưng là hàng vũ muốn mau sớm thăng cấp 4, tốt mặc vào thụ tinh thủ hộ sáo trang, cho nên chỉ có thể từ bỏ thăng cấp kỹ năng. Gỗ lìn doanh địa có phi đao mua. Phi đao cùng tên nỏ đồng dạng thuộc về tiêu hao phẩm. Giá cả sẽ so tên nỏ hơi quý một điểm, nhưng cũng quý không đến đi đâu, một viên màu xám tinh thạch có thể mua 10 trôi. Gỗ lìn phi đao 10, màu xám hạ cấp phẩm chất, vật lý công kích 1, mang về hiện thế tiêu hao một viên màu xám tinh thạch. Hàng vũ lập tức khảo nghiệm một chút. Theo không gian chữ vật rút ra một thanh phi đao, phát động phi đao kỹ năng, tiêu hao một điểm tinh thần, chỉ thấy lưỡi đao bên trên, sáng lên một vòng hàng quang, giống như bị quán thâu tiến lực lượng nào đó. Vung tay vung lên, veo một tiếng, hàng quang lướt qua, đính tại trên một tảng đá. Chỉ còn trôi đao ở lại bên ngoài, thân đao toàn bộ vùi vào tảng đá. Rất nhanh, rất mạnh, rất sắc bén, độ chính xác cực cao, có thể nói hết sức lợi hại. Hàng vũ cảm thấy tại kỹ năng này ra chỉ phía dưới. Mình dây biến tiểu lý phi đao, coi như không thích hợp đặc chế phi đao, dù là cầm một bộ bài bộ kẹ, cũng có được đưa tay ở giữa, cắt đứt người khác cổ năng lực. Mặc dù kỹ năng này tổn thương năng lực cùng trương tiểu cường dạng này pháp chức giả không cách nào so sánh được. Nhưng hàng vũ tốt xấu cũng có được chính mình kỹ năng công kích, chuyện này với hắn đến nói là một lần rất tốt phong phú, để hàng vũ có được càng đánh nữa hơn thuật lựa chọn không gian. Giang Nam thấy hàng vũ vướt vướt phi đao, một mặt vẻ hâm mộ, đồng thời cảm thấy an tâm Đại thần vốn là rất lợi hại, bây giờ có được tiềm hành, lại có phi đao kỹ năng, thật sự là càng ngày càng mạnh á. Hàng Vũ đối với lần này linh giới chi hành thu hoạch phi thường hài lòng, hắn ngồi xuống cùng Triệu Minh, Giang Nam, Trương Tiểu Cường trao đổi lẫn nhau trao đổi một chút hiện thế tình báo, cùng lần tiếp theo tổ đội cần làm chuẩn bị. Đúng rồi, ta cũng có một việc, hy vọng Triệu Đại Thúc giúp ta. Ngươi nói thẳng, chỉ cần năng lực phạm vi bên trong, nhất định việc nghĩa chẳng từ. Hàng Vũ nói. Ta hiện tại cần một cái gọi mắt ứng đá sở kỳ hiệu, hy vọng Triệu Đại Thúc giúp ta giải tin tức, nhìn xem có thể hay không vận khí tốt, vừa lúc thu mua đến kỹ năng này. Trinh sát giả từ ba cái kỹ năng mảnh vỡ tạo thành. Bọn chúng theo thứ tự là Tiềm Hành Thuật, Ném Thuật, Ứng Nhãn Thuật. Hàng Vũ đã có 2 cái, chỉ kém 1 cái Ứng Nhãn Thuật, liền có thể nắm giữ nghề nghiệp đấy truyền thừa, nếu như có thể được đến hoàn chỉnh truyền thừa, đối với hắn thực lực sẽ có một lần tăng lên rất nhiều. Triệu Minh không hề nghĩ ngợi liền nói, không có vấn đề. Ta sẽ cố hết sức. Lao triệu giao thiệp rộng đường đi dã, có hắn hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc này linh giới sắp đóng kín, mấy người lẫn nhau cáo biệt về sau, riêng phần mình quay trở về hiện thế. Chương 56, gầu quân đoàn. Hàng Vũ trở lại hiện thế. Chuyện thứ nhất chính là kiểm tra gian phòng. Đồ dùng trong nhà hoàn hảo, đồ điện gia dụng hoàn hảo, hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hàng Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian lại xem xét linh điền, từng cây ma lực cỏ cùng sinh mệnh cỏ đều đã sinh trưởng thành hình, lập tức có thể ngắt lấy tiến hành luyện dược. Nói rõ linh địa quả nhiên vô cùng ra sức, linh chư số lượng một gốc đều không có ít. A, quái, nhị cấp thế nào như thế trung thực đâu? Cái này cùng gia hỏa này chủng tộc thiết lập có chút không hợp a. Phòng trước hậu viện cũng không phát hiện hời kỳ, cậu tử chẳng lẽ rời nhà đi ra ngoài a? Lúc này, theo cách nhau một bức tường trong hẻm nhỏ, truyền đến vài tiếng liên tục tiếng chó sủa. Hàng vũ đã là cấp 3 người, thính lực so với thường nhân nhạy cảm rất nhiều vì lẽ đó rất dễ dàng theo chó sủa nghe được ra trong đó giống như hôn tạp nhị cầu thanh âm hất ký lại tại dạy vò cái gì yêu thiêu thần. nuôi nhị cắp vốn cũng không phải là cái gì bất lo chuyện đặc biệt là một con siêu cao trí thông minh nao động khá lớn đặc biệt phạm nhị nhị cắp tinh muốn thường xuyên làm tốt tam quan bị đổi mới chuẩn bị hàng vũ lập tức vượt lên tường Hẻm nhỏ là một đầu vứt bỏ ngõ cụt là phụ cận hộ gia đình chất đống tạp vật địa phương giờ này khắc này mười mấy hai mươi con chó tử đào hố đào hố vận chuyển vận chuyển một đầu hắc bạch phân minh màu lông sáng ngời hật kỳ ngay tại trong đó vừa đi vừa về bồi hồi giống như tuần sắt nông tên công làm việc bao công đầu cái kia ưỡn ngực ngẩng đầu dáng vẻ có thể nói thần khí mười phần quả thực có chút khoa trương nhị cậu ngươi làm gì hiện trường bầy chó nghe được thanh âm bị dọa kêu to một tiếng rối loạn hật kỳ tinh vội vàng ố ố gông gọi hai tiếng chúng lang thang chó lại tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình đi vương nhị cầu mở ra chân chạy đến trước mặt trách trách hô hô giới thiệu ngao xin mời lao bản kiểm duyệt đây đều là bản gâu lập nghiệp đoàn đội thành viên bọn hắn về sau là muốn đi theo bản gâu cùng một chỗ giúp lao bản tranh đấu giành thiên hạ lập nghiệp đoàn đội hàng vũ liền ha ha đầu năm nay thật sự là yêu nghiệt hoành hành mẹ nó cái gì a miêu a cầu đều danh xương lập nghiệp ngươi thật sự là não đường thanh kỳ ngươi thế nào không cần chi này gâu quân đoàn tùy thời thống trị địa cầu xương bá vũ trụ đâu hiện trường cầu cầu chủng loại vô cùng nhiều chó cào cào ạ tạ, bún thẻ gì ơ ạ lạc ca cái gì chủng loại đều có thanh long hẻm xã khu tất cả lang thang chó thậm chí cả bộ phận chó nhà khả năng đều bị nhị cầu tụ tập đến đây bọn chúng đều lấy một loại quỷ dị trật tự ngay tại hờsky chỉ huy xuống làm việc không bình thường phi thường không bình thường thanh long hẻm là một khối thượng đẳng linh địa không giả người hoạt động vật thời gian dài sinh hoạt ở trong đó thân thể xác thực sẽ khỏe mạnh hơn đầu óc thanh tỉnh hơn thông minh, còn không tới phát động vật thành tinh tình trạng. Trên thực tế liền xem như linh giới, ai quy cao động vật cũng phi thường hiếm thấy. Hàng vũ căn cứ ký ức cùng tri thức biết được, linh thú loại sinh vật chỉ có vương giả cấp mới có thể có cao đẳng trí tuệ, tinh anh cấp, lãnh chúa cấp, bá giả cấp, thậm chí bộ phận thú vương cấp bậc linh thú, dù cho sinh ra trí tuệ cũng nhiều lấy trung đê cấp trí lực làm chủ, chân chính cao đẳng trí tuệ linh thú, toàn bộ linh giới đều là phượng mau lân rác những này chó nhưng mà chó thường mà thôi à vì cái gì biểu hiện như thế nghiêm chỉnh huấn luyện hẳn là nhà mình đầu này nhị cắp tinh có thuần thú ngự thú loại thiên phú nhị cắp tinh thấy hàng vũ biểu tình biến hóa không chừng còn tưởng rằng lao bản không cao hứng lập tức ngao ngao kê ơ vì chính mình cùng đoàn đội triển khai biện hộ ngao ngao lao bản ngươi không nên xem thường chúng ta hiện tại thời đại thay đổi cậu tử cũng có thể gánh nửa bầu trời gâu quân đoàn có thể tự cấp tự túc không tốn lao bản một lông thức ăn cho chó tiền hàng vũ đối mặt hùng tâm bừng bừng nhị cấp tinh hắn lại một lần nữa cảm giác được lá gan bộ ẩn ẩn làm đau chó đều tại kiến lập thế lực của mình cái này thật sự là quá điên cuồng a ô lão bản minh giám bản gâu toàn tâm toàn lực tại vì lão bản hiệu lực thật kỳ thấy hàng vũ một mặt không tin lại nói ra còn chuẩn bị đồ tốt hiếu kính ải hiếu kính ta là cái gì thật kỳ mang hàng vũ đi đến ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất hắn xốc lên một khối thảm cỏ đào lên một cái hố đất Dùng miệng điêu ra một đoàn bao vải bao lấy tới đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến hàng vũ trước mắt, bắt đầu vây đuôi, hai mắt chờ mong nói, lao bản ngo mở ra nhìn một cái. Hàng vũ mở ra bao vải. Là một gốc hoàn chỉnh lại tươi mới xanh biếc linh chu. Nó mặt ngoài bao phủ một tầng như có như không nhàn nhạt huỳnh quang. Điều này nói rõ là một cây phẩm chất không tệ bảo vật, so viện tử trong linh điền thảo dược cao cấp hơn hơn nhiều. Hàng vũ mở ra không gian chữ vật, trực tiếp đem xanh biếc linh chu ném vào Trong điện thoại di động hiện ra thuộc tính. Tinh linh sinh mệnh linh thảo, màu trắng trung cấp phẩm chất, vĩnh cửu gia tăng 1 giờ sinh mệnh lực, nhiều nhất có thể phục dụng 5 cây. Vĩnh cửu gia tăng sinh mệnh. Vậy thật đúng là đồ tốt đa. Cái này gốc linh dược giá trị muốn so thụ tinh trái cây kỷ trà cao lần. Xuất hiện giai đoạn 1 giờ sinh mệnh lực tăng phúc có thể đầy đủ tăng lên sinh tồn năng lực. Nhị cấp tinh điều trở về bụi linh thảo này có thể chống đỡ 3 viên thụ tinh trái cây chí ít hẹn tương đương một kiện cấp một thậm chí cấp hai đồ trắng vũ khí giá trị phía sau dạng này nhà cũ có thể một lần đổi hai ba bộ hàng vũ có thể không cảm thấy kinh ngạc ca loại tâm tình này thật giống như nhà mình thiểu năng nhi tử đột nhiên thi toàn thành phố đệ nhất thành tích tốt nhị cắp tinh đem lão bản biểu tình biến hóa đều nhìn ở trong mắt vui vẻ lại phải ý cái đuôi nhanh chóng đong đưa phát ra đắc ý tiếng t ngao thế nào bản gâu không có gạt người đi lần trước không cẩn thận ăn hết lão bản mấy quả quả mặc dù bị lao bản hung hăng giáo huấn một lần nhưng bản gâu trong lòng vẫn là băn khoăn vì lẽ đó chuẩn bị món lễ vật này đền bù lao bản nói đến nhị cắp tinh cũng rất đau lòng nó đối bùi cỏ này thế nhưng là thèm vô cùng hàng vũ sờ sờ nhị cắp đầu chó ngự trọng tâm trường đối cầu tử nói ngươi cuối cùng không phải không còn gì khác thật kỳ cao hứng phi thường vươn đầu lưỡi liếm lấy một chút hàng vũ tay nhị cắp tinh nói cho cùng vẫn là một con chó vô luận trí thông minh lại thế nào cao Chúng tộc Thiên Tính là không có cách nào cải biến. Họ chó động vật trời sinh liền có rất mạnh giai tầng quan niệm, chính như là trong hoang dã đàn sói sẽ có đầu sói, nguyên nhân chính là loại này khắc vào trong huyết mạch đặc tính, giao phó loài chó động vật đối thượng cấp tuyệt đối trung thành. Mặc dù Hàng Vũ không có để hợt kỳ gọi mình chủ nhân, nhưng là tại nhị cấp tinh trong từ điển, lão bản cùng chủ nhân là không sai biệt lắm ý tứ, hiện tại mình đạt được lão bản tán thành cũng cảm thấy thật cao hứng. A ô, nhờ có lão bản chỉ điểm đầu cho người để bản gâu cũng sinh ra linh cảm đầu chọc người đều có thể tổ kiến điều tra thu thập đội ngũ bản gâu gâu quân đoàn vì cái gì không thể nói cũng đúng chó xác thực có so với nhân loại càng có ưu thế địa phương nhị cắp tinh dẫn dắt phía dưới gâu quân đoàn tác dụng không nhỏ bằng vào tìm trở về tài nguyên chỉ sợ cũng có tự cấp tự túc năng lực toàn bộ quá trình hoàn toàn không cần hàng vũ quan tâm hàng vũ sinh ra một chút ý nghĩ Hắn lập tức hỏi nhị cắp tinh những này chó thật có thể hoàn toàn thụ ngươi chỉ huy ngao đó là đương nhiên bản gâu để làm gì bọn chúng liền làm cái đó trước cho lão bản làm mẫu một chút thật kỳ kêu hai tiếng chúng chó lập tức tụ tập tới sau đó một hồi xếp thành ngét hình một hồi lại xếp thành bê hình ngao thế nào lão bản có phải là trượt đến một bút có thể xác định chứ điều tra thiên phú bên ngoài thật kỳ có một loại nào đó ngự thú thiên phú nếu không một đám phổ thông chó lang thang không có khả năng liệt ra như thế có linh tính trận hình Những này chó trí lực chỉnh thể đến nói vẫn là quá thấp, bọn chúng chỉ có tại nhị cấp tinh dẫn dắt phía dưới mới có thể làm một chút tương đối phức tạp làm việc, như thoát ly nhị cấp tinh sẽ rất khó hoàn thành phức tạp công tác. Bất quá giống canh gác, tìm kiếm, theo dõi loại hình sự tình, chỉ cần nhị cấp tinh sớm an bài tốt, bọn chúng cũng có thể rất tốt hoàn thành. Như nhị cầu tử có thể khống chế lại thanh long trong ngõ hẻm, tất cả a miêu a cầu chẳng khác nào ở đây, khắp nơi đều cắm đầy con mắt bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể đều ở trong lòng bàn tay năng lực như vậy có thể nói vô cùng hữu bức vương nhị cầu hoàn toàn có thể cùng quang đầu cường điều tra đoàn đội hợp tác lấy được hiệu quả nhất định so quang đầu cường hoặc vương nhị cầu làm một mình càng tốt hơn nhị cắp tinh so trong tưởng tượng hữu dụng hàng vũ quyết định đối với hắn ủy thác trách nhiệm dù sao so sánh quang đầu cường bọn người mà nói hàng vũ khẳng định tín nhiệm hơn con chó này bởi vì một phương diện loài chó động vật trời sinh tự mang trung thành thuộc tính Một phương diện khác trải qua linh thú khế ước khóa lại linh thú, sinh mệnh sẽ hoàn toàn cùng chủ nhân khóa lại cùng một chỗ, cũng không có khả năng làm ra bất luận cái gì phản bội hành vi. Linh giới cùng máy tính trò chơi khác biệt. Theo trên lý luận tới nói, linh thú là có thể vô hạn đo khế ước. Thay lời khác đến nói, chỉ cần có thể làm đến đầy đủ linh thú khế ước, coi như khế ước 100 con linh thú, mở một cái vườn bách thú đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng liền giống với kỹ năng học tập đồng dạng. Người có thể học tập kỹ năng. Lấy được truyền thừa, trên lý luận cũng là vô hạn nhiều, nhưng thu thập đá sở kỷ cần to lớn chi phí, mà tăng lên kỹ năng lại cần nhập vào đại lượng linh khí, hao phí thời gian dài. Linh thú có thể khế ước vô số không giả. Có linh thú liền cùng đạt được kỹ năng đồng dạng. Linh thú bản thân cũng có thể trưởng thành, nhưng bồi dưỡng cùng tăng lên quá trình, nhất định sẽ tiêu hao đối ứng chi phí, trừ phi là có đặc thù thu thập đam mê, nếu không không ai sẽ ngốc đến mức khế ước ra cả một cái vườn bạch thú. Linh thú lựa chọn tại tinh mà không tại nhiều. Vương nhị cầu sẽ trở thành hàng vũ cái thứ nhất linh thú. Hắn nhưng mà một đầu đến tự địa cầu hợp kỷ không sai, có thể học tập năng lực cùng trí lực đủ để miểu sát rất nhiều thú vương, tương lai còn có to lớn bồi dưỡng không gian, chính là một cái chính cống cầu đầu quân sư. mươi 57, cầu đầu quân sư kế hoạch. Quang đầu cường mấy người tiếp vào lão đại điện thoại. 15 phút bên trong chạy tới hàng vũ nhà cũ. Đại ca tốt. Nhị cầu ca tốt. Ba người cung cung kính kính Vân An. Hàng Vũ ngồi tại trên ghế mới hỏi, lần này linh giới thu hoạch thế nào? Quang đầu cường vội vàng nói, có đại ca thưởng trang bị ủng hộ, cho nên vẫn là tương đối thuận lợi, ta đã nhanh lên tới cấp 2, hai người bọn họ mặc dù kém một chút, bất quá cũng có không nhỏ tiến bộ. Hôm nay đem các ngươi gọi tìm đến, chủ yếu là bàn giao mấy món chuyện. Hàng Vũ chỉ chỉ nằm sấp bên người Hờ kỳ nói, nhị cậu về sau sẽ gia nhập các ngươi, sau này nếu như tìm không thấy ta, hắn có thể thay thế ta ra lệnh. Hiểu chưa? Hợp kỳ cao hứng giao lên cái đuôi, kích động nghĩ tại nguyên chỗ nhảy vòng. Hoa, wow, lão bản quá ra sức, cho bản gâu an bài vài cái nhân loại làm thủ hạ. Không nghĩ tới, cáo mượn oai hùng cậu ca, có một ngày có thể thật biến xã hội ngươi cậu ca. Mấy người biểu lộ đều cổ quái, mặc dù quản hợp kỳ kêu một tiếng cậu ca, nhưng nhị cậu cuối cùng nhưng mà một con cho a. Lấy nhị cấp tinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm một nhân loại bình thường, bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Bất quá hàng vũ tiếp xuống một câu không những triệt để bỏ đi trong lòng ba người tất cả phiên muộn càng làm cho bọn hắn quyết định về sau nhất định phải đem cậu ca làm tổ tông cung bái ta chuẩn bị lấy trước ra hai ngàn vạn tiền mặt thành lập một cái thanh long xã khu phát triển quỹ ngân sách dùng tại thanh long hẻm xã khu phòng trong đoàn đội kiến thiết nhân viên bồi dưỡng bất động sản cũng mua nhị cậu đảm nhiệm ta tài vụ tổng thanh tra các ngươi đừng có nỗi lo về sau chỉ cần đem lời nhắn nhủ chuyện làm tốt là có tiền cùng tài nguyên hiểu chưa Ba người biểu lộ một chút trở nên phi thường đặc sắc. Cơ hồ đầu tất cả nhanh lên một chút ra tàn ảnh tới. Đây là 2.000 vạn A. Không phải 2.000 khối A. Lão Bách tính mệnh gần chết cả một đời đều không kiếm được khoản tiền lớn. Đại ca con mắt không nháy mắt đem ra, giao cho một con husky đến khoản tiền. Cái gì gọi là hào khí? Cái này kêu là hào khí. Không nghĩ tới đại ca đối con chó này coi trọng như thế. Sau này phải tất yếu cùng cậu ca tạo mối quan hệ A. Hàng vũ bán đi linh giới trang bị đổi lấy 2,450 vạn tiền mặt. Hắn trực tiếp con mắt không nháy mắt thông qua 2.000 ngàn vạn. Đây cũng không phải hàng vũ hảo phóng đến mức nào. Hiện thế kinh tế hệ thống thụ sung kích càng lúc càng lớn. Tiền mặt tiền tệ cứ việc vẫn là đồng tiền mạnh, nhưng ở trong tay rất dễ dàng bị giảm giá trị, hẳn là mau sớm tiêu xài. Đầu tư đến có giá trị địa phương đi. Quang đầu cường nhận người thành lập đoàn đội phải bỏ tiền, không có tiền ai cùng ngươi cùng một chỗ hôn à? Ban hộ luyện tập luyện khí cần tiêu hao vật liệu không nhiều đem đốt tiền căn bản bồi dưỡng không ra linh tượng hầu tử bị hàng vũ an bài cùng thanh long xã khu quê nhà hương thân tạo mối quan hệ tránh không được hỗ trợ giải quyết khó khăn cùng mua thuốc rượu lễ vật loại hình ngoài ra hắn còn phụ trách giúp hàng vũ thuê hoặc mua bỏ trống phong ốc tiền sẽ xuất hiện thông trướng cùng bị giảm giá trị linh địa lại là tuyệt đối sẽ không bị giảm giá trị đặc biệt là thanh long hẻm khu vực này tương lai tất nhiên tốc đất tập vàng hàng vũ nhìn qua hộ gia đình tư liệu thanh long hẻm làm thành trung thôn bỏ chống suất là khá cao, vô luận là thuê hay là mua phương thức đều có thể tại không hưởng phí quá lớn khí lực tình huống cầm xuống không ít thổ địa. Những này nơi ở có thể cho nhị cầu gâu quân đoàn thành lập một cái căn cứ, cũng có thể cho quang đầu cường ba người riêng phần mình đoàn đội ở lại. Càng quan trọng hơn là linh địa chữ hàng có chiến lược giá trị, phổ thông thổ địa là không cách nào trồng linh thực, linh địa mới có thể trồng các loại linh thực. Tương lai tuyệt đại đa số dùng cho luyện dược thậm chí cái khác sản xuất tài nguyên cũng sẽ ở linh địa bên trong sản xuất. Vì lẽ đó cũng liền có thể tưởng tượng có được một khối đầy đủ ra sức linh địa là một kiện quan trọng cỡ nào sự tỉnh. Mặc dù giá phòng có chút băng, nhưng mua bất động sản, ý gì nguyên cần không ít tiền. Hiện tại phải bỏ tiền địa phương không ít, 2.000 vạn thật không tính quá nhiều. Bản này linh nông sách là ta vừa mới có được đồ vật, giá trị thế nhưng là không ít, xem như ta dự chi, cầm đi dùng đi. Hàng vũ thông qua không gian chữa vật xuất ra một quyển sách giao cho hầu tử, làm rất tốt, đừng để ta thất vọng. Ta đại ca. Hầu tử phi thường kích động. Cái đồ chơi này tương đương sách kỹ năng, xem xét chính là đặc biệt đáng tiền bảo vật. Hầu tử đạt được mới linh nông bồi dưỡng thuật, hắn có thể tăng tốc thụ tinh bồi dưỡng. Hai cái cây tinh tại nửa tháng tả hữu thời gian bên trong, hẳn là có thể bị bồi dưỡng thành hoàng kim tinh anh quái. Dù là hàng vũ xuất hiện giai đoạn, cũng không dám đơn đấu thanh đồng tinh anh, như nhà cũ tương lai có thể có hai tôn hoàng kim tinh anh thủ vệ, trừ phi đem xe tăng tiến vào thanh long hẻm xa khu bằng không bình thường mâu tặc căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp ba người riêng phần mình hướng hàng vũ báo cáo gần đây tiến triển quang đầu cường đã tập kết hơn 10 huynh đệ hiện tại thành lập thanh long điều tra đoàn chi này đoàn đội lập tức bắt đầu vận chuyển dựa theo hàng vũ chỉ điểm chiến lược bắt đầu hành động hầu tử thuận lợi thông qua môi giới hoặc trực tiếp liên hệ chủ phòng hiện tại chỉ cần tiền đúng chỗ mấy bộ thanh long hẻm phòng ở lập tức liền có thể lấy xuống bàn hổ đối hàng vũ nói đại ca lần trước cho ta vật liệu ta giống như làm ra một trang bị nhưng mà người nói cái gì hàng vũ hơi kinh ngạc cái này đều có thể luyện ra trang bị đến để cho ta xem ban hổ lấy ra một kiện màu xám quần đùi nhìn vô cùng thô giáp đơn sơ bất quá mặt ngoài hiện ra yêu ớt ánh sáng xám nói rõ đây là một kiện màu xám phẩm chất linh giới trang bị hàng vũ mở ra điện thoại di động linh giới trợ thủ đâu này quần cụ thuộc tính tại điện thoại hiện ra thô giáp lông dê quần đùi cấp một trang bị màu xám hạ cấp phẩm chất bền bỉ mười Cái này trang bị không có chút nào thuộc tính tăng thêm. Cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Cho dù là bắt đầu lớn quần cộc tốt xấu cũng gia tăng một điểm vật phong A. Hàng vũ ngược lại là nhãn tình sáng lên, hắn thật đúng là không nghĩ tới, bàn hổ có thể chế tạo ra trang bị tới. Phía trước để cập tới. Linh tượng làm trang bị bình thường có hai cái đường đi. Cái thứ nhất là căn cứ hiện hữu vật liệu tự chế trang bị. Thứ hai là theo bản vẽ tìm kiếm vật liệu định chế trang bị. Cái trước rất hao phí vật liệu. Cái sau thì tương đối khó khăn, đều có ưu khuyết. Ngươi còn có thể làm ra kiện trang bị này tới sao? Từ khi chế tạo ra món này quần đùi về sau, ta giống như tự động lĩnh ngộ ra cụ thể phương pháp luyện chế. Nếu có đầy đủ Dao Phong Miên Dương Long làm vật liệu, ta hẳn là có 5 thành trở lên sát xuất thành công. Tốt. Hàng Vũ thỏa mãn nói. Ngươi đến Giang Bắc chạm xe lửa phụ cận thu lông dê, sau đó toàn bộ chế tác thành như vậy quần đùi. Ban Hổ có chút không hiểu, đại ca, cái này quần đùi không có thổ tính. Nói nhảm, cơm muốn ăn từng miếng, ngươi còn muốn một bước lên trời hay sao? Hàng vũ đem lông dê quần đùi ném cho bàn hổ. Hiện tại bao nhiêu người tại linh giới vẫn không có quần mặc. Cái này quần đùi cứ việc không có thuộc tính, nhưng là có thể trực tiếp mang vào linh giới, làm được về sau mỗi đầu bán cái một ngàn lượng ngàn khối cũng không thành vấn đề, đem kiếm được tiền lấy ra tiếp tục thu lông dê, hiểu ta ý tứ sao? Giang thành có hơn một nghìn vạn nhân khẩu, coi như bây giờ còn có hơn một triệu người tại linh giới chạy trần chuồng. Ngươi có nghĩ tới không cái này hơn một triệu người là bao lớn thị trường? Từ nơi này tiền kiếm được có thể thu mua càng nhiều vật liệu để ngươi luyện khí năng lực tăng thêm một bước. Bàn hổ con mắt lập tức sáng lên. Lão đại chính là lão đại, quả nhiên nhìn xa trông rộng. Hàng vũ khoát khoát tay, tốt, các ngươi nhanh đi làm việc, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Quang đầu cường ba người cáo tử, vương nhị cẩu tử bỗng nhiên cảm khái, lão bản vận mệnh biến hóa, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Hàng vũ nhìn hắn một cái ngài cái này cậu tử làm sao đột nhiên nói ra những lời này hật kỳ lẹ lưỡi cao hưng nói ngao vài ngày trước bản gâu còn gặp rủi ro đầu đường cái này trong nháy mắt đã là giá trị bản thân ngàn vạn thổ hào chó ngươi nói vận mệnh thứ này thần kỳ không thần kỳ tiền không phải đưa cho ngươi nhưng mà cho ngươi quản mà thôi mà ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm trách nhiệm càng lớn năng lực càng lớn hàng vũ tại chó đầu vỗ một cái cùng ta tiến đến ta sẽ để cho ngươi minh bạch vận mệnh chân chính chỗ kỳ diệu thật kỳ đi theo lão bản tiến một cái phòng bên trong nhà này cái bản trưng bày mấy chồng sách thật dày nhị cắp quét mắt một vòng sách vợ tên tư bản luận quốc phú luận khoa học quản lý nguyên lý công nghiệp quản lý cùng bình thường quản lý kinh tế cùng hội học thuật hầu hát học cậu tử kinh ngạc ngao ngao kêu lên lão bản đây là ngươi vừa mua được sách sao nhân loại quả nhiên là một cái thích học tập chủng tộc bản gâu đối lao bản kính y giống như hoàng hà nước chạy thào thao bất tuyệt hàng vũ cười Người lão bảng ta đã đọc vài chục năm sách, học phú ngũ xa, tài trí hơn người, trình độ văn hóa đã sớm đủ. Hán cười vướt đầu trò nói, thẳng thắn nói ta bây giờ thấy sách liền muốn nôn. Nhị cắp tinh ý thức được cái gì? Hán trừng lớn một đôi mắt chó, lão đảo lui ra phía sau hai bước, chẳng lẽ? Giờ này khắc này hợp kỳ trong lòng sinh ra một loại phi thường dự cảm không ổn. Sau này ngươi muốn làm phụ tá của ta, nên học đồ vật nhất định phải học, biết sao? Hàng vũ chỉ vào trước mắt cái này một đống sách thật dày đây đều là kinh tế và quản lý phương diện trước tác trước mắt đến hàng chính là nhóm đầu tiên đằng sau còn có càng nhiều ngoài ra văn sử ngôn ngữ loại hình cũng phải đuổi theo đi theo ta hốn liền xem như con chó cũng phải có văn hóa khinh bị một phen thứ chi đạt một cái hất kỳ nhận to lớn đả kích trực tiếp té xịu trên đất hàng vũ đối với cái này không hề bị lay động cái này hất kỳ là khối cầu tài liền nên hảo hảo tạo hình rèn luyện nhị cắp văn ít nhất là sử thi cấp trở lên quả trí tuệ Não vượt độ cao khai phát, ký ức cùng năng lực học tập, hơn phân nửa so chính hàng vũ còn mạnh hơn, hoàn toàn có trở thành một đầu học bá cho tiềm lực. Để hắn học kinh tế, học quản lý, trình độ xử thế nào? Để hắn học cái mười nước tám nước ngoại ngữ thế nào? Để hắn đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ thế nào? Đây là vật tận kỳ dụng có được hay không? Nếu là bỏ qua hợp kỷ không đáng tin cậy thân phận, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành mình phụ tá riêng. Hàng vũ thế nhưng là siêu cấp bận bịu người bận rộn. Tinh lực sẽ đặt tại như thế nào mạnh lên về điểm này, về phần đoàn đội quản lý, tài vụ quản lý, những này vụn vặt chuyện, nếu như có thể giao cho chó làm, tại sao phải mình quan tâm. cá con đọc sách hơn 10 năm, viết sách cũng 7-8 năm. Vì lẽ đó biết rõ mỗi quyển sách đều sẽ có tranh luận tính nhân vật. Nhưng để cá con tuyệt đối không nghĩ tới chính là, quyển sách cho tới bây giờ, bị tranh luận nhiều nhất. Lại là một con chó. Có người cảm thấy nhị cầu nhân vật này rất thú vị rất thích. Có người cảm thấy nhị cầu lắm mồm quá sợ thực lực không mạnh vì lẽ đó chán ghét gần nhất hai ngày cá con thu hoạch được không ít phản hồi có độc giả đề nghị cá con từ bỏ cậu tử thậm chí dùng khí thư đến uy hiếp cũng có độc giả cho là nên một con cho quá không có đẳng cấp đề nghị đổi một cái thao thiết ứng long loại hình linh sủng thật có lỗi cá con sẽ không bỏ rơi trong sách bất kỳ một cái nào nhân vật quyển sách đoán chừng cũng không có thao thiết những vật này cho nhân vật chính làm sủng vật mỗi cái nhân vật đều có mỗi cái nhân vật định vị Thế nào không thể kỳ thị cầu tử đúng hay không? Nhân loại yếu như vậy đều có thể thông qua linh giới mạnh lên. Vì cái gì một đầu khai linh trí cầu tử không thể? Hy vọng mọi người không cần bởi vì cầu tử đến từ địa cầu liền xem thường hắn. Nếu như hy vọng cá con từ bỏ cầu tử, hoặc hy vọng nhìn nhân vật chính cơi thần long thao thiết tại đô thị rêu rào khắp nơi, cá con chỉ có thể nói thật có lỗi, đây là nguyên tắc tính vấn đề, bây giờ không có thỏa hiệp khả năng. Nếu như bộ phận thư hữu thực sự không thể tiếp nhận, Các con sẽ rất tiếc đối, duy nhất có thể làm chỉ có thể là đề nghị đổi kênh. Ta sẽ dựa theo mình cho rằng tốt nhất mạch suy nghĩ tiếp tục tiếp tục viết, cũng hy vọng mọi người tin tưởng ủng hộ các con. Trước 58, Quái vật công thành uy hiếp. Hàng vũ thường xuyên sẽ cảm thấy hợp kỳ não đường thanh kỳ. Nhưng mà mình sao lại không phải một cái não mạch kín kỳ lạ ra hòa đâu. Dù sao một cái mạch suy nghĩ người bình thường, làm sao sinh ra gọi cậu tự đọc sách, đổi dưỡng thành mình trợ lý ý nghĩ chúng chi đối phương còn không phải một đầu chó thương tử hàng vũ dùng chân đá đá nằm trên mặt đất giống như một đầu chó chết nhị cắp tinh đứng dậy đường giả bộ chết nhị cắp tinh lập tức thẳng tắp đứng lên ngao ngao kêu lên lão bản nghe nói nhân loại các ngươi có cái động vật bảo hộ hiệp hội còn có một cái gọi là yêu cầu nhân sĩ tổ chức rất lợi hại hiện tại hướng bọn hắn khiếu nại có người ngược chó còn kịp sao hàng vũ ngồi xổm xuống sờ lên hờ kỳ đầu chó bớt nói nhảm từ hôm nay trở đi Mỗi ngày thời gian học tập không thể ít hơn 8 giờ, bằng không mà nói không cho phép ngươi chơi game chơi điện thoại, ta sẽ còn đem ngươi tài khoản trò chơi, hoài chặt, thanh toán bảo, hết thẻ tịch thu đồng thời gạch bỏ, nghe rõ chưa. Hợt ký nghe xong, lập tức túi lỗ thai, cảm khái chó sinh gian nan. Nhị cầu tuyệt đối có trở thành học bá tiềm chất, cho hắn thời gian mấy tháng, tiến kinh đại học đều thi cho ngươi xem. Ngũ sắc quả trí tuệ làm không thua kém sử thi cấp trái cây, đối não vực khai phát hiệu quả là khó có thể tưởng tượng. Chí lực là nhị cấp tinh một cái cự đại ưu thế, há có không hảo hảo khai phát lợi dụng đạo lý. Hàng Vũ cho nhị cấp tinh an bài tốt học tập kế hoạch về sau, hắn liền về đến phòng bên trong bắt đầu lên mạng, thông qua Giang Thành Linh Thế Hội diễn đàn, hiểu rõ Giang Thành mới nhất thế cục biến hóa. Linh Thế Hội diễn đàn so sánh vài ngày trước phong phú rất nhiều. Hàng Vũ Linh Thế Hội diễn đàn về sau, lập tức nhìn thấy một bộ Giang Thành thị địa đồ. Linh Thế Hội thông qua đại lượng tình báo thu thập làm việc Hiện tại đem giang thành bên trong đã biết 528 cái linh giới quái vật đổi mới địa điểm, toàn bộ đều đã tiêu ký ra. Dựa theo linh tế hội đoán trưởng, hiện tại thành khu linh giới sinh vật số gần 100 vạn. Mỗi ngày mới tăng linh giới sinh vật tổng số đoán trưởng tại 30 vạn tả hưu. Linh tế hội quan sát phát hiện, cái nào đó khu vực linh giới sinh vật thấp hơn nhất định mật độ, chuyển di tốc độ liền sẽ gia tăng, quả thực tựa như giao hẹ một gốc dạ tiếp một gốc dạ, cắt càng hung ác, giáng dốc càng nhanh. Vĩnh viễn không có cách nào triệt để tiêu diệt. Hàng vũ như mày, ám đạo không thể lạc quan. Không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian, Giang Thành xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Hiện tại còn có đại lượng không biết chuyển di điểm không có bị thống kê đến, cho nên nói tình huống thật khả năng càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại xuất hiện quái vật phổ biến rất yếu. Nhưng có chứng cứ cho thấy, theo thời gian chuyển rời, quái vật sẽ càng ngày càng mạnh. Giang Thành linh tế hội đồng thời công bố thế giới ngầm tình huống. Hiện tại Giang Thành lòng đất bị ăn mòn ra một cái cự đại mê cung, vừa vặn cùng tàu điện ngầm đường hầm tương liên, hiện tại mê cung dưới mặt đất bên trong xuất hiện đại lượng chuyển di điểm, mà xuất hiện ở bên trong quái vật càng thêm nguy hiểm, đối thành thị sinh hoạt tạo thành to lớn uy hiếp. Về phần Giang Thành bên ngoài địa phương, ít ai lui tới chỗ, tình huống càng hỏng bét. Những địa phương kia tình huống giám sát độ khó cực lớn, ai cũng không biết sẽ xuất hiện như thế nào quái vật. Theo mọi người thông qua máy bay không người lái mang về có hạn tình báo đến xem. Giã ngoại quái vật mạnh hơn thành khu quái vật, bọn chúng sẽ lẫn nhau công kích thôn vệ, tùy thời ở giữa chuyển rời mà trở nên càng ngày càng mạnh. Đáng sợ nhất còn không phải cái này. Địa phương đáng sợ nhất ở chỗ. Giã ngoại quái bầy có tập kết xu thế. Hiện tại các nơi linh tế hội cùng các phương nhân sĩ đều đưa ra quái vật công thành giả thiết, cho rằng quái bầy tập kết đến số lượng nhất định, đại khái suất sẽ đối thành thị khởi xướng xâm lấn. Quái vật công thành một khi phát sinh. Hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Ban ngành liên quan thiên vong chính là vì ứng đối loại cục diện này mà thành lập. Hàng vũ trước kia còn không biết thiên vong là có ý gì, nguyên lai like cái gọi là thiên vong chính là thiên la địa võng, đem quái vật toàn bộ thu nạp trong đó, lấy bảo vệ thành thị bảo vệ thị dân an toàn. Ban ngành liên quan phản ứng xa so với trong tưởng tượng nhanh. Giang thành xung quanh thôn trấn đều đã bắt đầu rút lui. Nếu không, quái vật công thành một khi phát sinh, hơn trăm vạn người đều sẽ lâm vào hiểm cảnh. Cho dù là hàng vũ, hắn khi nhìn đến những tin tức này lúc cũng là cảm thấy vô cùng rung động. Hàng vũ có được khổng lồ lịch duyệt tri thức không giả, nhưng những kiến thức này lịch duyệt giới hạn linh giới bên trong. Bây giờ hiện thế vân ba quỷ quyệt thế cục biến hóa, cho dù là hắn cũng căn bản không cách nào làm ra chuẩn xác dự đoán. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, đây không phải một trận mạo hiểm trò chơi, mà là một trận cầu sinh trò chơi. Linh tế hội tại hô hào mỗi cái thị dân chiến thắng sợ hãi, tại linh giới bên trong làm mình không ngừng mạnh lên, ban ngành liên quan cũng đang khích lệ thị dân đánh giết linh giới sinh vật vì thành thị trị an tận một phần lực. tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không hàng vũ quyết định không thể lặn hắn tại linh tế hội trong diễn đàn đăng ký một quái hỏi bắt đầu tuyên bố một chút chuyển di quái vật tình báo tin tức còn có săn giết những quái vật này kỹ xảo tại không ảnh hưởng tự thân tình huống phía dưới vì bảo vệ nhân loại thành thị ra một điểm lực hàng vũ cũng không sợ gây nên chú ý linh tế hội diễn đàn đều nhanh biến thành người chơi công lược đại bản doanh toàn thế giới các nơi người đều sẽ tại diễn đàn tuyên bố tâm đắc Xin giúp đỡ, tình báo. Thí dụ như lần này Linh Giới đóng kín về sau, Giang Thành lên tới cấp 2 nhân số có to lớn tăng trưởng, có cực thiểu số đã lên tới cấp 3, mà tất cả lên tới cấp 2 người đều gặp phải một cái hư nhược vấn đề. Đã có người phát hiện, loại này suy yếu nhất định phải thông qua dùng ăn Linh năng đồ ăn khôi phục. Linh chủ nấu nướng ra đồ ăn, không những phi thường mỹ vị, còn có Linh khí. Các nơi Linh tế hội diễn đàn đều truyền ra hiện tại mọi người rất nhanh liền hiểu ý biết đến linh giới đồ ăn chỗ tốt cùng tầm quan trọng nhất định sẽ nhao nhao bắt đầu chủ động săn giết quái vật vì thành thị trị an mang đến trợ giúp rất lớn có thể thật to làm dịu ban ngành liên quan áp lực có nhu cầu liền sẽ có lợi ích có lợi ích liền sẽ có hành động tuyệt đối không nên đánh giá thấp mọi người tại lợi ích trước mặt lực chấp hành càng không nên đánh giá thấp đại ăn hàng nước ăn hàng đối thức ăn ngon chấp nhất cùng truy cầu linh tế hội diễn đàn không chỉ có hoa quả khô tình báo đồng thời còn là mọi người giao lưu địa phương cho nên xuất hiện rất nhiều tin tức bắt quái nhất là một chút đại lão có thụ mọi người chú ý cổ thân phệt lấy một trăm mỹ kim thiết lập linh giới tài sản đầu tư quỹ ngân sách trấn kinh có đồ có chân tướng chim cánh cụt tập đoàn mã hoa đảng đã thăng cấp ba một thân đồ trắng hương giang nhà giàu nhất lý gia thừa càng già càng dẻo dai xác suất thành công lĩnh linh giới đội ngũ đánh hạ một cái quái vật khu vực thu hoạch to lớn a lì bậy bạ bà tập đoàn mã vân tiên sinh ngay tại hàng châu khai thác món tiền khổng lồ thu đá sở kỳ hiệu đối chất lượng tốt đá sở kỳ cho hơn trăm triệu cổ trị mọi người đều rất lo nghĩ trong diễn đàn tin tức thực sự nhiều lắm các loại tình báo bắt quái thật thật giả giả hoa mắt lúc này bà đại hải gọi điện thoại tới câu nói đầu tiên là việc lớn không tốt hàng vũ không hiểu ngươi bị phú bà từ bỏ càng hòng bét linh tế hội đám gia hỏa này tản bộ tình báo hiện tại mọi người đi đầy đường săn giết linh giới quái vật cũng để dành xem ra hoặc là chuẩn bị giữ lại mình ăn, hoặc là nghĩ đến giá cao bán đi, khiến cho chúng ta nguyên liệu nấu ăn chi phí biến cao. Cái này rất bình thường, dù sao dự trữ nguyên liệu nấu ăn tạm thời đủ. Có thể cơ hội buôn bán đã bị triệt để bột quang A. Bàn Đại Hải Phi thường lo lắng nói, ta được đến tin tức nói Giang Thành có vượt qua mười mấy nhà phòng ăn khách sạn, đã kế hoạch bắt đầu cung cấp linh giới thực phẩm, đối chúng ta sợ là xung kích không nhỏ. Nói như thế nào đây? Loại cục diện này là có thể đoán được đồng thời cũng là không có khả năng tránh khỏi cấp hai thị dân số lượng bắt đầu tăng mạnh linh tế hội coi như không công bố những tin tình báo này mọi người cũng sẽ thông qua mạng lưới tin tức hoặc lẫn nhau ở giữa giao lưu ý thức được linh giới đồ ăn tầm quan trọng giấy là không gói được lửa vì lẽ đó cái này cơ hội buôn bán căn bản giấu không được bất quá hàng vũ cũng không nghĩ tới mọi người sẽ phản ứng nhanh như vậy giang thành các phòng ăn lớn lập tức bắt đầu kế hoạch đẩy ra linh giới đồ ăn ăn uống ngành nghề đại quy mô truyền hình đã bắt đầu tiến hành tiếp xuống sợ rằng sẽ trình diễn cùng loại ngàn đám đại chiến cạnh tranh cục diện hắn nói với bản đại hải không cần lo lắng những diệu này cửa hàng phòng ngăn vội vàng phía dưới không có khả năng thông báo tuyển dụng đến nhiều như vậy linh chủ nếu như ta không có đoán sai bọn hắn phần lớn sẽ dùng phổ thông nấu nướng thủ pháp trực tiếp xử lý linh giới nguyên liệu nấu ăn loại biện pháp này cũng có thể nấu nướng có thể ăn tải không có trải qua thuật thu nhặt thu thập cùng nấu nướng thuật gia công các phương diện cũng sẽ không so thức ăn bình thường mạnh quá nhiều Phẩm chất phương diện không có khả năng so ra mà vượt chúng ta. Ngươi sau đó phải làm sự tình, là mau chóng đem chính thức phòng ăn mở, lại cho ta một hai ngày thời gian, ta sẽ giải quyết sản lượng phương diện vấn đề. Hàng Vũ nói như vậy. Bàng Đại Hải cũng liền hơi yên tâm. Hàng Vũ sau khi cúp điện thoại, hắn ý thức được luyện dược chuyện, không thể kéo dài nữa. Lúc này gọi điện thoại cho Tô Lão Sư, Tô Lão Sư đã cầm tới thuật chế thuốc đá sở kỳ hiệu, hai người lập tức hẹn tại lần trước quán cà phê gặp mặt Chương vạn sự sẵn sàng trong quán cà phê hàng vũ cùng tô vân băng mặt đối mặt ngồi xuống ba cái thụ tinh trái cây một cây trường trượng một kiện giáp ngực hàng vũ hiện tại ngay cả một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí không đợi tô vân băng chủ động mở miệng hắn liền đem đồ vật đều đem ra tô lão sư muốn đồ vật đều tại cái này vật của ta muốn đâu tô vân băng trước lần lượt kiểm tra khi xác định không sai về sau lúc này mới xuất ra đá sở kỳ hiệu cho ngươi Đây chính là người muốn thuật chế thuốc đá sở kỳ hiệu. Hai người hiện trường hoàn thành trao đổi, hàng vũ cuối cùng đã được như nguyện, mặc dù đại giới cùng chi phí hơi cao, nhưng là với hắn mà nói hoàn toàn đăng giá, dù sao hiện tại thời cơ này quá trọng yếu. Bỏ qua, tổn thất cũng không phải là một hai kiện trang bị, một hai quả trái cây đơn giản như vậy. Hàng vũ không nói hai lời sử dụng đá sở kỳ hiệu, trực tiếp thu hoạch được thuật chế thuốc kỹ năng. Hợp tác vui vẻ. Hàng vũ nghĩ đến thảo dược đã có thể thu hoạch, Vì lẽ đó không có ý định tô đại mỹ nữ nhiều trò chuyện một câu, lập tức đứng lên chuẩn bị cùng tô vân băng nắm tay cáo biệt, đã giao dịch đã hoàn thành, ta còn có việc, đi trước một bước. Chờ một chút. Tô vân băng trong lòng phi thường buồn bực. giá hỏa này thế nào thấy so với mình còn bận bịu. Bình thường nam nhân gặp được mình, đều hận không thể biến thành thuốc cao da chó. Tiểu tử này ngược lại là trái ngược, giống gặp được ôn thần, hận không thể lập tức rời đi. Hàng vũ rất hoang mang, hắn xác thực bệ bội nhiều việc, lập tức hỏi. Tô lão Sư còn có chuyện gì? Tô Vân Băng đẩy kính đen nói, ta kế hoạch gần đây tiến hành một lần hành động, cùng linh tế hội mấy cái cao tầng hợp tác, có lẽ sẽ có không tệ thu hoạch, có hứng thu hay không cùng đi. Hàng Vũ từ chối cho ý kiến, nhưng mà hỏi một câu, dạng gì hành động? Trường Giang Phụ Cận xuất hiện tình huống dị thường, có mấy cái mê vụ bào phủ khu vực. Ta thông qua một chút độc nhất vô nhị tin tức con đường, vì lẽ đó sớm nắm giữ đến một chút tình huống. Theo những địa phương này khả năng có thể thu hoạch được không tệ vật tư, đối giai đoạn trước phát triển hẳn là rất hữu dụng, nhưng là sẽ có tương đối lớn nguy hiểm. Linh tế hội đám người kia đều không có mấy cái dám đi, nhưng ta vẫn là chuẩn bị đến vùng ven sông đường một vùng tiến hành thăm dò, bởi vì cái gọi là phong hiểm càng lớn, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Nàng lại đẩy kính mắt, ngươi có hứng thú hay không cùng đi. Tô Vân băng tin tưởng hàng vũ chắc chắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì có thể cự tuyệt tô mẫu người nam nhân còn chưa ra đời đâu. Cái này lại không phải chuyện gì xấu, có lý do gì muốn cự tuyệt đâu. Tô lão Sư không có ý tứ, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian. Để Tô Vân Băng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hàng vũ thế mà ngay cả con mắt không nháy mắt liền cự tuyệt, nếu như không có chuyện khác, ta đi trước. Tô Vân Băng sắc mặt biểu lộ lập tức chi trệ. uy, không có lầm chứ, tiểu tử thối này, thế mà cự tuyệt. Hắn tại sao phải cự tuyệt? Hắn có lý do gì cự tuyệt? Hắn dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Thật sao? Kia thật là rất tiếc đối. Tô Vân Băng đến cùng không phải người bình thường, mặc dù trong lòng rất buồn bực rất muốn nổ nước bọn, nhưng là gắng gượng nhìn xuống, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tô Vân Băng muốn để hàng vũ gia nhập, bởi vì nàng đối hàng vũ cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn biết đối phương có năng lực gì, trước mắt lại đến cùng là thực lực gì. Hàng vũ chỗ nào không biết được Tô Vân Băng ý nghĩ. Hắn đối tổ đội loại sự tình này cũng không có gì hứng thú. Xuất hiện giai đoạn xuất hiện tại thế giới hiện thực quái vật, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Coi như thật có bảo bối cũng không cần thiết tổ đội đi, lão tử có tiềm hành kỹ năng, một người lấy đi chẳng phải là tốt hơn. Thanh Long hẻm nhà cũ. Nhị cấp tinh ngay tại trong điện thoại di động chơi vương giả thuốc trừ sâu. Hắn một đôi tay chó vô cùng linh hoạt, thao tác càng là nước chảy mây trôi. Ngay tại cầu tử đại sát bát phương, đem nhân loại ngu xuẩn cản bã. Ngược không muốn không muốn thời điểm đột nhiên cửa bị mở ra hất ký gửi được lao bản khí tức hắn mau đem điện thoại giấu đi sau đó ngóc ra một bản tôn tử binh pháp làm bộ đang nghiên cứu bác đại tinh thâm tam thập lục kế hàng vũ khiêng một cái đại gia hỏa đi đến nhị cắp tinh thấy thế lòng hiếu kỳ bộc phát lập tức đi lên ngao ngao kêu lên ngao ô lao bản lão bản ngươi mua vạc lớn trở về làm gì sẽ không phải là dùng để hầm bản gâu a Hàng vũ khiêng chính là hơn một trăm nặng mười cân chun đựng nước, lấy trước mắt hắn so với thế giới trọng lượng cấp cử tạ quán quân còn mạnh hơn khí lực. Nhưng mà khiêng như thế một cái chun đựng nước căn bản không có áp lực chút nào. Đừng vướng chân vướng tay, không phải thật đem người nấu. Hàng vũ thanh tẩy một lần bỏ vào phòng khách, lại dùng da quản tiếp nước, đem vạc lớn cho rót đầy, cuối cùng đem linh tuyển bảo thạch quăng vào trong vạc, chỉ cần chừng một giờ, liền có thể hoàn thành nước chất chuyển hóa. Hắn đi tới hậu viện linh điển, Ma lực thảo. Sinh mệnh thảo cũng đã lớn thành. Hai trùng linh cỏ phi thường dễ phân biệt, ma lực thảo là màu lam, sinh mệnh thảo là màu đỏ, mặt ngoài kiểu gì cũng sẽ hiện ra yêu ớt huỳnh quang. Đây là tràn ngập linh năng biểu hiện. Thảo dược thu thập vô cùng đơn giản, chỉ cần cẩn thận một điểm, không cần kéo đứt kéo xấu, cơ bản sẽ không tổn thất linh năng, bình thường không dùng được thuật thu nhặt. Hàng vũ đem linh thảo thu vào không gian. Thuộc tính lập tức liền hiện ra. Màu lam ma lực thảo, đảng cấp 1, phổ thông vật liệu dùng ăn có thể phục hồi từ từ bốn điểm tinh thần lực màu đỏ sinh mệnh thảo đảng cấp một phổ thông vật liệu dùng ăn có thể phục hồi từ từ bốn điểm sinh mệnh lực hai trồng thảo dược đều là nhưng trực tiếp dùng ăn hình vật liệu hiệu quả so gỗ lìn đỏ làm quả mọng hơi thua nhưng so sánh gặm quả mà nói ăn cỏ càng nhanh dễ dàng hơn bất quá dược hiệu không cách nào điệp ra một lần ăn mười cái cũng chỉ có thể phát huy một cây hiệu quả bất kể như thế nào trước mắt mấy trăm cây thảo dược đều là khôi phục hình dược vật Dù cho không thông qua bất luận cái gì xử lý, trực tiếp lấy ra bán, cũng có thể kiếm lợi lớn, để cao thật lớn sản xuất chức nghiệp giả sản lượng. Ma lực thảo hơn 400 gốc. Sinh mệnh thảo hơn 200 gốc. Giảm đau trái cây 50 mấy quả. Không tệ, không tệ, thu hoạch xuất cùng tỷ lệ sống sót, ngoài ý liệu cao đầu. Hàng vũ phát hiện mình trồng xuống hạt giống, cơ hồ mỗi một quả đều thuận lợi trưởng thành, tỷ lệ sống sót cùng thu hoạch xuất vượt qua 98%, xem ra linh thực chính là không giống sinh mệnh lực vô cùng ương nạnh. nhị cầu lão đạo bối rối chạy tới, ngao lão bản lão bản không sao, ngươi mua về vạc lớn đang phát sáng, nó có phải hay không cũng nhanh muốn nổ tung. Ngạc nhiên, hàng vũ trở lại phòng khách, trong vạc nước vô cùng thanh tịnh, lộ ra ánh ánh quan huy, từ bên ngoài nhìn sang, toàn bộ vạc đều đang phát sáng đồng dạng, có vẻ như vô cùng thần kỳ. Cùng trong sơn cốc linh tuyển tình huống là đồng dạng, linh tuyển bảo thạch tự động loại bỏ cùng tịnh hóa đồng thời phóng xuất ra linh tuyển tinh hoa phổ thông nước đã biến thành linh tuyển cái này một lọ đều là thế giới hiện thực gần như không tồn tại linh tuyển chi thủy hàng vũ cầm lấy hổ lô nâng ly một ngụm trong một chớp mắt một cỗ thanh lương cảm giác thuận tiết hầu tiến vào trong bụng lại hướng toàn thân thẩm thấu ra một cỗ kỳ diệu sức sống tại thể nội cấp tốc tràn ngập ra để vừa mới làm xong việc hàng vũ cảm giác mệnh nhọc quét sạch sành xanh thần thanh khí sảng vô cùng dễ chịu tốt rất tốt cái này vẹn vẫn nước Lại so bất luận cái gì đồ uống đều dễ uống. Khất Kỳ thấy thế lập tức ngao ngao kêu lên, hiển nhiên đã nghe được nước linh tuyền mê người khí tức. Hàng Vũ cho hắn chứa một chén nước lớn để dưới đất. Khất Kỳ tranh thủ thời gian đụng lên đến liếm lấy hai lần, lập tức liền kích động đến run rẩy, toàn bộ mặt đều vùi vào trong chén, bắt đầu điên cuồng nâng ly. Chỉ chốc lát sau công phu, một chén lớn nước linh tuyền liền bị uống cạn sạch. Ngao ngao, dễ uống, quá dễ uống. Bàn uống thong đến không uống qua tốt như vậy nước uống. Lão bản. Thêm một chén nữa, bản gâu ta hôm nay muốn uống thống khoái. Hàng vũ mắng, cút sang một bên, nước còn hữu dụng chỗ, không phải để dùng cho chó uống, mỗi ngày nhiều nhất uống một chén, biết sao. Không cho phép uống trộm, nếu không xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Nhị cầu tử lập tức buồn bã hiểu xỉu. Hắn chỉ cảm thấy uống qua nước linh tuyền về sau, cái khác nước cũng không còn cách nào nuốt xuống. Hàng vũ thở ra một hơi thật dài, nguyên vật liệu đã đầy đủ, rốt cục có thể chính thức chế thuốc. Chương 60 Luận dược tề tầm quan trọng, hàng vũ sử dụng trước 3 phần luyện dược phối phương, gỗ lìn sinh mệnh lực dược tề phối phương, gỗ lìn tinh thần lực dược tề phối phương, địa tinh thuốc giảm đau tề phối phương. 3 phần phối phương hóa thành quang cùng thân thể dung hợp, lập tức sinh ra một loại đốn ngộ cảm thụ, đại lượng kỹ xảo thủ pháp cùng tương quan tri thức xuất hiện tại não hải, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Cấp thấp dược tề luyện chế vô cùng đơn giản, tỉ như sau đó phải luyện chế tinh thần lực khôi phục dược tề. Một cây ma lực thảo, một phần nước linh tuyển, một cây dược tề quản là đủ. Dược tề quản tại doanh địa gỗ lìn sản xuất bia đá có bán, một khối màu xám tinh thạch có thể mua được 200 chi, có thể nói là mười phần giá rẻ. Có người có thể sẽ hỏi. Phổ thông pha lê ống nghiệm không được sao? Phổ thông pha lê ống nghiệm đương nhiên cũng là có thể. Bất quá hiện thế vật chất đều không có linh năng, không cách nào bỏ vào không gian chữ vật, đem mang đến rất nhiều không tiện. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Hàng vũ chính thức bắt đầu luyện dược trước theo ma lực thảo tinh luyện linh thảo tinh hoa lại cùng nước linh tuyển đem kết hợp thành dược nước cuối cùng đem nước thuốc luyện chế một phút tả hữu áp xúc đến không đủ một phần 10 đo bọt khí biến mất đình chỉ sôi trào nước thuốc biến thành màu lam cất vào dược tể trong khu vực quản lý chi thứ nhất tinh thần lực khôi phục dược tể cứ như vậy luyện chế thành công gỗ lìn tinh thần lực dược tể đảng cấp một màu xám trung cấp phẩm chất năm giây bên trong bắt đầu có hiệu lực mỗi giây khôi phục hai điểm tinh thần lực dược hiệu tiếp tục thời gian một tám giây Thành công. Không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng. Thuật chế thuốc là tồn tại thất bại sát xuất, cho dù là cấp thấp nhất luyện dược cũng giống vậy. Hàng vũ sẽ cảm thấy đơn giản là có nguyên nhân, hán theo một trường nắm thuật chế thuốc kỹ năng bắt đầu. Tiên thiên kỹ năng tác dụng phía dưới, trực tiếp chính là đầy độ thuần thủ, cho nên mới sẽ như thế xe nhẹ đường quen. Tiên thiên kỹ năng đại hiền giả ký ức là một cái không phải chiến đấu, không phải phong ngự, không phải phụ trợ, không phải sản xuất kỹ năng. Bản thân nó không cách nào cung cấp bất luận cái gì trực tiếp chiến lược tăng phúc, nhưng lại có thể cung cấp phi thường chân quý tri thức cùng lịch duyệt, ngoài ra còn có thể trực tiếp gia tăng kỹ năng độ thuần thục. Đối hàng vũ mà nói đại đa số kỹ năng một hội học thuật chính là đầy độ thuần thục. Cái này có thể hữu hiệu giảm bất kỹ năng luyện tập lãng phí thời gian, đối nhau sinh ra trợ giúp đồng dạng phi thường to lớn, dù là không có tiên thiên thiên phú mang tới sản xuất tăng cường, thế nhưng là tối thiểu có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, vật tư, vật liệu. Hàng vũ quan sát tỉ mỉ mình luyện chế ra chi thứ nhất dược tề. Nếu như không có nhớ lầm, loại thuốc này là ngầm hôi phẩm chất, dược hiệu thời gian là 15 giây. Hàng vũ trong tay dược tề là sám nhạt phẩm chất, dược hiệu tiếp tục thời gian gia tăng đến 18 tám giây. Hàng vũ là không có sản xuất thiên phú tăng thêm, cho nên sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Nguyên nhân nằm ở chỗ linh tuyển phía trên. Nước máy luyện dược hoàn toàn không có vấn đề. Cấp thấp dược tề đối nước chất nhu cầu cực thấp. Hàng vũ cố ý sử dụng nước linh tuyển quan hệ vì lẽ đó dược hiệu đạt được nhỏ bước lên cao không sai có thứ này mập mạc bên này sản xuất liền có thể bảo đảm hàng vũ đối với mình tác phẩm hết sức hài lòng mỗi giây khôi phục hai điểm tiếp tục dòng dã mười tám giây tổng cộng cộng lại chính là ba mươi sáu điểm khôi phục đo cái này đã vượt xa quá xuất hiện giai đoạn mọi người tinh thần lực tổng lượng a không khó coi ra cái đồ chơi này đủ để thỏa mãn tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian sử dụng nhu cầu dược tê dược hiệu không thể tính gộp lại được ra Bất quá so sánh đỏ làm quả mọng cái này khôi phục vật phẩm mà nói, nước thuốc sử dụng đơn giản thuận tiện, có hiệu quả nhanh, khôi phục nhanh, càng có thể thích ứng chiến đấu nhu cầu. Hàng vũ tiếp lấy lại luyện chế ra sinh mệnh nước thuốc. Gỗ lìn sinh mệnh lực dược tề, đẳng cấp 1, màu xám trung cấp phẩm chất, 5 giây bên trong bắt đầu có hiệu lực, mỗi giây khôi phục 2 điểm sinh mệnh lực, dược hiệu tiếp tục thời gian 18 giây. Hai trồng thuốc tề hiệu quả đồng dạng. Khôi phục loại hình khác biệt mà thôi Dược tê sản xuất hàng loạt tuyệt đối là một hạng to lớn đột phá. Hàng vũ hiện tại lên tới cấp 3, sinh mệnh lực của hắn tổng lượng cũng bất quá mới 20 điểm mà thôi, bởi vì nhị cầu dâng lên thảo dược, hiện tại đã tăng trưởng đến 21 điểm. Vô luận trong chiến đấu nhận nặng cỡ nào tổn thương. Chỉ cần một ngụm dược tê rót hết, liền có thể hoàn toàn khôi phục tới. Cái này mẹ nó quả thực cùng tái sinh dược tê không hề khác gì nhau, sinh tồn năng lực sắp thành gia tăng gấp bội, đủ để trực tiếp thay đổi chiến cuộc đối hàng vũ thực lực tổng hợp tăng lên là hiệu quả nhanh chóng không có gì bất ngờ xảy ra giang thành có thể đại lượng luyện dược trước mắt chỉ một nhà ấy dược tê đại lượng sản xuất ý nghĩa cùng ảnh hưởng mười phần trọng đại để hàng vũ có lực lượng đi càng nhiều địa phương mạo hiểm khiêu chiến càng nhiều càng cường đại hơn quái vật thu hoạch được càng nhiều cũng càng phong phú hồi báo có thể đem tình báo ưu thế tốt hơn chuyển hóa thành lợi ích hàng vũ cảm thấy trước mắt mấy trăm chi dược tê còn chưa đủ hắn đến mở rộng thảo dược trồng tương lai tốt nhất là đem hàng xóm thổ địa cũng lợi dụng thanh long hẻm xã khu đều là trồng linh thực bảo địa mỗi một tấc đất đều có thể sáng tạo ra to lớn giá trị hàng vũ hoàn thành luyện dược về sau ngay lập tức đuổi tới bàn ca thức ăn ngon phòng làm việc làng bàn đại hải đem màu xanh thảm dược tề nắm bắt tới tay biết được hàng vũ có biện pháp đại lượng luyện chế lúc một chương mặt béo đều là khó có thể tin biểu lộ hai con hèn mọn trong mắt tràn ngập kinh hỉ mập mạp lớn nhất quấy nhiễu là cái gì cũng không chính là sản lượng vấn đề a Cơ mơ nở, đồ tốt ta, ngươi đến cùng là thế nào lấy được? Ta dám nói, liền xem như bán mười vạn thối, chi này dược tề cũng tuyệt đối có người cất mua. Nếu như loại thuốc này có thể đầu nhập phòng làm việc sử dụng, tuyệt đối có thể đối với chúng ta sinh ra ưu thế cực lớn. Ngươi là không biết, mấy ngày gần đây nhất theo linh năng thực phẩm tầm quan trọng bị lộ ra, linh chủ giá trị bản thân một đường báo tắp nhanh tăng đến rồi, bởi vì quá quý hiếm quan hệ, có tiền đều không nhất định thuê mướn đạt được hiện tại càng ngày càng nhiều linh giới vật tư xuất hiện ở thế giới hiện thực, có là mọi người xuyên qua đến linh giới chủ động mang ra, cũng có tại linh giới thẩm thấu chuyển di hiện tượng phía dưới trực tiếp xuất hiện ở trong thành thị, có một ít linh quả, linh thảo, linh dược đều có khôi phục hiệu quả. có thể nào có dược tề như bức như vậy? cái kia số lượng căn bản là không có cách thỏa mãn giang thành ngàn vạn cấp nhân khẩu tiêu hao. hàng vũ trực tiếp nói ra, tính năm vạn khối một chi, ta trước bán ngươi một trăm chi. cái gì? năm vạn một trăm chi, ban đại hải biểu lộ phi thường khoa trương, cái kia năm vạn cũng không đắt lắm, có thể phòng làm việc trước mắt tiền mặt dự trữ, bản ca ta coi như đi kiêm chức bán cái mông cũng góp không ra nhiều tiền như vậy à? Không có cho ngươi đi bán cái mông. Hàng vũ nói ra, mua thuốc nước trước tiên có thể ký sổ, tài chính hấp lại trả lại tiền, ta ngoài định mức lại mượn bốn trăm vạn tiền mặt cho ngươi, chính thức phòng ăn trực tiếp mở cho ta. Huynh đệ thì huynh đệ, chứng y di hành nguyên đến tính toán rõ ràng. Hàng Vũ luyện chế nước thuốc là muốn thành bản. Mập mạp nhiều lắm là cầm tới siêu ưu đãi nội bộ giá, nhưng tuyệt đối không có khả năng miễn phí cho mập mạp cung ứng nước thuốc. Hàng Vũ đã tính toán qua luyện dược chi phí, màu trắng tinh thạch trước mắt giá thị trường tại 300 đến 400 vạn ở giữa lưu động, thủ tinh rừng rậm hạt giống giá tiền là mỗi túi một viên màu trắng tinh thạch, mỗi túi hạt giống số lượng tại 200 quả trở lên. Linh giới hạt giống tỷ lệ sống sót cực cao, vì lẽ đó liền theo 200 quả tính toán. Mỗi một cây thảo dược chi phí tại một vạn năm đến hai vạn khối ở giữa, dù cho tăng thêm linh tuyển cùng ống nghiệm tiêu hao, vật liệu chi phí sẽ không vượt qua hai vạn năm. Dù cho lấy giá ưu đãi bán cho mập mạp, hàng vũ có thể kiếm không sai biệt lắm một lần lợi nhuận. Hắn không có khả năng chỉ bán mập mạp một người, một phần trong đó đối ngoại tiêu thụ, mỗi một chi giá cả khẳng định không thấp mười vạn, đủ để sinh ra không thua kém ba trăm phần trăm lợi nhuận. Trước mắt vật tư thiếu thốn, tất nhiên cũng không đủ cầu, có thể kiếm một món hời. Hàng vũ không dám khẳng định những người khác mua đi nước thuốc về sau, có thể hay không cũng dùng tại sản xuất lĩnh vực, thậm chí là dùng tại ăn uống lĩnh vực, cùng bàn ca thức ăn ngon phòng làm việc phát sinh cạnh tranh. Bất quá không cần lo lắng loại vấn đề này. Bàn đại hải nửa giá mua vào nước thuốc chi phí ưu thế sẽ rất lớn. Ta còn cố ý chuẩn bị mấy loại đến từ linh giới nấu nướng hương liệu, đối đồ ăn khẩu vị hiệu quả đều có cực mạnh tăng lên, hoàn toàn không phải thế giới hiện thực gia vị có thể sánh ngang. Có những vật này. Ta cam đoan phòng làm việc xuất phẩm linh giới đồ ăn, có thể một mực chiếm cư giang thành ăn uống nghiệp cấp cao thị trường, đừng quản những người khác làm sao cạnh tranh chém giết, chúng ta đứng tại một cái ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh địa phương nhìn xem là được rồi. Ban đại hải một mặt phân chấn vẻ. Ta cái lớn ránh, tiểu hàng tử đây là thế nào? Hắn sao có thể theo linh giới tìm được nhiều đồ tốt như vậy? Quản hắn, cái này cũng không trọng yếu, kiếm tiền mới trọng yếu nhất. Mập mạp cầm tinh thần lực dược tề về sau, lòng tin lập tức tăng nhiều không có nỗi lo về sau. Tốt, có tiểu hàng tử đại lao hết sức cùng hộ, chúng ta mở phòng ăn sự tình, liền không thể lại kéo. ban đại hải đối sự nghiệp hay là rất để ý, lập tức đem chuẩn bị xong tư liệu lấy ra, ta chuẩn bị thu một nhà hàng, sau đó trực tiếp gầy dựng, phía trên này mấy nhà phòng ăn vị trí không sai, gần nhất đều có xuất thủ mục đích, ta tại cụ thể tuyên chỉ phương diện có chút không quyết định chắc chắn được, ngươi có hay không tốt đề nghị. Hiện tại thành thị biến hóa biến chuyển từng ngày, trạm xe lửa thậm chí tàu điện ngầm dọc tuyến cao nguy khu vực đều là mua không được ngoài ra quái vật chuyển di điểm dạy đặc địa phương cũng mua không được tương lai trời mới biết sẽ còn bạo suất bao nhiêu lôi hàng vũ cho rằng tương lai thành thị phồn hoa địa khu cùng trung tâm nhất định là vây quanh linh địa xuất hiện bởi vậy tại linh địa phụ cận đương nghiệp hơn phân nửa không sai được mập mạp coi trọng những phòng ăn này bên trong có hai nhà ở vào thanh long đường phố mà thanh long đường phố chính là thanh long hẻm xã khu phụ cận một đầu phố cũ người địa phương đều đem xưng là long đường phố nó trước kia nhân khí liền không thấp qua vặt tiệm cơm phân bố dày đặc quán bar cờ tờ vờ loại hình giải trí sinh chỗ cũng rất nhiều bởi vì khoảng cách thanh long hẻm xã khu không xa tương lai khẳng định sẽ trở thành phi thường lửa nóng thương nghiệp đường phố hàng vũ trực tiếp đề nghị mập mạp tại cái này bàn cái tràng tử hắn thuận tiện đem mình tại thanh long hẻm xã khu mua nhà sự tình nói cho bàn đại hải tin tưởng lấy bàn đại hải ra hỏa này đầu góc có chỉ điểm của mình nhất định sẽ phát hiện cũng ý thức được linh địa tầm quan trọng Toàn thành thực vật căng vọt làm thị dân nhức đầu không thôi. Có chút địa khu tình huống còn tốt, nơi đó cư dân còn âm thầm may mắn. Có thể thật tình không biết, thực vật dáng dấp điên cuồng nhất địa phương, vừa vặn là tương lai có giá trị nhất địa phương. Chương 61, trang cái bức cũng không dễ dàng. Cùng mập mạp nói xong, Hàng Vũ rời đi phòng làm việc. Hắn tìm một cỗ cùng hưởng xe đạp chuẩn bị trở về nhà. Không có cách, tàu điện ngầm đã vĩnh cửu ngừng vận, một số nhỏ xe buýt còn tại sử dụng, nhưng đường đi đường xá phi thường hỏng bét. Ngồi cái xe điên liền cùng máy kéo, còn không bằng dấm xe đạp về nhà. Hàng vũ trở lại sắp biến thành rừng mưa nhiệt đới thanh long hẻm xa khu. Hắn phát hiện nơi này một ngày một cái dạng, mấy đầu hẻm hẻm nhỏ đều bị thực vật phá hỏng.